giúp ta đem ma môn thế lực khác trình hợp đến cùng một chỗ đem ma môn các phái thiên ma sách võ công thu nhận sử dụng hoàn toàn ta liền có thể xuất thủ đối phó thạch chi hiền thậm chí đem hắn chế phục đưa đến trước mặt của ngươi mặc cho ngươi xử trí vương việt châu nói điều kiện không khỏi làm chúc ngọc nghiên n h i u chặt l ô n g mày trình hợp ma môn các phái điều kiện này quá mức khó khăn chính là ngày xưa tả đế hướng vũ điển cũng làm không được chớ nói chi là nàng các phái thiên ma sách võ công muốn lấy được cũng là khó khăn chủng điệp tựa hồ căn bản không khả năng hoàn thành ngươi nói điều kiện quá mức hà khắc căn bản không khả năng đạt thành Trúc ta thể tin tưởng ra, giúp Ngọc có Nghiên nói đừng nhanh định, nếu người người phủ đối đây, quá là vương ớ i cái thôi. ma môn tâm, mà không thống nhất, cũng này bất thực chỉ khổ có có lực là quá dã vì v việt cười n h ạ t nói lời này vừa ra t r ú c ngọc nhiên lại là có chút động lòng thân là âm q u ý phái người cầm quyền mà nàng lại là một tâm cao khí ngạo có rộng lớn khát vọng người đối với ma môn thống nhất tuyệt đối có rất lớn chỉ bất quá vương việt thật có thể đến giúp nàng ngươi thật có thể giúp ta thống nhất ma môn t r ú c ngọc nhiên trịnh trọng nói giờ khắc này nàng bức thiết hy vọng đạt được vương việt trả lời khẳng định điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải phục tùng với ta nghe theo mệnh lệnh của ta vương việt nhìn lấy nàng quá chuyện quá đáng ta là sẽ không đáp ứng t r ú c ngọc nhiên nói ngươi nghĩ nhiều vương việt cười cười đã như vậy liền theo ta cùng nhau về ba lăng lại nói chuyện kế hoạch tiếp theo t r ú c ngọc nhiên không có cự tuyệt đối chính nàng người mang tới tay âm thầm phân phó một tiếng để bọn hắn cũng cùng nhau tiến lên cứ như vậy vương việt người liên can tiếp tục lên đường xuyên qua sơ cốc cách ba lăng liền thường một đoạn ngắn khoảng cách không ra một canh giờ liền có thể đến giang lăng bến đỏ vị trí một đạo tùy tiện p h o n g khoáng cao lớn thân ảnh xuất hiện nhìn thấy thi thể trên đất vết máu k h ố c khốc trong lòng có loại không ổn cảm giác một phen tìm kiếm phía dưới nhìn thấy trong đó một cỗ thi thể sắc mặt kinh ngạc hóa thành vẻ bi thống ngửa mặt lên trời thét g i ả i danh nhi danh nhi a thanh âm vang như hồng trung c h i m như nổ i trống âm thanh trấn khắp nơi hủ dọa hai bên bờ sông rất nhiều chi m bay bởi vậy mà nhìn công lực của người này thâm hậu tuyệt không phải thông thường cao thủ một lát sau sắc mặt người nọ hóa thành vô cùng oán hận dết ta con trai của khúc nạo nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu nếu là vương việt ở chỗ này nghe được người này lời nói liền sẽ biết được thân phận của hắn đúng là thiết l ạ c đệ nhất cao thủ phi ưng khúc nạo đem nhậm thiếu danh thi thể để đi theo mà đến mấy người mang đi khúc nạo chính là dọc theo đại đạo đ ổ i theo y theo nhậm thiếu danh cùng những người kia vết máu đến xem chết đi bất quan đường này chiếu vào con đường đ ổ i tiếp nhất định có thể tìm tới giết con trai hắn người hành tung bất kể là ai thu này nhất định phải báo hoa gian phái thạch chi hiên về tới một phái chỉ có hầu hy bạch một người là ở luyệt công bất tử ấn pháp của ngươi có chỗ tinh tiến xem ra mấy ngày này khổ công hạ không ít thạch chi hiên ánh mắt từ trên người hầu hi bạch đó qua liền có thể cảm giác được trong cơ thể bất tử ấn pháp c h â n khí so dị v ạ n g thâm hậu không ít hầu hi bạch chậm rãi thu công mở hai mắt ra quả thật thạch chi hiên ở một bên vừa rồi lời nói đúng là hắn nói thạch sư hầu hi bạch hướng hắn hành lễ cảm giác được hắn tinh khí thần đã hoàn mỹ vô hạ khí chất trên người cũng càng rất lúc trước càng phát ra cảm thấy thâm bất khả trác hắn cảm thấy thạch chi hiên chuyến này ra ngoài sợ rằng sẽ tinh thần chia ra sơ hở chữa khỏi những ngày gần đây nhưng có phát sinh cái đại sự gì thạch chi hiên thuận miệng hỏi một chút hầu hi bạch nghe được trong lòng lập tức giật mình không biết nên không nên đem dương h ư n g ạ n tin tức về bị giết nói cho thạch chi hiên ừ m người có việc gà ta phát giác được thạch chi hiên ánh mắt dừng lại trên người mình hầu hi bạch có loại như có gai ở sau l ư n g cảm giác cho tới nay hắn đối với thạch chi hiên đều là rất kinh úy thang không dậy nổi mảy may tâm tư của làng trái bây giờ thạch chi hiên dạng này hỏi một chút hắn liền không nhịn được đem hôm đó tại u lâm tiểu trúc phát sinh sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra một mình tiến về u lâm tiểu trúc cũng may ngươi không có lòng xấu xa chuyện này coi như xong lần sau không có lệnh của ta không cho phép lại đi cái chỗ kia thạch chi hiên sắc mặt băng lãnh q u á t tiếng nói hầu h y bạch trong lòng sợ hãi liên tục nói đúng bất quá ngươi nói giết chết tịch tướng cùng dương hương ngạn gia hỏa là một làm việc q u á i đạn toàn thân áo trắng người trẻ tuổi thạch chi hiên đột nhiên hỏi tới cái này vâng hầu h y bạch lập tức trả lời thạch chi hiên trong mắt ánh mắt khẽ nhúc đích xuất t h ầ n nói chẳng lẽ là hắn chưa xong con tiếp chương năm mươi sáu hấp thụ xá lợi ba lăng trước khi trời tối vương việt cũng là đạt tới địa phương phân phó để song long bọn hắn đem các loại cái dương toàn bộ xử lý tốt dù sao song long bang bên trong sự tình đều là do bọn hắn tự mình xử lý chính mình là làm cái tranh thủ thời gian người cụ thể đại phương châm mới là tới hắn đến hạ đạt trong chính sảnh vương việt đi vào t r ú c ngọc nhiên g loan loan còn giống như sau lưng hắn ngồi để đám người ngồi xuống vương việt cũng ngồi ở chủ vị bên trên bên cạnh sớm đã có người phụng trà ngon thủy điểm tâm các vị tàu x e mệt mỏi ta cũng không nói chuyện thì đơn giản chủ yếu thông báo một chút ánh mắt đảo qua đám người từng cái con mắt nhìn hắn ngồi đoàn chính thân thể hiển nhiên đối với hắn mà nói rất xem trọng thứ nhất là liên quan tới âm quý phái vương việt đem ánh mắt chuyển qua trên người trúc ngọc nhiên cười cười các ngươi phải làm rất đơn giản t ậ n lực cho ta thông chi ma môn các phái liền nói các ngươi âm quý phái chiếm được t à đế xá lợi đem tại âm quý phái tổ chức một trận xá lợi đại hội tin tức này truyền đi ta nghĩ ma môn các phái người sẽ không không tới tìm tòi hư thực vương việt cái mục đích thứ nhất chính là dùng tạ đế xá lợi đến dẫn xuất cái khác ma môn phái hệ người trong ma môn hệ phái nào nếu là đạt được tà đế xá lợi liền có nhất thống ma môn tư cách dạng n à y một cái tạc đạn nặng ký đập xuống những phái hệ khác người chắc hẳn liền ngồi không yên ta nơi nào có cái gì tà đế xá lợi t r ú c ngọc nhiên nói đến đây l ờ i nói đột nhiên dừng lại sau đó nhìn về phía vương việt hẳn là đúng vậy tà đế xá lợi trong tay ta vương việt đem viên kia hình cầu vật kỳ dị lấy ra ngoài gắn đầy vết máu trong suốt pha tạp chính là từ thạch chi hiên trong tay đạt được tà đế xá lợi lần này chúc ngọc nhiên cùng loan loan nhất thời đứng lên nhất là chúc ngọc nhiên đối với tà đế xá lợi xuất hiện ở vương việt lộ ra rất là trần kinh dù sao vật này 23 năm về trước liền không biết tung tích đã cách nhiều năm sau xuất hiện lần nữa đã là đến rồi trong tay vương việt bất quá vương việt lại là biết cái này tà đế xá lợi từng bị hướng vũ điển chuyển cho lỗ diệu tử lỗ diệu tử lại đem tàng đến rồi dương công bảo khố bên trong cho nên tại ma môn người khổ tìm vô vọng sư phụ cái kia chính là ma môn trí bảo tà đế xá lợi một bên loan loan nhìn thấy không khỏi mở miệng hỏi thăm một tiếng ta chưa từng thấy qua bất quá theo trên đó khí tức đến xem cũng không giả trúc ngọc nhiên nói cho tới nay tà đế xá lợi là ma môn thiên cực tông truyền thừa thánh vật lịch đại tà đế trước khi chết đều đưa nguyên tinh xuyên bảo tướng h vũ điền đem giao cho l ô diệu tử cũng là vì muốn hắn tìm một cái ma môn người có tài năng bằng vào tà đế xá lợi liền có thể nhất thống ma môn chuyện này các phái tông chủ nhân vật đều có châu nghe bởi vậy trúc ngọc nhiên sau khi nghe được mới có thể lộ ra kinh ngạc như thế n à y cái xá lợi là ta từ thạch chi hiên trong tay giành được thế nhưng là phí hết một phen công phu kế hoạch lần này cũng không thể thất bại vương việt từ t ố nói nghe được vương việt là từ thạch chi hiên trong tay giành được t r ú c ngọc nhiên trong lòng giật mình bán tín bán nghi cũng không biết vương việt nói thật hay giả bất quá viên kia tả đế xá lợi giống như là thực sự đem tả đế xá lợi cất kỹ vương việt tiếp tục nói chuyện này liền muốn âm hậu nhiều quan tâm nhiều đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ nếu là kế hoạch có thể thành âm q u ý phái nhất thống ma môn có thể nói ở trong tầm tay t r ú c ngọc nhiên lần nữa ngồi xuống sau một lúc lâu nói không có vấn đề chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng nghe được khẳng định trả lời chắc chắn vương việt gật gật đầu cái này kiện thứ hai chính là hy vọng âm hậu có thể đem âm quý phái thiên ma bí để cho ta nhìn qua vương việt con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn xem t r ú c ngọc nhiên g ra sao phản ứng cái này không có khả năng t r ú c ngọc nhiên g l ạ n h g i ọ n g cự tuyệt ma môn các phái công pháp truyền thừa cơ hồ đều là lẫn nhau không tương truyền đều là các phái ở giữa bí mật quan trọng nhất bây giờ vương việt mới mở miệng liền muốn thiên ma bí nào có dễ dàng như vậy âm hậu không cần vội vã như vậy vào kết luận muốn nhìn tình cảnh hiện tại còn có tương lai lâu dài ánh mắt cái này nhất thống ma môn thành cựu đối phó thạch chi hiên làm sao cũng so một bộ thiên ma bí muốn cao hơn rất nhiều đi vương việt không có lập tức nổi giận đối phó chúc ngọc nhiên loại người này đơn thuần uy hiếp là không thể thực hiện được còn phải có đầy đủ lợi ích đả động nàng hiểu rõ nàng khát vọng trong lòng chính là cái gì từ phương diện này vào tay nói ngắn gọn chính là sơ hở cùng nhược điểm thạch chi hiên cùng âm quy phái phát triển lớn mạnh chính là chúc ngọc nhiên nhược điểm cùng sơ hở người chúc ngọc nhiên không có cách nào vương việt có thể uy hiếp nàng quá nhiều có thể rõ ràng bắt lấy nàng uy hiếp đây hết thể nàng đều là lâm vào hoàn toàn bị động hơn nữa không cách nào phản kháng chỉ là để cho ta nhìn qua mà thôi cũng không có đoạn ngươi âm quý phái truyền thừa làm gì quá mức để ý vương việt cười nhạt một tiếng cuối cùng bất đắc dĩ trúc ngọc nhiên chỉ có thể theo vương việt đem thiên ma bí truyền cho vương việt bất quá này thiên ma bí mật cũng không tại trên người trúc ngọc nhiên mà là tại âm quý phái cất giấu chỉ có thể ngày khác tự mình đi âm quý phái lấy một chuyến cái này thứ ba cũng là một chuyện cuối cùng liền để cho ngươi âm quý phái thế lực khác cho ta chú ý thiên hạ các nơi động tĩnh nhất là lý phiệt ngoa cương nhóm thế lực còn có đ ộ quyết ta biết các ngươi ma môn truyền thừa mấy trăm năm song long c xử lý chuyện quan trọng tống trí mấy người cũng ở đây giàn xếp mấy ngày tạm thời vô sự vương việt liền trở về phòng xuất gia viên kia tà đế xá lợi chầm chậm bắt đầu nghiên cứu đi qua lần trước hòa thị bích cải tạo kinh mạch của hắn mở rộng rất nhiều toàn thân chính là thoát thai hoán cốt một phen c h â n khí này tựa hồ cũng sẽ ra một điểm nho nhỏ cải biến nhiễm phải hòa thị bích thượng đặc thù khí tức tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần một chút cái này tà đế xá lợi nguyên tinh lúc trước bị thạch chi hiên hấp thu một bộ phận gần có chừng phân nửa bây giờ có thể cảm giác được xá lợi bên trong chỉ còn hơn một nửa nguyên tinh bởi vì bị thạch chi hiên hút qua một lần cái kia xá lợi bên trong tử khí cùng tạ khí tựa hồ cũng bị hắn sắp xếp rơi mất hơn phân nửa ngược lại là bớt đi vương việt không nhỏ công phu vương việt đem đặt lên bản hấp thụ thời điểm muốn xếp hạng rơi tạ khí tử khí cùng tạ khí k h ô nguyên tinh cũng theo đó chậm rãi dung manh tiền ứng ra tản ra hảo quan của mông lung theo vương việt chân khí không chế chậm rãi từ lòng bàn tay hút vào tự tử mạch lưu chuyển toàn thân nguyên tinh chính là nhân thể tinh khí thần chỗ căn bản ngày xưa hướng vũ điển nương tựa theo tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh không khỏi công lực đại tăng còn lớn hơn đại kéo dài tuổi thọ loại này có thể kéo dài tuổi thọ công hiệu người tiên đủ để khiến thiên hạ bất luận kẻ nào vì đó động dung thế là nguyên tinh nhập thể vương việt liền có thể cảm giác được trong đó tràn ngập mênh mông sinh cơ những nơi đi qua đều có một loại cực kỳ thư sướng cảm giác kỳ diệu để cho người ta vung lòng toàn thân đám chìm vào trong đó tựa như đến rồi như tiên cảnh cùng lúc trước hấp thu hòa thị bích năng lượng lúc là hai loại cảm giác bất đồng chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi bảy thiết lạc phi ưng bóng đêm lạng yên g á n g lâm ngày che đậy hát xa màu mực ấ m đồng vương việt cửa phòng bị người gõ nghĩa phụ nghĩa phụ cái này gõ cửa người lại là từ từ lăng trong tay còn bưng cơm canh sau một lát cửa phòng mở ra hiện ra vương việt thân ảnh vào đi từ từ lăng đem cơm canh đặt lên bàn trong phòng đèn đuốc sáng tỏ vương việt ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn từ từ lăng m a n g tới cơm canh một ngày này không ăn đồ vật chính là hắn cũng đói bụng từ từ lăng ngồi xuống hắn biết vương việt cùng giữa bọn hắn ở c h u n g cũng không c â u n ệ từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho vương việt nghĩa phụ đây là lúc chạm vạng tối có người đưa tới bảo là muốn ta chuyển giao cho nghĩa phụ trước để ở một bên đợi ta cơm nước xong sôi lại nói vương việt ra hiệu hắn đặt lên bàn sau một lúc lâu vương việt t ăn xong đem thư mở ra nhìn nội dung bên trong ồ lý mật tâm còn rất lớn lại muốn xuống tay với lạc dương rồi vương việt xem hết thư nhẹ t i u nói thư này chính là trầm lạc nhạn cho hắn gửi tới phía trên nói lý mật qua hai ngày liền muốn tiến công quy mô lạc dương tiêu diệt trong đó vương thế sung thế lực vương thế sung chiếm cứ lạc dương dạng này một cái trọng yếu thành lớn hơn nữa cách hóa cương rất gần cũng cương không bằng ngóa từ h nhiên thế, ai cũng muốn không ự lực c cường có cũng Lý luận bây biết này giờ đương dạng trong g đại, với Tại ai nó. muốn đồ ý Mật n g chiếm đoạn từ trường, gia tăng sự thống trị của mình khu vực, cuối cùng thống nhất toạn. nước, mình cùng ngồi gia cuối của sự vực, khu Hoàng cả đế lăng cũng nhìn thấy thư nội dung bức thư nghĩa phụ thấy thế nào Hiện nhiên, thầm nhiều thủ nhãn phương phản thế cách phó. thu biết Việt đối giờ lăng vương xuống tuyến, quan vương động, đến từ từ trí rất sát từ lực làm bố Bây vì âm ám ra các cử đó bọn hắn sau này biết càng thêm khó có thể đối phó đừng có gấp vương thế sung chết sống không trong mắt của ta nhưng lý mật muốn cầm xuống lạc dương không biết đơn giản như vậy kết quả biết ra ngoài dự liệu của mọi người vương việt cười nhạt một tiếng có trầm lạc nhạn cùng một chút thắng thủ lý mật muốn cầm xuống lạc dương còn lâu mới có được đơn giản như vậy húng chi lạc dương bên trong còn có ma môn nhóm thế lực phân bố có chút rắc rối phức tạp những vật này đều sẽ trở thành lý mật trở ngại vương việt tạm thời không có ý định đi đã quấy dày bọn hắn hắn luôn, luôn là ngồi thu ngư ông thủ lợi chủ đem tin tức này phái người mang cho âm quý phái trúc ngọc nhiên g ta nghĩ nàng sẽ làm ra một ít chuyện vương việt nói ra đúng rồi gần nhất đỗ phục uy bên kia tiến triển như thế nào không có phát hiện gần nhất cực ít nghe được đỗ phục uy tin tức về bên kia bọn họ là đem trầm pháp hưng thế lực bắt lại bất quá cái kia lý tử thông cùng lưu nguyên tiến còn không có tiến triển từ từ lăng trả lời vương việt trầm ngâm chốc lát nói ra các người đi giúp hắn đem lý tử thông cùng lưu nguyên tiến thế lực cho bưng còn có gian đô những địa phương này cũng là thời điểm đặt vào địa bàn của chúng ta nhớ kỹ mang lên người của tống ra cùng một chỗ vâng từ t ừ lăng nói bây giờ song long bang phát triển cực kỳ tấn mãnh chậm rãi đuổi kịp đỗ phục uy mấy người xưng bám ộ t phương địa khu phản vương thế lực có bọn hắn tương trợ còn có khấu trọng nhân tài bực này tin tưởng cầm xuống mấy chỗ địa phương không khó lắm chủ yếu nhất cũng kéo lên tống ra dù s a o này nhân lực không dùng thì phí t ố n g khuyết biểu thị đối bọn hắn toàn lực ủng hộ cái này hứa hẹn thế nhưng là ký ức khắc sâu sau đó từ tử lăng thu thập một chút đồ vật liền đi ra ngoài ăn cơm no phân phó song sự tình Tiếp xuống cá ũ n biệt n c một phen vương việt nhìn lấy bọn hắn đi xa cũng liền chuẩn bị quay người hồi phủ nào có thể đoán được âm thầm vị trí của bên trái vậy mà cảm giác được một cỗ sát khí mặc dù chỉ là trước mắt lạc qua tán phát trong nháy mắt nhưng vẫn là bị hắn bén nhạy bắt được trốn trôn tránh tránh ra hỏa đi ra cho ta vương việt trong mắt lanh mang l ó e lên thân hình đã là lướt đi mấy trượng một đạo kim sắc kiếm khí chạm rơi vào một chỗ bí ẩn tán cây vị trí ô n a o một chút từ đó cấp tốc nhảy ra một bóng người thân hình giữa không trung lộn vòng mấy lần đúng là lấn đến gần vương việt một đạo hùng hậu lại bén nhọn cách không trào sức lực vào đầu vô xuống ôm theo mạnh mẽ vô cùng khí thế nếu là bị tóm đến chuẩn chính là vương việt cũng khó tránh khỏi rơi cái óc kết cục của băng liệt trong lúc đó một đạo kim sắc kiếm mang lên kích mà lên một chút đâm chúng cái kia đạo hùng hậu bén nhọn trào sức lực một cỗ khí kinh hồn nhiên bộc phát ra thổi đến lá cây m ạ n thiên phi vũ như sau mưa vẩy xuống không ngừng đạo nhân ảnh kia một chiêu không có kết quả biến ảo thân hình tiếp lấy lại là một chiêu công tới so với thượng một chiêu thanh thế còn cường đại hơn uy lực cũng càng rất ba phần biến hóa cũng càng là tinh diệu vương việt đôi mắt k hóa được đạo nhân ảnh kia mắt to mày rậm bề ngoài thô kệch thân hình cường tráng sáu thước có thựa da thị t hiện ra màu đồng không giống như là người trung nguyên chủ yếu nhất là người t â y cái này hùng hậu chân kình tầng tầng trung kích còn có quỷ dị nhiều thay đổi lăng lệ t r à pháp vương việt đột nhiên nhớ đến một người trong tay nhất kiếm bắt ngang kiếm khí màu vàng nóng chém một cái ra phảng phất muốn cắt bể không khí đem đối phương c h à o sức lực chảy một chút dư thế vẫn hướng phía đối phương chém tới phốc một chút người kia một c h à o kích ở trên kiếm khí thân hình t h o á t một cái trở ra tự hồ bị chút vết thương nhẹ nào có thể đoán được rời khỏi không đến hai t r ư i n g vương việt thân ảnh xuất hiện trên bầu trời một cái tay năm ngón tay xuề ra nhanh chóng hướng hắn đỉnh đầu bao phủ xuống nhìn thấy cái này trước mắt một trường người kia toàn thân một kéo căng sắc mặt ngưng trọng hai tay tụ lực nên kích mà lên hai đạo lăng không chân kình tấn công người kia tựa hồ chịu không được nguồn sức mạnh này bị một chút ép xuống trên mặt đất hai chân g i ố n g ra thấp hơn sâu dấu vết vương việt đắc thế không thang ư ờ i thân hình giữa không trung lung lay mấy cái đã là cấp tốc lấn đến gần lần thứ hai một trưởng đóng rơi liên đối vào bốn phía khí lưu cùng áp lực đ ề u hướng phía người kia ép sát mà đi chỉ thấy người kia phun phun ra một n g ụ máu thân thể trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái xanh thở phi phò hai má đã là mồ hôi đầm địa vương việt rơi vào trước người hắn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xuống hắn người là khúc nào a người kia ngầm đầu hung hác nhìn chằm chằm vương việt một chút không sai Ta chính là khúc ngạo. là vương việt trước khi đi hai bước trên người dâng lên một cỗ khí thế hướng khúc nạo bốn phía ép tới nhưng thấy sắc mặt khúc nạo càng thêm khó coi lại là phun ra một ngụm máu tươi hai tay chống chạm đất chắn nổi gân xanh lồi đột nhiên vương việt khí thế trên người lại là biến mất để khúc nạo thần kinh cẳng thẳng cùng thân thể một chút b u ô n g lòng xuống mới vừa cảm thụ làm thật là có chút hô hấp khó khăn tinh thần đều cũng có chút hoảng hốt đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt hiện lên một vệ kỳ i quang biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại giờ khác này cảm giác cảnh vật bốn phía như thế nào là điên đạo thắt loạn tựa hồ còn chứng kiến thân thể của mình ánh mắt chậm rãi liền đen lại tới tìm ta báo thù là cái bất hạnh của ngươi vương việt thân hình nói lên đã là vượt qua khúc nạo nhưng thấy đầu của khúc nạo từ giữa không trung rớt xuống đất vết thương phun tung tóe ra từng chuỗi vết máu lộ ra như vậy đỏ thẫm như vậy trói mắt không hề nghi ngờ hắn chết chưa xong con tiếp chương năm mươi tám sắp tâm h i ệ n hiện để cho người ta đem khúc ngạo thi thể xử lý vương việt hồi phủ t i n h tu hấp thu tà đế xá lợi nguyên tinh hắn còn cần hảo hảo dung hợp nắm giữ một phen được đến những võ học khác cũng có thể tham khảo một chút thời gian cực nhanh ba ngày nháy mắt trôi qua vương việt từ t i n h tu bên trong đi ra song long đám người đã là đến rồi lịch dương cùng đỗ phục uy hội hợp bắt đầu đối với lý tử thông lưu nguyên tiến triển khai nhóm thế lực chinh phạt tin tưởng không ra nhiều ngày liền có trong h ể cầm x này h phương n n g địa con ư g con quân quấn đều là không thể thiếu vương việt cái này hắc thủ làm dối mặc dù chân chính xuất thủ không phải hắn hắn chỉ cần bảy mưu tinh kế là được rồi cứ theo đà này không nói lí mật biết đánh nhau hay không hạ lạc dương dù cho có thể đánh xuống thời gian ngắn cũng không khả năng dù sao vương thế sung cũng không phải người ngu quê quán của mình đại bản doanh đương nhiên biết hết sức trông coi trong đó còn có người của ma môn tương trợ liền càng thêm có cơ hội t r u n g hợp trúc ngọc nhiên cũng đưa tới tin tức để hắn vài ngày sau tiến về âm quý phái một chuyến liên quan tới tổ chức xá lợi đại hội sự t ì n h đã làm không sai bịt lắm tốc độ vẫn là khá nhanh vương việt nhẹ dọn g một câu cũng không biết cái k i a tiên thạch chi hiên có thể hay không hiện thân đâu sau đó suy nghĩ một chút thạch chi hiên ngày hôm đó có thể sẽ không hiện thân dù sao đối phương tận mắt nhìn thấy tà đế xá lợi rơi vào trong tay mình cái kia trúc ngọc nhiên tà đế xá lợi đến từ đâu bất quá cũng rất có thể sẽ xuất hiện chí ít trúc ngọc nhiên biết nghĩ hết biện pháp để thạch chi hiên hiện thân nói không chừng ngày đó bản thân còn muốn đối phó thạch chi hiên nghĩ như vậy đến thật đúng là hao tổn tâm trí tiền bối bên ngoài tới ba bóng người điểm danh yêu cầu cùng tiền bối vừa thấy lúc này một cái ngày thường trông coi cửa đệ tử tiến đến hướng vương việt bẩm báo vương việt nhìn hắn một cái nói là ai hồi bẩm tiền bối ba người kia một nam hai nữ hai nữ tử ước chừng hơn hai mươi năm kỷ khí chất xuất trần mỹ mạo như tiên người nam kia là một lão giả dâu tóc bạc trắng như cái tiên phong đạo cốt cao nhân đệ tử kia như nói thật nói một nam hai nữ mỹ mạo lão giả vương việt nghĩ nghĩ tạm thời đoán không ra những người này là ai đúng rồi lão giả kia trả lại cho vật này dứt lời đệ tử kia đem một thiếp mời cho vương việt nhìn lên gặp thứ này vương việt bừng tỉnh đại ngộ biết người đến là ai đi thôi đi ra xem một chút vương việt đứng người lên thẳng hướng ngoài phòng đi đến đệ tử kia cũng theo sát ở phía sau đi vào trước cửa phủ quả thật nhìn thấy ba vị thân ảnh hai nữ tử áo trắng như tiên khí chất thanh lãnh ở giữa đi theo ở cái lao giả áo xanh kia hai bên ba người này cũng nhìn thấy vương việt xuất hiện cái kia láo giả áo xanh bên người một nữ tử trong trẻo lạnh lùng ánh mắt dưới nổi lên điểm điểm g ậ n sóng vị này chính là dịch kiếm đại sư phó thải lâm đi vương việt mở miệng trước nhìn về phía cái kia láo giả áo xanh chỉ cảm thấy người này tựa hồ khí tức trên thân cùng cảnh vật c u n g quanh phù hợp với nhau có loại siêu nhiên tự đắc trách trời thương dân cảm giác xin chào vương thiếu hiệp phó thải lâm giọng ôn hòa nhẹ giọng lời nói không có bởi vì vương việt đã bình ổn thế hệ cùng nhau lời nói của luận mà cảm thấy sinh khí thiếu hiệp đã từng cứu quân s ứ c lao phu ở đây c á m ơn qua vương việt đôi mắt l ó e lên khoát tay cười nói không cần ngươi lần này tới trung nguyên không biết có chuyện gì phó thải lâm mặt không đổi sắc nhìn vương việt một chút không nói tiếng nào hắn một bên khác cùng phó quân sức dáng dấp cực tương tự chính là phó quân du ngược lại là không vui cái gì đạo đại khách không mời chúng ta đi vào nói chuyện phó thải lâm đưa nàng dăn d ậ một tiếng chú ý quy củ đường đột người đến vương việt tự hồ không thèm để ý nói ra dứt lời để cho người ta đem ba người này đón vào ở phía trước vương việt lại là tâm niệm điện t h i ể m nghĩ không ra phó thải lâm sẽ đích thân đến nhà hơn nữa đối phương thế mà có thể tìm tới bản thân điểm ấy có chút khiến người rất ngạc nhiên lâu dài không ra cao câu ly phó thải lâm hôm nay bước chân trung nguyên chỉ sợ là có chuyện quan trọng gì để cho người ta dâng trả vương việt ngồi ở chủ vị bên trên phó đại sư lần này t ì m ta là vì tỷ thí luận bàn một chuyện hay là vì cái gì khác vương việt nói thẳng không k i ế n kỵ không muốn cùng phó thải lâm q u â n cái gì vòng tròn vương thiếu hiệp t h thí luận bàn một chuyện ta nghĩ thì không cần ta có thể cảm giác được thiếu hiệp võ công đã đạt tới lao phu tầm thứ này làm gì đổi u nữa cầu cái kia ai thua ai thắng ta nghĩ thì không cần phó thải lâm là tới cự tuyệt hiển nhiên không đồng ý cùng vương việt giao thủ xem ra ngươi lần này bước chân trung nguyên hoàn toàn chính xác không phải vì này mà tới vương việt nhẹ nhàng uống một miệng nước trà dương quảng đều đã chết ngươi còn tự thân đến trung nguyên nói một chút mục đích của ngươi vương việt dám vẻ đã là một bộ vương, vương chất việt, ha ha. việt cười g cười ó tiếp tục nói ngươi phó t h á i lâm là cao câu ly đại tông sư dạng này lặng lẽ đến ta trung nguyên đại địa đến thủ hạ chính là đệ tử cũng là phái đi ám sát ta trung nguyên hoàng đế dương quảng chỉ sợ cũng là bởi vì đệ tử của ngươi mà chết đây đã là hai cái dân tộc sự t ì n h thân ta là trung nguyên người hán có lý do biết rõ ngươi tới trung nguyên mục đích nói xong lời này vương việt đã là lập thân đứng lên ánh mắt bén nhọn nhìn qua ba người trong đại s ả n h lập tức dâng lên một c ô khí tiêu điều xem ra vương thiếu hiệp đem chúng ta mời tiền đến chỉ sợ sớm đã nghĩ đến muốn xuống tay với chúng ta phó thải lâm cũng là đứng lên trầm giọng nói cái gì bên người phó quân s ư ớ c cùng phó quân du hai người đều là có chút không dám tin tưởng nhất là phó quân xước vương việt đã cứu tính mạng của nàng khi đó hắn không phải hiện tại cái bộ dáng này vương việt đứng chắc tay quét mắt ba người trên mặt lộ ra c ử i nhạt không hổ là cao câu ly đại tông sư đầu g óc không n g ú n g ố c ta sở dĩ cứu phó quân s ư ớ c bất quá là tiện tay mà làm để cho nàng mang một phong khiêu chiến t h i ế p cho ngươi cũng là hy vọng đưa ngươi dẫn tới trung nguyên đương nhiên ngươi không đến ta đến lúc đó cũng sẽ đi cao câu ly tìm ngươi chỉ là không nghĩ tới hôm nay ngươi tự mình đến nhà đến thăm còn mang theo hai cái đồ đệ dạng này ngược lại là b ấ t đi ta rất lớn một phen công phu đột nhiên vương việt khí thế trên người ở vàng bộc phát hiện lên cùng phong quét sạch chi thế phóng tới ba người cái kia cửa phóng khách đã ở giờ phút này loảng xoảng v ă n g vọng đung đưa không ngừng các ngươi hai cái cấp tốc chạy ra nơi này phó thải lâm hiển nhiên phát giác được vương việt thời khắc này thực lực mặt lộ vẻ vẻ mặt ngứng trọng gấp giọng lời nói ha ha các ngươi hôm nay ai cũng đi không nổi vương việt thanh âm tựa như ma âm rót vào thai tại ba người bên thai q u a n quẩn cái kia phó quân sức cùng phó quân du vừa định hướng đại môn rời đi vương việt thân hình đã là ngăn cản ở trước mặt các nàng khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh chưa xong còn tiếp chương năm mươi chín kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm n g ư ơ i n g ư ơ i coi thực muốn giết chúng ta phó quân sức nhìn lấy con mắt của vương việt mỹ môi nói ra một bên phó quân du trong mắt đều nhanh toát ra hỏa tới sớm đã rút ra bên hông trôi này thế kiếm làm bộ muốn bên trên sư tỷ còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì hắn đều muốn giết chúng ta vương việt ánh mắt đảo qua các nàng tại trên mặt của phó quân sức dừng lại chốc lát trên mặt cười lạnh khôi phục bình thường lúc trước cứu ngươi chỉ là một n h ư u kế ngươi là cao câu ly nữ nhân thích khách n h u loạn ta trung nguyên thế cục dương quảng nếu chết rồi giá trị của ngươi cũng sẽ không có phó quân sức nghe xong thần s ắ c ngơ ngác một chút sau đó t h ê âm thanh cười thảm được lúc trước thế mà chỉ là lợi dụng ta nhìn bộ dáng của nàng tự hồ bị kích thích rất lớn vương việt thở dài khẽ gật đầu một cái phó quân sức phản ứng hắn làm sao không biết hắn chưa bao giờ từng nghĩ cùng phó quân sức phát triển thứ gì hắn cũng không phải một cái gặp nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng người thiên hạ này so phó quân sức xinh đẹp nữ nhân nhiều húng chi hắn đối với phó quân s ứ loại người này thực sự vô cảm trong chấp nhóm này bên cạnh thân đã là có một đạo kiếm quang c h n h đến đâm thẳng trước ngực của hắn yếu huyệt muốn đem hắn bước lui phía trước phó quân du kiếm đồng dạng đâm tới tràn ra đạo đạo h à n quang kiếm chiêu lăng lệ xảo trá hướng mặt gọt tới vương việt ánh mắt ngưng tụ hai tay trong nháy mắt đô ra nhẹ nhàng một chỉ thẳng tắp rơi vào phó quân du đâm tới trên m ũ i kiếm hùng hậu khó chống chọi chân kỉnh đầu ngón tay từ xuyên vào trực tiếp đẩy lui cái kia phó quân du một cái tay khác ở trước ngực phút chốc vẽ một vòng mang theo một đạo thái cực cản k h ư ớ quyển đem đâm tới kiếm bảo vệ tốt đầu ngón tay đồng thời kim mang chất động kiếm khí đột nhiên đánh ra trực kích phó thải lâm thủ đoạn những thứ này phản ứng đều ở trong nháy mắt hoàn thành bây giờ nàng so với mấy ngày trước chính hắn lại là có thay đổi mới nhắc tới phó thải lâm thân là đại tông sư hoàn toàn chính xác không đơn giản một cái chớp mắt này đâm về n g ư ợ c ba kiếm vương việt một chút phòng thủ đồng thời đánh ra kiếm khí hướng hắn đánh tới cổ tay nhẹ nhàng run run kiếm trong tay vụ vụ lượn vòng quét ngang ngăn trở vương việt tập kích kiếm khí bất quá nhưng lại là vụ vù, vù mấy đạo kiếm khí từ tứ phương đánh tới như vậy tốc độ nhanh để phó thải lâm có chút kinh hãi bởi vì hắn dịch kiếm thuật có chút đoán trước không đến vương việt hành động hắn sang tạo dịch kiếm thuật chính là liệu địch chế địch chi thuật giống như cờ vây đánh cờ đoán định đối thủ đến tiếp sau cử động chế địch tại trước dùng cái này để đạt tới tuyệt đối chủ động c h ấ m d ã i khắc địch chế thắng chỉ là bây giờ hắn tuy là có thể liệu định một chút vương việt b ư ớ c kế tiếp xuất thủ cử động nhưng là đối phương thực sự quá nhanh một chiêu một thức tùy tâm sử dụng thiên mã hành không giờ khác này ý nghĩ sau một khắc liền cải biến căn bản cũng không kịp ứng đối dịch kiếm thuật ưu thế lớn nhất cũng liền hiện ra không ra Chỉ có h ỉ c thể dùng được thật tật h tại tại kim ế thuật cùng đối phương công bằng giáo thủ một trường đầy nga ra như s ó n g lớn m á n h liệt biển cả điên công g à o h é t một tầng cao hơn một tầng chân kinh phong tới phó thải lâm đây là lấy thuần t y dốc hết toàn lực kinh lực phá vỡ đối phương dịch kim ế thuật t h ú n g chi một trường này lại là đại s ả o nhu chết cưng n u hòa hợp t h ự c không thể đôi câu vài lời mà nói t h ấ y kế phó thải lâm dịch kim ế thuật tại tầng tầng s ó n g biển vậy thật sức lực t r ù n g kích phía dưới động tác trở nên càng phát ra khó mà thị t r u y n trên mặt nổi lên xanh đen chi sắc là cử huyền vận chuyển tới cửa sắc mặt lanh tục ngưng trọng nhanh chóng h uy kiếm ngăn cản vương việt của m ộ anh thế công vương việt bắt đầu dùng chân kình cùng hắn đánh hấp thu hỏa thị bích dị năng cùng gần nửa tà đế xá lợi nguyên tinh lại là đi qua mấy ngày tinh tu vương việt công lực so với dĩ vãng càng cường đại hơn của quận cùng phó thải lâm loại tu luyện này mười mấy năm đại tông sư so sánh chân khí của đối phương cũng không bằng hắn hoàn toàn có thể hao tột lên lại phần thắng cực lớn húng chi quyền sợ trẻ trung hắn bây giờ một thân tinh khí thần chính vào đình phong đối phương đã là trăm tuổi láo tẩu tinh khí thần mấy người đều có suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế ư khuyết chi thế càng thêm sáng tỏ không ra hơn mười chiêu là hắn có thể đem phó thải lâm đánh bại sau đó đánh chết động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến trong phủ lưu lại song long bang đệ tử phần lớn hướng nơi này vào tới nhìn thấy bộ này chẳng diện từng cái rút ra binh khi chuẩn bị tương trợ vương việt đem mấy người kia cầm xuống các ngươi không nên nhúng tay đến ngoài cửa giữ vững là được vương việt phân phó bọn hắn chỉ bằng những thứ này lưu lại người võ công đều không được tốt lắm tùy tiện nhúng tay chỉ là chịu chết không cần để bọn hắn bồi lên tính mệnh tiếp vào vương việt mệnh lệnh những thứ này người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng là thối lui đến bên ngoài đem đ ạ i sành trúng quanh bao bọc vây quanh khẩn trương đề phòng chú ý bên trong nhất cử nhất động đuổi đi bọn gia hỏa này vương việt đem phó thải lâm đẩy vào hạ phòng hán dịch kiếm thuật cùng cựu huyền l i ề u mạng thi triển cũng cứu vãn không được cục diện bây giờ mà bị chấn thương phó quân du giờ phút này mới tốt thượng một điểm nhìn thấy còn chưa động thủ phó quân xước liền vội v à n g k ê u sư tỷ ngươi còn chờ cái gì nữa còn không hỗ trợ sư phó cục diện càng ngày càng bất lợi trong lòng chỉ tiết rèn sắc không thành thép cái này sư tỷ hôm nay đến cùng làm sao vậy gặp vương việt liền tính tình k h c t ư ờ n g bị cái gì kích thích phó quân sư hoàn hồn nhìn thấy vương việt đem phó thải lâm từng bước ép sát triệt để ép vào hạ phòng lo lắng sư phụ nguy hiểm thoáng ổn định tâm tư s á t mặt mãnh liệt rút kiếm xuất thủ hướng vương việt hậu tâm đâm tới phó quân du đã ở một bên muốn tập kích vương việt sau lưng dùng cái này đến vãn hồi sư phụ cục diện hai thanh tế kiếm ẩn chứa bén nhọn kiếm thế gần như đồng thời đồng tiến tốc độ rất nhanh đâm thẳng hậu tâm vương việt biết sau lưng tình hình nhưng không có để ý nhiều một bên điên cùng áp chế phó thải lâm một bên âm thầm vận chuyển chân khí tại phía sau mũi kiếm tới gần vương việt phía sau đại khái ba bốn thước khoảng、cách. tựa hô đụng phải một đạo vô hình cứng rắn tâm c h á n khó mà tiếp tục tiến lên một điểm cái này khiến hai người cảm thấy hết sức kinh ngạc chỉ thấy vương việt trong mắt tinh quang l o e lên thân thể hơi không người một c ỗ tuyệt cường thật sức lực từ phía sau l ư n g r u n g ra như sóng to gió lớn trùng k í c h lập tức đem phó quân xước phó quân du nhất cử đánh bay ra ngoài thẳng tắp đụng ngã bên trong đại sành cái bản mảnh gỗ vụn bay tư tung tế kiếm càng là tuột tay bay ra ngoài vương việt đem hai người c h ấ n thương chính là toàn lực ứng phó đối phó phó thải lâm mười ngón ở giữa kiếm khí bắn phá nhanh như kinh hồng chỉ thấy từng đạo từng đạo kim quang lướt qua cựu kiếm xác thức chỉ thấy vương việt trừng mắt đứng đấy trong tay ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên một điểm ra một đạo rực rỡ như lóa mắt kiếm quang chiếu sáng đại sảnh trong đó cho người cảm giác đã khó mà hình dung có loại nhất kiếm ra thiên hạ không có gì không chém lăng thiên khí thế bất kỳ người nào tại dưới kiếm này đều lộ ra yếu ớt nhỏ bé trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi một kiếm này từ vương việt đầu ngón tay thoát ly không có kinh người động tĩnh khí thế chỉ có cái k i a một đạo hào quan g đẹp mắt còn có để cho người ta từ trong đ ấ y lòng sinh ra cảm giác sợ hãi cứ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở một mặt kinh hai phó thải lâm trước mặt sư phụ phó quân sức cùng phó quân du r ã rủa đứng dậy không để ý thương thế trên người t ậ tâm thanh kinh hô thực sự là kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm mà trên mặt của phó thải lâm c h ấ n kinh c h i sắc dần dần biến mất hóa thành một mặt bình thản trong mắt còn bí mật mang theo một tia thưởng thức chưa xong con tiếp chương sáu mươi xá lợi、Đại、hội đối ó Phó lâm không có có nói. n này, không nhiêu năm chắc. Cái này đã là gần như là đạo nhất kiếm. Võ đạo, võ đạo, võ đằng sau, chính lấy Lâm là là là một kiếm kiếm, Thải Cái chắc. bao sau, đạo đạo đạo, đã đ võ võ võ với đạo loại này hư vô mở m ị t đồ vật phó thải lâm đã từng có thể cảm giác loại kia cao cao tại thượng không chỗ nào không có mặt về liền rượu tuyệt không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung tim của hắn tinh thần của hắn hoàn toàn lắng đ ộ n g xuống tuy nói không có có bao nhiêu năm chắc nhưng hắn vẫn là muốn tiếp được một kiếm này bởi vì hắn không muốn chết dưới một kiếm này hắn là cao câu ly thủ hộ thần hắn còn muốn bảo vệ mình quốc gia cho nên không thể chết vương việt muốn giết hắn kỳ thật cũng không gì đáng trách đây cũng không phải là bọn hắn có sâu bao nhiêu cựu hận chỉ là rất nhiều đao binh tương hướng sự tỉnh đều không thể dùng cựu hận đến đơn giản khái quát cũng tỉ như hai người bọn họ c h ỉ ít phó thải lâm là nghĩ như vậy giờ k h ắ c này phó thải lâm kiếm v à người tựa hồ hợp hai là một cựu huyền dịch kiếm thuật tại phó thải lâm dưới sự thao túng hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau gặp hắn n ắ m kiếm nhẹ nhàng mà hướng phía trước đâm một cái liền nhẹ nhàng đâm một cái một nhắc này tựa hồ đã dùng hết hắn tất cả khí lực tựa hồ dốc hết hắn lực lượng tất cả trút xuống tất cả về hắn Cùng Vương n Việt hai ấ nhất t tự kiếm kiếm giản nhiên, lại so sánh, hắn nhất kiếm giản dị tự nhiên, nhưng dị đã b o hàm h rất n ề u thứ, liên đạo i bên người hoàn cảnh cũng có khiến động, để nó dựa thế ra.、Phúc. hai thế kiếm mang chạm vào nhau phát ra một loại rất tiếng vang kỳ quái tựa hồ là bọn khí vỡ tan thanh âm ánh mắt của vương việt đ ỗ n g nhiên tuân ra một đạo tinh quang cũng liền ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt trên người vương việt lần thứ hai dâng lên khí thế n g ú t trời trong tay chân kình phân ra giống như thần ma phó thải lâm gặp lộ ra vẻ tươi cười chỉ là ẩn chứa trong đó trong lòng của hắn khó mà tâm tình của hình dung tà thua nói ra lời này một đạo kim mang xuyên qua ngực của hắn để cho thân thể run lên không tự chủ được lui ra phía sau hai bước phó quân sức cùng phó quân du gặp lớn tiếng kinh hô không để ý thương thế lao đến phốc phốc hai người đi ra không có mấy bước trong lòng riêng phần mình chỗ đều là chúng một kiếm một chút mất ổn kẻ quỵ dưới đất vương việt thu tay lại nhìn các nàng một chút trên mặt mặt không biểu tình khu khu các h ạ quá mức tâm ngoan thủ lạc phó thải lâm hư nhược thanh â m chuyển đến cái này không gọi tâm ngoan thủ lạc cái này gọi là chạm thảo trừ căn nếu muốn đối phó các ngươi đương nhiên muốn toàn bộ xử lý không cho các ngươi một tơ một hào cơ hội báo thù vương việt từ t ổ n ó i loại kia muốn giết người cả nhà còn để lại một hai cái người s ố n g người là phi thường ngu xuẩn cùng tìm đ ứ n g chết hắn liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy sư phụ phó quân sức cùng phó quân du nhất thời bán hội còn chưa có chết như cũ dây rủa lấy bỏ hướng phó thải lâm bên người trang diện này thực sự là lã t r ả rơi lệ đương nhiên đây đối với vương việt là không có có tác dụng vương việt một cỗ chân kinh vận tại túc hạ bàn chân giống một cái kinh lực tầng tầng xuất hiện nhiều lần đem hai người trực tiếp đánh chết đi qua k h u k h ú dừng tay lời con chưa dứt phó thải lâm lão gia hỏa này cũng không chịu nổi nhìn thấy một màn này trực tiếp khiên động tim trí mạng tương thế ngã trên mặt đất cũng không còn tiếng thở hoàn toàn không cảm giác được ba người sinh sống vương việt này mới khiến người đem thi thể của bọn hắn lấy tới bên ngoài xử lý sạch nói thật phó thải lâm toàn lực nhất kiếm để hắn hơi kinh ngạc nếu không phải cuối cùng bản thân bởi vì tà đế xá lợi cùng hòa thị bích dị năng quan hệ rất có thể sẽ biến thành lưỡng bại c ầ u thương chút xuống tính mạng hắn cùng tín n i ệ m mạnh nhất nhất kiếm triển hiện một cái trước mắt cũng liền như lưu tinh tán mất âm quý phái bên trong vương việt là từ loan loan tự mình dẫn đường tới tất cả an bài xong ừ hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng liền chờ đến của ngươi vương việt gật gật đầu theo loan loan cùng nhau đi gặp chúc ngọc nhiên một chỗ trong đại sảnh cuối cùng là gặp được chúc ngọc nhiên bên người còn có không ít cái khác thần thái trước khi xuất phát khác nhau người những người này rõ ràng không phải âm quý phái cũng đều là ma môn hắn người của hắn phái tới vật ở đây không ít người đều trông thấy loan loan mang theo một cái áo trắng nam tử tiến đến hành vi cử chỉ có chút thân cận có vẻ hơi kinh ngạc cùng ghén ghét âm q u ý phái truyền nhân loan loan thậm chí hồ trò giỏi hơn thầy là t r ú c ngọc nghiên đệ tử đắc ý nhất lại là mạo như thiên tiên các phái rất nhiều người đều ngấp nghẽ loan loan sắc đẹp chỉ bất quá ít có người có thể cùng nàng như thế thân cận cái này gương mặt sinh sơ vương việt tại loan loan bên người một số người trong lòng là cực kỳ không thích đó là người nào làm sao cùng yêu nữ loan loan đi cùng một chỗ ai biết ta có lẽ là yêu nữ khai g i a trai lơ vô danh tiểu tốt một cái quản hắn làm gì vẫn là nhiều hơn chú ý thánh đế xá lợi a long tính ứ n g những người này thế nào còn chưa tới người ở chỗ này tâm tư dị biệt mặc dù kỳ quái loan loan mang theo vương việt đến bất quá càng nhiều chú ý là trận này đại hội triệu khai mục đích thật sự thanh đế xá lợi vương công tử tới mời t r ú c ngọc nghiên sớm gặp được vương việt gặp hắn một mặt gặp không sợ hãi không nhìn tình huống chung quanh liền biết hắn là đã tính trước trí tuệ vững vàng tâm cũng liền vung xuống một chút nhưng mà luôn có một chút ưa thích không biết thời thế người đặc biệt ưa thích tìm đường chết một cái con kiếm lao đạo nghe loan loan giới thiệu người này chính là ma môn bát đại trong cao thủ sắp xếp thứ bảy từ ngọ kiếm tả du tiên chân truyền đạo truyền nhân gặp h ắ n nghiên qua vương việt một chú mang theo một tia khinh miệt nhân tiện nói đây là chúng ta ma môn cắt phái sự tình làm sao để một ngoại nhân tiểu tử đi vào nơi này nghe khẩu khí của hắn cực kỳ xem thường vương việt đều là bởi vậy lúc vương việt sớm đã đến phản phát quy chân cấp độ dưới tình huống bình thường cơ hội không ai có thể thấy rõ lai lịch của hắn chỉ bằng cái này tả du tiên căn bản không hí t a đế xá lợi trong tay ta ta không đến các ngươi như thế nào tổ chức trận này xá lợi đại hội vương việt quét mắt nhìn hắn một cái trong miệng không để ý chút nào nói ra cái này tả du tiên đã bị hắn xếp vào danh sách phải giết loại người này không đ á n g dùng vậy liền giết chết tốt lời này vừa nói ra ở đây đều là xôn xao một mảnh cái gì thánh đế xá lợi nguyên lai、like、ở trên tay hắn c h ắ c không được yêu nữ tự mình đem hắn nên tiến đến rốt cuộc là lai、like、liệt gì người tới bên trong cơ hồ đều là ma môn hai phái lục đạo cao thủ trừ bỏ bị vương việt giết chết t ư ứ n g an long v ư u hiệu quyện còn có ma tướng tông triệu đức nôn tại bốn cùng tung tích thần bí thạch chi hiên trúc ngọc nhiên tả du tiên vinh phượng tường mấy người ba vị ma môn bát đại cao thủ đều ở trận còn có riêng phần mình trong phái cao thủ đệ tử cũng là có đi theo đến một chút trận này xá lợi đại hội vương việt đem rất nhiều ánh mắt của người thu vào trong mắt trong lòng thì là cười lạnh hắn không tin những người này chỉ là đơn thuần tham gia xá lợi đại hội trong lòng mỗi người đều muốn mượn cơ hội đạt được tà đế xá lợi có được nhất thống ma môn tư cách đem các phái thu nhập dưới trướng những người này trong lòng đều nghĩ như vậy dù sao trên cái thế giới này có rất ít người có thể chống cự quyền lực dù hoặc vì thế dù cho thân mạo hiểm cảnh thậm chí mất đi tính mạng bọn hắn cũng muốn đi thử một lần vương việt cùng ánh mắt của trúc ngọc nghiên trao đổi một chút ra hiệu nàng có thể bắt đầu rồi mọi người im lặng mặc dù còn có ma môn đồng đạo không c ó chạy đến bất quá cũng không cần chờ bọn hắn xá lợi đại hội như thường lệ cử hành t r ú c ngọc nhiên thân là âm quý phái người cầm lái ma môn bát đại cao thủ đứng đầu đối với những người này còn có, có chút ó c uy nghiêm lúc này vừa nói tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại chưa xong con tiếp chương sáu mươi mốt trấn nhiếp quảng trường đem xá lợi lấy ra mở mắt một chút chớ có lừa gạt chúng ta đúng vậy a cầm ra nhìn một chút bọn g i a hỏa này đều là ồn ào lời nói của chúc ngọc n i ê n bọn hắn có chút kiến kỵ bất quá xá lợi không ở chúc ngọc n i ê n trên tay mà là tại mặc quần áo trắng vương việt trong tay bọn hắn liền không có quá nhiều kiến kỵ đối với cái này vương việt cười ha ha tại ánh mắt của mọi người bên trong trong tay xuất hiện tà đế xá lợi chẳng qua hiện nay xá lợi trong đó nguyên tinh đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn chỉ còn lại có một chút tạc khí bất quá đối với l ử a qua bọn gia hòa này ngược lại là đầy đủ mọi người ở đây nhìn thấy vương việt trong tay xá lợi đều là ngừng thở nhìn chừng chừng vào đây chính là trong tin đồn thánh đế xá lợi rất nhiều người chưa từng gặp qua chỉ là từng nghe nói m a môn người ai nếu là đạt được xá lợi liền có nhất thống ma môn tư cách bây giờ tận mắt nhìn đến đều cũng có chút thất thần cái kia yêu đạo tích trần từ ngọ kiếm tả du tiên hai người đối với cái này tà đế xá lợi mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng ánh mắt có chút lấp lóe hiển nhiên trong lòng đàng tính toán vào cái gì đối với cái này tà đế xá lợi bọn hắn hôm nay gặp mặt đồng dạng có tâm tư của chiếm làm của riêng t r ú c ngọc nhiên g loan loan còn có âm quý phái những người khác sớm đã làm tốt hết thẻ chuẩn bị có thể hay không nhất thống ma môn thì nhìn lần này có thành công hay không phía dưới ai nếu là có thể từ trong tay của ta cướp được tà đế xá lợi người đó liền có tư cách nhất thống ma môn thế nào vương việt nhìn khắp bốn phía nhẹ giọng lời nói hắn một chiêu này chính là gây nên những người này hứng thú để bọn gia hỏa này dẫm vào hắn dự thiết tốt trong bấy yêu đạo tích trần từ ngọ kiếm tả du tiên các ngươi tới thử một chút vương việt dự định trước đem hai người này sắp xếp người còn lại cũng đơn giản lao quân xem cùng âm q u ý phái luôn luôn giao hảo yêu đạo tích trần cũng chính là vinh p h ư ợ n g t ư ờ n g lặng lẽ nhìn một chút sắc mặt của trúc ngọc nhiên g gặp nàng không có phản ứng gì lại là nhìn một chút vương việt trong tay tà đế xá lợi trong lòng cẩn thận nghĩ trung quy là nhịn xuống cảm giác kích động này coi như hắn có thể đủ đọc lại cũng sẽ bị chúc ngọc nghiên lấy đi không bằng tiết kiệm khí lực án binh bất động nhìn xem tình thế phát triển như thế nào cái kia từ ngọ kiếm tả du tiên thì nhịn không được cái này dụ hoặc lần này đại hội toàn bằng bản sự cái này xá lợi không ở trong tay chúc ngọc nghiên hắn cũng không có quá nhiều kiến kỵ cùng lắm thì cướp được xá lợi liền chạy ở trong sân có thể đối phó hắn người không nhiều có lẽ vẫn là có thể thuận lợi chạy mất chính hắn đã ở âm thầm chế định đắc thủ con đường của đào thoát ta tới yêu đạo tích trần không rên một tiếng tả du tiên ngược lại là n g h ê n ngang đi tới đối với tà đế xá lợi hắn là tình thế bắt buộc vương việt nhìn lấy hắn đi tới chậm dại rút ra sau lưng tử n g ọ kiếm đối phương danh s ư n g tử n g ọ kiếm vẫn là ma môn bát đại cao thủ một trong kiếm pháp cũng là có chút tài nghệ ra tay đi nếu có thể làm bị thương ta cái này tà đế xá lợi liền cho ngươi tả du tiên nghe thấy lời nói của vương việt sắp mặt đ ỗ n g nhiên chầm xuống giận quá thành cười khẩu khí thật lớn vậy cũng đừng trách ta dưới kiếm không có mắt trôi kiếm tới tay tả du tiên thân ảnh t ậ động kiếm trong tay tựa như long xà xoay người mấy lần vụ sáng hướng vương việt trước người yếu huyện tâm bảo chiêu chiêu h u n g ác không lưu tình chút nào cái này chân truyền đạo t ử ngọ cương cùng n h â m bính kiếm pháp tả du tiên đều là luyện đến tối cao tầm thứ mỗi lần kiếm chiêu xuất kích chỗ đều là để cho người ta khó mà nắm lấy bình thường cao thủ là khó lòng phòng bị a nhưng mà hết thể này ở trong mắt vương việt xem ra đều không có cao thâm đi nơi nào đừng nói là t ử ngọ cương cùng n h â m bính kiếm pháp chính là cả hai hợp nhất kiếm cương đồng lưu chân truyền đạo truyền thừa tuyệt học vương việt cũng không sợ hãi trừ phi là chân truyền đạo tổ sư trường mi lao đạo thi triển nếu không có gì phải sợ nhìn um tùm âm lệ giống như rắn độc kiếm chiêu thế công tả du tiên mặc dù đã đạt tới kiếm tùy tâm phát cấp độ theo ngoại nhân một đợt nối một đợt lăng lệ nhanh chóng hướng phía vương việt trước người thượng trung hai đường đạ kích vương việt thì là khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi rụi ra một cái tay phải trước người hư chuyển y theo một loại nào đó huyền diệu động tác quanh thân đột nhiên kéo theo lên một tầng thái cực càn k h ô n lường khí kim bạch nhị sắc thật sức lực xoay quanh quanh thân phạm vi ba thượng tả du tiên công ra chiêu chiêu nhâm bính kiếm pháp đều là châu đất xuống biển không nổi lên được bao nhiêu gọn sóng đối với vương việt một chút hiệu quả đều không có lần này tình trạng không chỉ là tả du tiên bản nhân kinh ngạc phần lớn người quan chiến gặp trong lòng cũng là rung động kinh ngạc không thôi quả nhiên có có chút tài năng xem ra muốn xử suất toàn lực mới được tả du tiên trong lòng suy nghĩ một chút kiếm chiêu phút chốc biến đổi hạn khí thế trên người cũng bắt đầu biến hóa từng đạo từng đạo kiếm khí lăng lệ bá đạo lại âm trầm quỷ dị cuối cùng xử suất chân truyền đạo tuyệt học tối cao kiếm cương đồng lưu bất quá kiếm cương của h ắ n đồng lưu còn chưa đạt tới hoản mỹ tri cảnh vẫn chỗ thần cách rời mà không phải là thần đục chạy cảnh giới khoảng cách trọn vẹn tri cảnh còn kém một chút kiếm cương đồng lưu vương việt khép cười một tiếng sau đó nói thần tàng nơi nào khí vệ phương nào rõ ràng vẫn chưa đến nơi đến trốn nghe được thần tàng nơi nào khí vệ phương nào tả du tiên lúc này kinh hãi thất sắc kiếm cương của hắn đồng lưu nhược điểm sơ hở đối phương thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra kiếm thuật của ngươi ta xem qua coi như là qua được l i ê n để ngươi nhìn ta kiếm thuật vương việt cười thần bí tay phải nhanh chóng nhất c h u y ệ n mang theo một đạo mạnh mẽ lực phản chấn gậy tại tả du tiên kiếm cương đồng lưu sơ hở phía trên để cho kiếm thuật vừa loạn thế công đột nhiên trầm dần như vậy thời cơ vương việt bước chân một chuyện thân thể trong nháy mắt lói ra tựa như di hình hoán ảnh qua trong dây lát liền lấn đến gần tả du tiên bên cạnh thân một chỉ điểm ra sáng trói kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên mà hiện một chút rời tay bay ra tả du tiên cảm giác được bên cạnh thân nguy hiểm là tâm thần hoảng hốt từ ngọ kiếm nhanh chóng lượn vòng chém ra kiếm khí chạy ra liên tục dùng cái này đến đón đỡ bên cạnh thân đánh bất ngờ kiếm khí bất quá vương việt kiếm khí h á lại tốt như vậy ngăn cản kiếm khí công pha kiếm khí cùng thân kiếm tấn công đánh trúng vị trí chuyển đến một cỗ cực mạnh kinh lực tả du tiên thủ đoạn bị chấn động đến đau liền kiếm đều kém chút không nắm vững đai hắn ổn định muốn lần thứ hai xuất kích thời điểm một thanh âm từ phía sau hắn văng lên kết thúc ngươi không được tả du tiên chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi lưng phát l ệ n h còn chưa có phản ứng tiếp theo liền cảm giác phần gáy đau xót trước mắt lập tức đen kịt một màu mọi người ở đây có thể thấy được đầu của tả du tiên cổ của từ chỗ bay lên những cái kia phun tung tóe máu của đi ra toàn bộ bị vương việt vung tay háo thổi ra trên người là không nhốn bụi trần trắng loăn vẫn như cũ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vương việt chậm rãi đi đến tả du tiên thi thể không đầu bên cạnh ở tại trong ngực tìm tòi mấy lần tìm được hai quyển bí tịch tử ngọ cương cùng nhân binh kiếm pháp cái kia tử ngọ cương chính là thiên ma sách một quyển trong đó đem thu nhập trong càn cơn giới không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt khác thường vẫn như cũng một bộ lạnh nhạt như thường biểu lộ tả du tiên tài nghệ không bằng người thất thủ chết trong tay ta cũng là tiết mối phía dưới còn có ai đến trong tay của ta đoạt cái này tà đế xá lợi vương việt ngắm nhìn một phía ánh mắt chiếu tới chỗ rất nhiều người đều là không tự giác lui lại một bước đối với hắn có nồng nặc vẻ kiêng rẻ trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên đọc thủ liền ma môn bắt đại cao thủ một trong trái du tiên đô chết rồi bọn hắn không cho rằng có thể so với tả du tiên lợi hại chẳng lẽ liền không có người có m u ố n không điều này có thể nhất thống ma môn trí bảo lời nói của vương việt tựa như ma quỷ dụ hoặc thanh âm tại mọi người bên thai quanh quẩn dụ hoặc là lớn như vậy nguy hiểm cũng là lớn như vậy không ai m u ố n không bằng cho ta tốt đông nhiên một đạo thanh âm mở mị thư vô truyền vào đại sảnh mọi người chấn động trong lòng không khỏi đánh ra á chung quanh muốn biết là người thế nào vương việt ánh mắt cũng tại thời khắc này có chút ngưng tụ lại lập tức rơi vào một cái hướng khác chưa xong c ò n tiếp chương sáu mươi hai t à i chiến tả vương nói ra lời này thanh âm vương việt thế nhưng là nhớ rất rõ ràng thạch chi hiên nếu đã tới sao không đi ra gặp mặt trốn trốn tránh tránh cũng không phải phong cách của ngươi vương việt nhìn chằm chằm một cái phương hướng n ạ o nghệ đứng thẳng mọi người ở đây nghe được thạch chi hiên ba chữ đều lộ ra hết sức kinh ngạc nhiều năm chưa từng hiện thần hắn chẳng lẽ hôm nay tới tham gia cái này xá lợi đại hội t r ú c ngọc nhiên nghe được lại là thân thể run lên ngón tay chăm chú xoắn ở hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh ha ha nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị người phát hiện vừa dứt lời một bóng người đã là vững vàng rơi ở trong đại điện không phải thạch chi hiên là ai đám người gặp thanh âm xôn sao mà lên kêu la quả thật là thạch chi hiên không thể nghi ngờ t r ú c ngọc nhiên trông thấy người này sắc mặt âm trầm như nước ngón tay chăm chú tích lũy cùng một chỗ ngực cấp tốc phật phồng quả nhiên là hắn thạch chi hiên không thèm để ý chút nào người chung quanh chỉ là nhìn chằm chằm vương việt trong tay xá lợi vài lần sắc mặt kinh sợ xá lợi bên trong nguyên tinh đâu bị ngươi hấp thu hắn cảm ứ n g ra được vương việt trong tay xá lợi ngoại trừ tạc khí không có một tơ một hào nguyên tinh ký tức hẳn i nhiên Hắn hấp thu. đều bị lúc trước bị vương việt cướp đi xá lợi sở dĩ không nhiều để ý chính là bởi vì không có thủ đoạn đặc t h ủ căn bản là không có cách từ xá lợi bên trong hấp thu nguyên tinh nếu là đem những tà khí đó từ khí các loại tạm khí hấp thu kẻ nhẹ tẩu h ỏ a nhập ma nguyên khí tinh hấp thu xong chỉ còn lại có một chút tà khí từ khí tạm khí ẩn chứa hệ nhiên cũng hiểu được trong đó phương pháp tà vương đã thấy không cần hỏi lại vương việt đem xá lợi cất kỹ viên này có thể chứa được nguyên tinh chân khí kỳ dị thạch đầu coi như nguyên tinh bị hấp thu không còn cũng là còn có d i ệ u dụng sau này nói không chừng còn có thể cần dùng đến ta nghĩ mãi mà không rõ ta vương hẳn phải biết t r ú c ngọc nhiên g không có t a đế xá lợi cái này xá lợi đại hội không đến cũng được vì sao còn phải hiện thân hẳn là đã biết ta sẽ xuất hiện ở này vương việt hỏi nghi ngờ của mình điểm cũng không phải ta tới là muốn nhìn xem cái này xá lợi đại hội là muốn chơi chút hoa d ạ n gì g thạch chi hiên thân ảnh giống như di hình hoán ảnh không có trông thấy cước bộ của hắn xê dịch người lại là biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền xuất hiện ở vương việt trước người hơn một trượng khoảng cách bây giờ xem ra cái này xá lợi đại hội chỉ sợ sẽ là n g ư ờ i cùng âm q u ý phái cùng một c h â u đạo vừa ra âm mưu có mục đích không thể cho người biết ánh mắt của vương việt khẽ nhúc đích nhìn thẳng thạch chi hiên thân ảnh khoe miệng nhấc lên một tia đường cong không hổ là t a vương có thể làm cho thiên hạ chính ma hai đạo đều k i ề g kỵ nhân vật quả thật không phải bình thường nói lời này đồng thời vương việt hai tay đã có chút rủ xuống tóc dài có chút giơ lên một cỗ khí thế từ hắn trên người chậm rãi lên dần dần ảnh hưởng đến cả tòa đại điện hai mắt dần dần nổi lên tinh mang đe dọa nhìn thạch chi hiên vương việt cười lạnh một tiếng ngươi hôm nay tới cũng đúng lúc hôm đó hai người chúng ta chưa phân ra thắng bại hôm nay liền tục lên trận chiến kia tóc dài c u n vũ tay áo b n g bền vương việt cả người không có vừa rồi cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng như là đổi một người tràn đầy một cỗ bệ nghễ b ắ t phương khinh thường thiên địa khí khái để cho người ta khó mà nhìn thẳng được hấp thu một nửa xá lợi nguyên tinh để ta nhìn ngươi có cái gì tiến bộ thạch chi hiên cũng bị khơi dậy tranh đấu tri tâm thật là vương việt là hắn cảm giác đầu tiên khó có thể đối phó người vô luận là tâm trí võ công n g ư kế các loại còn không ai có thể trong lòng hắn đạt tới cao như vậy đánh giá vương việt không thể nghi ngờ là cái thứ nhất có lẽ cũng là cái cuối cùng hai người không nói lời nào muốn đánh người còn lại lộ ra có loại vô tội chịu lấy dính liễu cảm giác trận này xá lợi đại hội không thể nghi ngờ là thay đổi hương vị rất nhiều ma môn các phái người đều có nửa đường bỏ cuộc ý tứ bây giờ xá lợi thạch chi hiên đã nói bên trong nguyên tính đã bị hấp thu song toàn không có bao nhiêu tác dụng bọn hắn cũng, cũng không cần phải lại lưu tại nơi đây để tránh bị người thai họa vô tội hơn nữa ma môn các phái quan hệ trong đó vốn cũng không phải là rất hữu hảo thậm chí tương hô chơi ngáng chân đối nghịch cũng không ít ở lại chỗ này nữa cùng âm quý phái có dạn nước người sợ rằng sẽ bị ám toán t r ú c ngọc nhiên g đừng cho bọn hắn chạy chiếu kế hoạch làm việc vương việt thanh âm vang vọng đại điện đông đảo muốn rời đi người nghe xong trong lòng tất cả giật mình quả thật có âm mưu chỉ chờ một mệnh lệnh phát ra liền có thể lập tức có hiệu lực những người này trung quy là chậm một bước động thủ t r ú c ngọc nhiên g mở miệng một hô âm quý phái đại điện mấy chỗ cửa ra vào trong nháy mắt bị phong bế ở còn tuân ra rất nhiều âm quý phái đệ tử diễn phần mình trông coi một đạo cửa ra vào không có t r ú c ngọc nhiên g cho phép những người này là tuyệt khó chạy trốn ra ngoài t r ú c ngọc nhiên g người muốn làm gì là muốn cùng chúng ta c ấ c phái là được sao những người này một chút tương đối đức cao vọng trọng trưởng lão đều là lạnh lùng trách cứ chúc ngọc nhiên mục đích chính là đối nàng tạo áp lực để cho nàng thả người rời đi hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi toàn bộ động thủ cho ta t r ú c ngọc nhiên một chút lệnh n h i ề u âm q u ý phái đệ tử vây lại nhao n h a u bắt đầu động thủ ngay cả loan loan còn có sau đó âm q u ý phái trưởng lão đều là đồng loạt ra tay muốn đem đám người này triệt để cầm xuống vinh p vợ tường lựa chọn của ngươi đâu t r ú c ngọc nhiên nhìn lấy yêu đạo tích trần lạnh lùng nói ra là muốn hắn lúc này cho thấy lập trường và thái độ đến cùng lựa chọn đứng ở bên nào cái này yêu đạo tích trần rất là khó xử lão quân xem cùng âm quy phái quan hệ một mực là tương đối hữu hảo giờ khác này trúc ngọc nhiên cũng phải hắn cho thấy lập trường chứng minh việc này là mười phần nghiêm túc cẩn thận không thể cho phép chút nào phát sinh ngoài ý muốn nghĩ sâu tính kỹ phía dưới yêu đạo tích trần chỉ có thể thỏa hiệp tiếp tục làm lấy âm quý phái nửa cái cấp dưới phụ thuộc lấy âm quý phái làm chủ rất tốt lựa chọn của ngươi là phi thường sáng suốt không lâu sau đó ngươi liền biết giải lao quân xem yêu đạo tích trần lựa chọn quy thuật như vậy liền thiếu một ma môn tám đại cao thủ đối thủ trúc ngọc nhiên cũng là phóng khoán một chút tâm tư trong nội tâm nàng lo lắng là vương việt cùng thạch chi hiên một trận chiến lúc này hai người thời gian một cái nháy mắt chính là rời đi đại điện không biết ở chỗ nào giao thủ thạch chi hiên thực lực hắn đã từng thăm dò qua nghe nói khi đó thạch chi hiên còn chưa đạt đến đỉnh phong có tinh thần tật xấu của phân liệt bây giờ đã là hoàn hảo vô khuyết tinh khí thần đều là đến rồi một cái đỉnh cao nhất có thể nói là thiên hạ khó đối phó nhất một người thì nhìn vương việt có thể hay không đem hắn chế phủ hai người thực lực chân thật nàng là thử không dò tới đ ấ y cũng không biết hai người đến tột u cùng biết hai thắng ai thua âm quý phái bên ngoài một chỗ cách rất gần hoang dã chi địa hai bóng người bay b ư ớ qua tưng hô đụng vào nhau hù dọa một đạo hoảng sợ kinh phong hai người vừa chạm liền tách ra nhưng lại lần nữa chạm nhau vô số kiếm khí tràn ngập sinh tử chân kình quần lấn dao cả hai không ngừng chạm vào nhau tấn công mỗi một cái đều là buộc phát ra để cho người ta kinh hồn táng đảm uy lực suy suy suy phốc phốc phốc d ậ m d ạ p c h ẳ n g chịt gấp rút tiếng vang liên tiếp không ngừng cồn phong liên tục k h u ấ y động cuốn lên vô số bụi mù như hoang mạc báo cắt quét sạch che khuất phần lớn ánh mắt chương sáu mươi ba nhân kiếm hợp nhất các đùi b a phủ thấy không rõ trong đó nhất cử nhất động chỉ nghe thanh âm đánh nhau nhưng không thấy trong đó bóng người nghĩ nghĩ lại từ đó có thể lóe ra khác biệt với c á c bùi hào quang của n h a n sắc nhưng đều là lóe lên một cái rồi biến mất thính kỳ thanh âm liền biết bên trong đánh nhau như thế nào kịch liệt nhưng mà hai người nói ra ngự a khí nhưng lại như là bình thường một dạng bình ổn kiếm khí của ngươi nhanh hơn lần trước mạnh hơn cũng nhiều hơn biến hóa bất tử ấn pháp của ngươi đã đạt viên mãn cảnh trong sinh có tử chết bên trong có sinh sinh sinh t ử tử đã là tùy tâm sử dụng ta biết ngươi còn chưa đem hết toàn lực ngươi không phải cũng giống vậy à nếu lẫn nhau đều có dấu dốt không bằng thản nhiên tương đối toàn lực ứng phó cũng tốt phân thắng bại ta cũng đang có ý này thoại âm rơi xuống hai bóng người từ cắt đ u ổ i về sau vọt tới mà lên cuối cùng hiện ra thân ảnh vương việt hư không ngựa lực liên tục dậm chân khởi thế như dẫm trên đất bằng mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền lên cao một điểm dạng này khinh công đã đến rồi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh có thể trên không trung dậm chân dừng lại một đoạn thời gian vượt ra khỏi khinh công lẽ thưởng nói với truyền bên trong thần quỷ tiên phật chi lưu chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu không chỉ là vương việt như thế chính là xa xa thạch chi hiên cũng là như thế tình trạng thân ảnh của hắn không có vương việt như vậy trầm ổ n trực tiếp mà l à như bóng với hình biến nào vô số trên không trung bay lượn luật vòng chính là mang ra từng đạo từng đạo hư ảnh di động với tốc độ cao hạ giống như là rất nhiều cái thạch chi hiên đồng thời xuất hiện một dạng để cho người ta có chút hoa mắt khí thế trên người đồng dạng tại không ngừng lên cao vương việt giản thạch chi hiên phồn vương việt trầm ổ n thạch chi hiên mờ mịt chính như một thực một hư hình thành tương đối hai phe nhất định có trận này số mệnh v ậ y đại chiến một thời khắc nào đó song p ư ơ n g khí thế đều là đạt đến đình phong lập tức lấy hai người làm trung tâm số trong phạm vi mười trượng t ự lực a hồ bị một loại l ư ợ n g đ ặ c thú nhức nơi ba bọc, dần dần nhức lên ba bọc, một trận gió, đuổi đất lại bắt đầu lan tràn từ tán.、Vương、Việt lan Vương gió, đuổi lại đầu cái ù n hiên. g thạch chi n h h mắt a người đống nhiên ngưng trước ụ lại, lên đạo hiện tựa từ một t hồ đó này chưa có tinh quang. chưa có Trước mắt ộ t cái chấp m là một tiếng vang thật lớn chấn động tại người trong thai nổ bể ra tới tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhưng lại là trong nháy mắt tính mịch mất tiếng nghe không được chung quanh một tia một hào động tĩnh nhưng mà đây hết thể chỉ là ảo giác chung quanh khôi phục bình thường chỉ nghe được hai tiếng ngưng tụ tới cực điểm hò hét đồng thời nương theo lấy một lần để cho người ta rung động giao phong va chạm bao phủ hai người báo cắt bụi đất tựa hồ bị một cố lực lượng kỳ dị một chút chấn động ra ngoài hiện ra hai người vào giờ phút này chân thực thân hình vương việt kiếm chỉ đưa ra đứng ở trước người khoảng bốn thước vị trí thạch chi hiên nắm đấm t h ẳ n g băng cũng là đứng ở trước người khoảng bốn thước vị trí hai người kiếm chỉ cùng bàn tay vừa vặn lẫn nhau đụng nhau cũng chính là một chiêu này hai người là cận thân giao phong sắc mặt hai người hô hấp cũng là lớn gây nên một dạng tựa hồ một chiêu này phải không phân sàn sàn nhau、ừ. vương việt cùng thạch chi hiên đều là kêu lên một tiếng đau đớn như thiểm điện thu hồi riêng mình động tác đ ố n g nhiên lại là đ ố i bính hai phát hai bóng người đều là phi thân vội vàng thối lui sau đó xoay người rơi xuống đất r i ê n g phần mình lại là liên tục rời khỏi ba bước mới đứng vững vàng nhìn chăm chú đối phương ba chiêu thoáng qua một cái song phương tựa hồ khó phân cao thấp đột nhiên vương việt khỏe miệng c o n g lên vậy mà lộ ra tiểu dung ta thăm dò thực lực chân chính của ngươi ta cho rằng ngươi thất bại thạch chi hiên không cho đưa không cười lạnh thật sao ngươi có thể lại đến thử một chút rất vui lòng vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng dẫm chân sông lên thân hình đã l à như như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài một đạo sáng chói chói mắt kim sắc kiếm quang dọc theo khổng lồ kiếm khí bé nhọn hướng phía thạch chi hiên vị trí cấp tốc chém một cái mà rơi kiếm khí tới người nhưng lại như là chạm tại một đoàn không chỗ thụ lực đông đá mây m phía trên mặc dù là chém trúng mục tiêu lại là không có tạo thành hữu hiệu thương thế cũng liền mang ý nghĩa thạch chi hiên dưới một kiếm này thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không có thụ vương việt xem thường một kiếm này hắn vốn cũng không có nghĩ tới có thể cho thạch chi hiên một chút bị thường đây là đang thăm dò chờ đợi vào cái nào đó x ả o túng tức thể cơ hội một kích thành công từ khi thạch chi hiên hấp thu gần nửa xá lợi nguyên tinh đem tinh thần phân liệt chữa cho tốt về sau bất tử ấn pháp sơ hở cũng liền biến mất liên đối vào bất tử thất huyễn đều thủy đáo cử thành đã luyện thành lúc này trạng thái so với di vãng bất cứ lúc nào đều tốt hơn tinh k h í thần đạt tới trước nay chưa có đ ỉ n h phong từ nơi sâu xa thậm chí có thể cảm ứng được một c ô bí mật không lường được cùng không được biết về liền diệu tồn tại ở bên trong cảm giác một chỗ bí ẩn đó chính là sinh tử âm dương ý nghĩa vị trí có thể trợ giút h ắ n đánh vỡ hiện hữu vô hình trói tấn thăng đến một loại không cách nào tưởng tượng thần diệu cảnh giới nếu là vương việt biết hắn loại cảm ứng này tâm thần chắc chắn nhận rung động loại này huyền diệu khó giải thích cảm ứng chính là phá toái hư không cuối cùng ý nghĩa đánh vỡ cùng hiện h ư u thiên địa liên hệ lấy cơ thể tự thân tiểu thiên địa cùng tinh thần cảm giác siêu thoát phương thiên địa này từ đó siêu thoát ngoại v ậ n phá toái hư không tiến vào huyền diệu không cũng biết hoàn cảnh liền như là phá toái hư không truyền ưng bất tử ấn pháp chân chính nhất n i ệ m mà sống nhất n i ệ m mà động bất tử thất huyền một chiêu di hư hoàn thực phản kích ra từng đạo từng đạo khí hoàn không ngừng oanh ra hiện lên thiên biến vạn hóa cơ hội liên tục tăng lên chi thế. rốt cục dùng hết cuối cùng thực lực chân chính vương việt thơ ơ trong mắt thường có ánh sáng nhạt c h ấ p động đem phản ứng của đối phương toàn bộ để ở trong mắt tránh ra đối phương thi công chỉ là tại thạch chi hiên vừa tiếp xúc với hạ bản thân một chiêu lại ra chiêu đồng thời liền lại là theo sát một chiêu công ra đồng dạng lực đạo công tại đồng dạng vị trí chu nhi phục thủy tiến hành dạng này hơn mười chiêu hạ đi chính là thạch chi hiên cũng cảm thấy vương việt có chút kỳ quái không mọ ra sự chân thật của hắn cử động y theo chính mình giải đối phương sẽ không như vậy không có chút nào cố gắng mỗi lần đều là tiến công hắn cùng một vị trí gia hòa này Đến tột cùng muốn làm cái gì. Thạch chi Hiên tột Thạch cái Chi mặc gì? làm dần ù cùng không không hiểu, nhưng thường, thủ nhiên hai h cũng Vương liền giao Việt lại lại lưu là mà dám xem một tự vậy p khí lực. dần dần, vương việt bắt đầu từng bước ép sát thế công càng lúc càng nhanh l ự c đạo càng ngày càng mạnh kiếm khí càng ngày càng lăng lệ để thạch chi hiên áp lực lập tức thăng lên lên trên muốn lộ ra mục đích thật sự đến sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi trong hồ lô bán thứ gì thuốc thạch chi hiên ỉ vào bất tử thất n g u y ê t kỹ có thể công có thể thủ có tiến có thối biến ảo vô thường khó lường khó phòng thế mà triển khai cũng là điên cuồng thế công vương việt sắc mặt đột nhiên ngưng tụ cái này xúc thế đã lâu sát chiêu trợ hiện ra tựa như thần lai chí bút cả người theo một thức này sát chiêu hợp lại là một cùng đất trời bốn phía liên lạc một chút chặt chẽ tựa hộ dung nhập vào trong tự nhiên không phân khắc biệt thân ảnh thế mà trong nháy mắt biến mất hoàn toàn biến mất không phát hiện được một tơ một hào khí cơ cảm ứng nhưng là cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ lại là càng ngày càng mãnh liệt cái này khiến sắc mặt của thạch chi hiên lần đầu đại biến thiên nhân hợp nhất nhân kiếm hợp nhất tại ta ra chiêu khí thế tiết ra trong nháy mắt lăng lệ xuất kích nắm bắt thời cơ không sai chút nào thật là một cái quái vượt chưa xong còn tiếp chương sáu mươi bốn h ấ t thống ma môn vương việt nhất kiếm tràn đầy một cỗ thần vận bao dung mà không sợ tại bên trong giản dị vô hạn thăng hoa tựa hồ không chỗ nào không dùng không chỗ nào mà không bao lấy một kiếm này so với dĩ vãng vừa mới sáng chế thời điểm không thể nghi ngờ là hoàn thiện thành t h ụ quá nhiều đặt đến hiện nay có thể đạt tới tri định phong tài năng xuất chúng cũng liền khó i trách thạch chi hiên đối mặt một kiếm này biết sát mặt của d u n g động đại biến lấy sinh nhập diệt vạn tiếp bất phục đoạn luân hồi không thể nghi ngờ thạch chi hiên đem tự thân võ đạo thành t i ể u tối cao bất tử thất huyễn dùng được vẫn là cường đại nhất một chiều âm dương tương sinh vật cực tất phản hai cô cực mạnh chân kình ở bên trong thể cấp tốc du tẩu chuyển hóa tóc dài c n vũ hai tay bỗng nhiên trực đảo ra ngoài chính là vung r a đầy trời q u y ề n ảnh lít nha lít nhít thiên biến văn hóa khí thế u y nga như núi quần quần tâm trầm phô thiên cái địa trấn áp xuống một chiêu này coi là thật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dùng thạch chi hiên c g phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa rơi xuống đất thời điểm thân thể lung lay lại lập tức ổn định đứng nghiêm trong mắt vẫn mang theo kiệt ngạo cao ngạo thần xác thẳng tắp nhìn chòng chọc vào vương việt muốn đem bộ dáng của hắn khắc họa lúc này trên người hắn có một đạo kiếm thương vết thương không sâu không cạn từ ngực phải của hắn xuống tới một tấc vị trí vương việt theo sát mà đến trên mặt biểu hiện được đầy đủ lạnh nhạt thậm chí còn thể hiện ra vẻ mỉm cười ta nói qua ngươi thất bại đúng vậy a ta thua thạch chi hiên thở dài lập tức ngữ khí bé nhọn trở nên có chút phẫn nộ ta chỉ là thua nửa chiêu vương việt cười lắc đầu thua chính là thua hết thể giải thích đều là nói bừa người thua liền thua ở quá mức cao ngạo cẩn thận quá mức quá mức thông minh thạch chi hiên nghe xong trên mặt tựa hồ trở nên cực kỳ đặc sắc lập tức cười ha ha ngươi mặc dù có thể thắng ta lại lưu không được mệnh của ta vương việt khẽ giật mình lập tức cũng là cười không sai ngươi một lòng muốn chạy trốn ta xác thực lưu không được mệnh của ngươi ta cũng không còn dự định lưu lại mệnh của ngươi cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất báo tiếng nói mới vừa lên thạch chi hiên thân ảnh đã trong nháy mắt đi xa động t á c một mạch mạ thành đợi cho thoại âm rơi xuống đã là hóa thành xa xa một vòng nhà ảnh vương việt thần sắc khẽ động đối với hắn lời nói này ngược lại là không có để ở trong lòng nói thật hắn không nghĩ là nhanh như thế bắt lấy thạch chi hiên thúng chi tên kia cũng không phải đèn đa cả dầu há có thể tùy tiện để vương việt lưu lại bây giờ chủ yếu nhất hay là đem ma môn nhất thống lần này không có thạch chi hiên tới quấy rối nhất thống ma môn hắn thấy hoàn toàn không có vấn đề nhàn nhạt, nhạt liếc qua thạch chi hiên rời đi phương hướng vương việt thân ảnh k h ẽ động hướng âm quy phái đại điện tiến đến lúc này trong đại điện âm quy phái trên dưới đã cùng ma môn các phái còn lại người giao thủ đối với âm quy phái nhất thống ma môn muốn bọn hắn u y thuận sự tình hoàn toàn không thể gật bừa mấy trăm năm qua ma môn một mực ở vào phân liệt trạng thái hai phái lục đạo riêng phần mình đã phát triển ra một đầu con đường của mình tuy nói bọn hắn cùng thuộc tại ma môn nhưng là các phái ở giữa lợi ích chi tranh là thường xuyên đều có hôm nay ngươi nói muốn đem hai phái lục đạo toàn bộ s á p nhập từ ngươi âm quý phái làm chủ các phái khác người đương nhiên sẽ không đồng ý cũng nghĩ từ nơi này lao ra t r ú c ngọc nhiên loan loan mấy vị trưởng lão còn có cái k i a lão quân xem yêu đạo tích t r ư ở n đã ngã về phía âm quý phái một phương cộng đồng đối với những chống lại đó không theo người xuất thủ tuy nói các phái còn lại cao thủ đều tạm thời liên hợp thành một cỗ cường đại thực lực bất quá âm quý phái có mấy đại ma môn cao thủ chỗ dựa trên tổng thể vẫn là chiếm thượng phong đang thân nhau một bóng người bay vào trong đại điện chính là đi mà quay lại vương việt sự xuất hiện của hắn để trừ bỏ âm quý phái cùng lão quân xem những người khác đều là trong lòng đại rung động bắt đầu khủng hoảng thạch chi hiên đâu trúc ngọc niên h mở miệng hỏi hắn chính là đơn giản như vậy trực tiếp vấn đề vương việt than nhẹ lắc đầu hắn mặc dù thua nhưng là ta không có lưu lại hắn cuối cùng để hắn chạy trốn Trúc Ngọc Nghiên đối vương ớ i vui phải Việc gia đáp đem án bách, cấp thập, này không vui vẻ, không nàng muốn. Việc cấp là đem bọn gia hỏa này thu thập nhất thống ma môn kế hoạch trọng yếu hơn. là yếu kết kế hỏa thu hoạch vẻ, v quả ma việt đổi chủ đề nhưng mà t r ú c ngọc nhiên không nói gì chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái vương việt cười nhạt một tiếng ánh mắt đảo qua toàn trường thanh âm vang lên lại cho các ngươi một cơ hội là phục tùng âm quy phái nhất thống ma môn vẫn là hôm nay t r ô n vùi ở chỗ này hảo hảo lựa chọn đi giờ này k h ắ c này hai bên đều là chậm rãi dừng lại giao thủ như c ũ trận mắt tương đối vương việt một người rơi vào đám người kia phía trước rắn trong trong mắt người ngạo nghệ đứng thẳng, ánh mắt nhìn gần từ phương. Bọn gia hỏa này hai mặt nhìn nhau, phần lớn trong lòng không quá nguyện ý, bách tại Vương việt uy hiếp, cũng không dám lập tức tuyệt, trong lòng xoắn gia bước hai tại Việt hiếp, hỏa bách huy tức từ mặt tuyệt, quá dám lập ý, cự sau một lát vương việt bên trong gặp bọn họ không có mấy cái phục tùng khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh các vị đều là ý chí k i ê n định tha chết chứ không chịu khuất phục người để cho người ta bội phục nếu không đáp ứng điều kiện này như vậy ta biểu thị phi thường tiết với vương việt mở ra hai tay đôi mắt chợt l ạ n lẽo mười ngón ở giữa bỗng nhiên bắn ra vô số đạo sinh từ phù xét qua không trúng từng đạo từng đạo mắt thường khó mà bắt quy tích nhao nhao chui vào thân thể của mọi người bên trong hắn tìm mục tiêu đều là ma môn các phái cao thủ hòa t r ư ở n g lão chỉ cần đem các loại người cầm xuống liền có thể thao túng dễ dàng những người khác những người này chỉ thấy vương việt hai tay khẽ động vừa thu lại rất nhiều b ă n g phiến chui vào thân thể của nhóm người mình không biết cụ thể xảy ra chuyện gì vương việt thu hồi hai tay cười nhạt một tiếng t ố t phía dưới liền đến nhìn một trận trò hay nói xong lời này ma môn các phái người bên trong thì có cảm giác không được bình thường rất nhiều cao thủ hòa trưởng lão cảm thấy toàn thân vừa đau vừa nhột giống như có thật nhiều con kiến ở trong kinh mạch du tẩu gầm cắn loại cảm giác này cơ hồ thì sống không bằng chết mắt thấy rất nhiều người hai tay gãi toàn thân ngã lăn trên đất dãy rủa kêu rên tất cả mọi người kinh hoàng mà tự mình cảm thụ qua loan loan nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là phát run cái loại cảm giác này quá mức thống khổ bây giờ nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi một cơ hội cuối cùng đáp không đáp ứng điều kiện của ta phục tùng âm quy phái nhất thống ma môn vương việt chân khí phát lực thanh âm như quán nhĩ ma âm tại mọi người bên t a i vụ vụ một c ỗ tuyệt cường khí thế như núi tựa như b i ể n áp b á c h tới ta đáp ứng ta đáp ứng cho ta giải rực đi càng ngày càng nhiều gia hỏa nhẫn nhịn không được khuất phục tại sinh tử phù cưỡng bức phía dưới quả nhiên đối phó những người này vẫn là muốn dùng loại biện pháp này hắn không quan tâm dùng thủ đoạn cưỡng chế nhất thống ma môn dạng này càng dễ dàng cho k h ô n g chế đợi cho thống nhất thiên hạ về sau giá trị của bọn hắn cũng sẽ không có vương việt đi đến trúc ngọc nghiên trước mặt nhàn nhạt nói ra tốt bọn gia hỏa này khuất phục sự tình phía sau chính ngươi an bài dứt lời đem một bình sinh tử phù giải dự phóng tới trên tay nàng Người đã rời đi. đã c h ba ngày sau vương việt từ âm quý phái rời đi ma môn các phái cao thủ trưởng lão bọn người thụ hắn sinh tử phù không chế vì bảo toàn tính mệnh tự nhiên là phục tùng tại âm quý phái t r ú c ngọc nhiên cũng mượn cơ hội này trình hợp các phái có thể nói ma môn đã đại khái hoàn thành nhất thống ma môn nhất thống đối với vương việt địa trợ giúp tự nhiên càng lớn mang ý nghĩa hai phái lục đạo tại trung nguyên cùng thiên hạ các nơi thế lực cứ điểm đều có thể vì hắn sử dụng đối với thống lĩnh toàn bộ thiên hạ có trợ giúp thật lớn không nói có thể vì hắn s ô n g pha chiến đấu chính là bọn họ thu thập tình báo cùng ám sát các loại là trước mắt hắn và song long bàng cần có song long cùng người của tống gia tiến về trợ giúp đ ô phục uy cũng có một chút thời gian có khấu trọng cái này chính lược thiên tài còn có đủ cường đại nhân mã ngoại trừ giang đô bên ngoài còn lại lý tử thông lưu nguyên tiến mấy người khởi nghĩa thế lực đã t a n tác một phần trong đó người đầu hàng thiên hạ này lại là thiếu đi hai cỗ thế lực bây giờ bọn hắn đang ở vây khống i a n g đô trong đó còn có độc cô việt cùng lý tử thông bộ dư đảng tại làm sau cùng dãy r u ộ tin tưởng không ra một ngày liền có thể đem cầm xuống kể từ đó vương việt tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho mà lạc dương chi chiến ngoa cương lý mật đánh lâu không xong bất quá vương thế sung cũng chống đỡ không được bao lâu cứ việc có các phương trợ rút nhưng là song phương các hạng thực lực quả thực t r ê n lệnh có chút lớn không phải đơn giản có thể bù đắp vương việt càng là nhận được tin tức m u ố n bắt đầu dục dịch có bước chân ý đồ của trung nguyên t ù y chiêu mới vừa diệt không lâu trung nguyên các lộ phản vương quần hùng cùng nổi lên thiên hạ đang rất loạn lần này nếu là đột quyết lại nhúng tay vào chỉ sợ cục diện sẽ không quá dễ làm trong vòng vài ngày thôi i Việt tại n vương Lăng quận bên trong, đều là rõ ràng tức t các về đều lộ là Ba rõ u đến, được đủ đến này tin tức lấy được kinh khủng năng thiên cũng hắn này. tay tức thể t lấy làm lực, chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể đủ làm đến bước sợ hạ h được đi lạc dương đến một chút náo nhiệt lý mật ngày tốt lành cũng nên chấm dứt vương việt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn vân đạm phong k i n h cười nói đến thành lạc dương phụ cận lúc đã không gặp được cái gì những người khác ảnh phần lớn là ngõ ả cương người đang ngoài thành đóng quân tới gần cửa thành địa phương càng là có thật nhiều người không ngừng chém giết hai phe giao chiến có chút lửa nóng đánh cho còn đủ hung vương việt tẩn tại một chỗ t h ư ờ n g nhân khó mà phát giác vị trí quan sát hai phe như nước với l ử a giao chiến không thể không nói ngoa cương nổi danh đại tướng quá nhiều binh sĩ quân lực mưu lược các phương diện đều mạnh tại vương thế sung ở địa bàn của mình bị người có liên tục bại lui chủ tướng mắt thấy liền muốn chạy trốn trở về thành mà n g o ã cương xuất chiến chủ tướng lĩnh vương việt đã từng gặp một lần là lý tĩnh bên người còn có một cái phục màu đỏ biểu h á n phụ nhân hẳn là hồng phất nữ trên lỗ châu mai vương thế sung cùng thứ tử vương huyền thứ tự mình đốc chiến bên người còn có một phiếu thân tộc tướng lĩnh bây giờ từng cái mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi nhiều ngày tiêu hao rằng co làm cho tâm thần người đều mệt giờ phút này nhìn thấy phía dưới bất lợi tình hình đều là lòng nóng như lửa đốt ai xuống dưới tương trợ đoàn tướng quân cùng quách tướng quân đem lý t ĩ n h tiểu nhi đánh lui vương thế sung trầm giọng nói ra những ngày này dưới tay hắn tướng lĩnh chết mấy cái thế cục đối với hắn bên này càng phát ra bất lợi nhưng mà không có cách nào chỉ có thể l i ề u tuyệt không đầu hàng nếu không thì triệt để xong nhưng mà hậu phương rất nhiều người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ khó xử từ ta tiến đến đi người nói chuyện là vương thế sung thủ hạ chính là số một đại tướng trương trấn chu một người cao thể tráng sáu thước đại hán trên người khôi giáp l h u ộ m phong trần vết máu dương mẫu cũng cùng nhau tiến đến dương công khanh cũng là hướng phía vương thế sung âm quyền hy vọng cùng trương trấn thứ hai đồng xuất thành nên chiến vương thế sung nhìn hai người bọn họ một chút cũng chỉ có thể gật đầu t ố t ta hai vị cẩn thận một chút nhất định phải đem lý tình đánh lui dương công khanh cùng trương trấn chu cương muốn phụng mệnh rời đi lại là nghe được một đạo tung bay thanh âm chuyển đến tại mọi người bên thai quanh quẩn các ngươi thật đúng là đủ quỷ m ụ một cái lý t ĩ n h liền đem các ngươi bước tới mức này mọi người thất kinh nhìn quanh tả hữu riêng phần mình binh khí đều rút ra phát hiện một đạo áo trắng thân ảnh giờ phút này đang rơi vào không x a trên lỗ châu mai ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn đem hắn cầm xuống đem thích khách cầm xuống vương thế sung chỉ vương việt lớn tiếng kêu la kỳ hạ tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh nhao n h a u lộ ra binh khí hướng phía vương việt vây lại vương、việt、nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn một chút phía dưới thế cục vương thế sung một phương đã nhanh đến không được hôm nay liền phát phát thiện tâm tạm thời giút ngươi một chút đi thân ảnh phiêu nhiên nghi lạc thẳng hướng ngoa cương lý mật nhất phương nhân mã bay đi cái này khiến đó là nhanh chóng vây lên trên tướng lĩnh có chút không nghĩ ra vương thế s u n g cũng là cảm giác kỳ quái nếm thử mới của ta chiêu số thiên kiếm phi toàn vương việt giữa không trung lộn vòng bay lượn giống như một chỉ linh x ả o hết sức c h i n bay giữa hai tay thời gian dần trôi qua kim mang đại phóng trật thì có vô số kiếm khí ẩm vang nổ bắn ra ra lít nha lít nhít đếm không hết hiện lên hình quạt khu vực khoách tảng ra v ọ t thẳng tiến ngoa cương nhất phương trong đại quân một màn này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ Lựa như từ trên trời giáng xuống vương việt vừa ra tay chính là quỷ thần v ậ y thủ đoạn trong nháy mắt đem lên trăm binh lính tính mệnh liêu kết còn có rất nhiều binh sĩ t h ụ tướng h lần này để ngõ cương đại quân sinh ra hối loạn cho vương thế sung tàn bình t à n tướng một chút trốn về trong thành thời cơ bất quá bọn giá hỏa này sửng s ờ ở nơi đó cũng là để vương việt tức giận đến không được được rồi không trốn liền chờ chết đi mặc kệ các ngươi không còn nhìn nhiều những tên kia bởi vì ngõ cương đại quân đã triệt để kịp phản ứng triển khai hướng hán thế công vương việt thở nhẹ một hơi lại một lần nữa đối mặt mấy ngàn hơn vạn quân không có vẻ bối rối chút nào có chỉ là l ệ n h nhạt t h ô n g dong dù sao đã trải qua nhiều lần thực lực của mình so với d i vãng cũng càng thêm cường đại liền lý mật những thứ này quân hoá cương mà nói hắn còn không để vào mắt bắn tên đem hắn bắn giết quân hoá cương bên trong rất nhiều binh sĩ dương cung cải tên hướng hắn nhắm chuẩn sau một khắc chính là hàng ngàn hàng vạn mũi tên phá không bay tới hình thành một mảnh r ầ m rạp chẳng trịt mưa tên bình thường người gặp cũng phải tê cả ra đầu dọa đến kinh hồn t ă n g đảm đến tốt vương việt hai tay một vòng chậm rãi trước người thôi động quanh thân đột nhiên nổi lên một đạo thái cực â m dương đồ án càn không lường khí giống như một cái bền chắc không thể gậy tường đồng v á c sát n h ư n g bắn về phía đó tên của hắn mũi tên hết thể bị tức che đậy bắn ra căn bản không có sinh ra mảy may tác dụng một màn này để nhìn thấy người cả kinh tròng mắt đều nhanh rớt xuống đây cũng không phải là người có khả năng đạt tới thủ đoạn hẳn là người này là lục địa thần tiên nhất lưu cao nhân đây là rất nhiều người trong lòng suy nghĩ nhưng là sau một khắc xuất hiện càng khiến người ta tròng mắt chấn kinh một màn những bắn về phía đó vương việt mũi tên bao quát chung quanh hắn mấy trượng trong phạm vi mũi tên hết thể ngừng trên không chung rung động không thôi tựa như bị người ta tóm lấy hình thành một màn cực độ rung động hình ảnh t r ù n g kích trả lại cho các ngươi vương việt thét dài một tiếng hai tay hướng phía trước đ ẩ y những mũi tên đó nhao nhao bắn ngược trở về so với lúc đầu tốc độ càng nhanh uy lực càng mạnh chỉ nghe thấy phốc phốc phốc trong đất tiện âm thanh liên miên bất tuyệt ngoa cương trong đại quân vang lên trận trận tiếng kêu thắm thiết giờ phút này quân tâm đại loạn đối với phiêu nhiên rơi xuống đất vương việt kính như tiên thần chưa xong c ò n tiếp chương sáu mươi sáu hung uy khiếp người tâm ngoa cương trong đại quân lý mật nghiễm nhiên là tự mình bốc chiến vừa rồi vương việt thủ đoạn hắn là thấy rất rõ ràng trong lòng hiển nhiên cũng cực kỳ rung động nhìn về phía bên người trầm lạc n h ạ n từ thế tích bọn người mở miệng hỏi thăm ai rõ ràng người kia đến tột cùng là ai hỏi thăm về sau tại chỗ ngoại trừ trầm lạc n h ạ n bên ngoài người còn lại đều là lắc đầu biểu thị đối với người này hoàn toàn không biết gì cả đáng giận không phải là vương thế s u n g này lão tặc tìm đến giúp đỡ vương việt khi hắn hóa cương đại quân vọt tới trước g i ế t cơ hội là không ai cả nổi tất cả đối với công kích của hắn đều là không tạo được bất cứ thương t u n gì mà giờ khắp này trầm lạc nhạc gặp vương việt thân ảnh về sau k h ô ngay thể nghi ngờ là động lớn nhất, mặc dù trên mặt tưởng xuất thu bất trả toàn biết Việt trong nghi nhẫn phương không hiện, hắn không có thu đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn, cũng hoàn toàn không biết vương việt trong lòng nghĩ ngờ rung động lớn Nguyên bản còn rằng, đến luận cũng Vương lòng n gì gì. g mại. đối cái lời là lực mặc cực có cái dù sẽ tại ngoa cương muốn bắt lại lạc dương thời điểm đối phương đột nhiên xuất hiện trắng trợn ra tay với quân ngoa cương đến tột cùng trong hồ l ô muốn làm cái gì trong lòng nàng vương việt cho cảm giác của nàng là bụng dạ cực sâu người hơn nữa tâm tư nguy biến tóm lại là một cái kẻ nguy hiểm bà đương thúc bảo hùng tín từ các ngươi cùng một chỗ mang binh xuất thủ đem người kia bắt lại cho ta Lý Mật không có đem không n g có ba người tất n o à n bộ m a cả đều cưỡi ngựa ra khỏi hàng riêng phần mình trong tay đều nắm binh khí hướng lý mật chắp tay một cái chính là hướng phía vương việt phương hướng công kích mà đi lý mật một mặt trầm lưng tri sắc chú ý đến vương việt vị trí khu vực trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực lượng bên cạnh trầm lạc nhạc từ đầu đến cuối không có mở miệng lý mật cũng tuyệt nghĩ không ra một mực ở bên cạnh hắn thụ nhất trọng dụng quân sư lại là nội ứng vương việt tại trong đại quân giết chóc hướng phía lý mật phương hướng nhanh chóng tiến đến gặp ba cái dẫn đầu ngăn trở người nhìn thấy bọn hắn cầm binh khí vương việt có thể đại khái đoán ra thân phận ba vị nhường đường đi các ngươi ngăn không được ta vương việt chậm rãi tiến lên chung quanh hai ba triệu bên trong không có một cái nào binh sĩ dám tới gần đối với hắn là từ trong lòng e ngại thân thủ các hạ cao thâm mặt chắc chỉ sợ là ẩn sĩ cao nhân dùng cái gì nhúng tay chúng ta thế tục phân tranh sự tỉnh tân thúc bảo mang theo hai cây dài ngắn không đồng nhất kim giản hướng vương việt hô to một bên đan hùng tín dẫn theo một cây kim đinh táo dương giáo bên người không xa còn có vương bá đương một tay nắm hoa t h ư ờ n g có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vương việt phía sau bọn họ còn có hai ba ngàn quân hoa cương nhanh chóng tới gần đúng đấy các h ạ n h ư cứ thế mà đi chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không cũng chỉ có nếm thử trong tay ta hoa thương người nói chuyện là một mặt lanh túc vương bá đương trong tay hoa thương còn vòng vo mấy cái thương hoa dường như cảnh cáo cùng uy hiếp vương việt nghe xong không khỏi cười to lên các ngươi hàng ngàn hàng vạn binh m ã đều ngăn không được ta chỉ bằng trong tay ngươi một đoạn trông thì ngon mà không dùng được hoa thương xem ra ngươi bản sự k h á c không cái này khoác lắc bản sự ngược lại là lợi hại vương ba đương nghe xong giận dữ lông mày đứng đấy trên trán gân xanh nổi lên bất quá cũng không có đánh mất lý trí tùy tiện xông lên trên chịu chết hắn biết mình một người tuyệt không phải vương việt đối thủ vừa rồi muốn từ miệng tìm một chút tiện nghi làm sao mình bị chọc giận gần chết chúng ta cùng nhau xuất thủ tinh binh hai cánh bọc đánh đem hắn vây quanh lại đánh đan hùng tín mở miệng bày mưu tính kế đưa ra một cái như vậy đề nghị hai người còn lại sau khi nghe cũng đều rất là tán thành cũng không cùng ngươi vương việt dông dài trực tiếp độc thủ sau lưng quân hoá cương thu đến mệnh lệnh nhanh chóng phân hai nhóm từ hai cánh nhanh chóng hướng về phòng tiếp theo chậm giai thu về dựa s á t vào đem vương việt chăm chú bọc đánh bây giờ vương việt là hãm sâu hoá cương đại quân nội địa chung quanh nói ít có mấy ngàn quân hoa cương trong trong ngoài ngoài đem hắn gắt gao vây quanh bình thường tổng sư cao thủ đều không xông ra được chỉ có thể bị tươi sống ngoài chết nhưng mà vương việt là ai bình thường đại tông sư cũng có thể giết chết bánh nhân cứ như vậy vòng vây tùy thời có thể xông ra một đạo lỗ hổng bình yên rời đi dù sao khi trước đầy trời mưa tên đều không thể làm gì được hắn có đảm lượng điểm ấy không sợ chết tinh thần vẫn là đáng giá khích lệ vương việt nho nhỏ khích lệ một câu không thèm để ý chút nào bốn phía bọc đánh đi lên n g o cương binh sĩ mấy chục cây trường thương hướng về thân thể hắn đâm vào lại bị hắn đi như quỷ mị động tác t r á n h qua tránh né đối mặt với đối diện vội sông mà đến n g o cương tam đại tiểu tướng những người này đơn thuần võ nghệ cũng miễn cưỡng có thể đối đầu tông sư cao thủ ngược lại là không như trong tưởng tượng yếu như vậy kim quang lóng lánh trường giản l á n h mang bén mũi thương hổ hổ sinh phong đầu đình truy ba cái ra hỏa giỏi về chiến trường giao chiến cùng phối hợp với nhau từ ba phương hướng đánh tới binh khí cơ hồ phong kín vương việt hơn phân nửa đường lui trên đó ẩn chứa lực đạo cũng không phải bình thường vương việt sắc mặt bình tĩnh hai tay nô ra một chảo đồng thời chân trái nhấc chân hướng phía trước đá một cái hai cái trái phải phương hướng mũi thương cùng trường giản bị vương、việt、một chút tích lũy ở mảy may không n ú c n í c h được phía trước đánh tới che kín đinh đâm đầu truy bị vương việt dễ dàng đá một cái bay ra ngoài cường đại lực đạo q u á n tính đem đan hùng tín kem chút đạp xuống ngựa đi cũng may hắn kịp thời ổn định miễn ở xấu mặt trong lòng đối với vương việt kiên kỵ đã đạt tới mức trước đó chưa từng có xoay người giữa không trung vương việt đem bản lĩnh bắt được binh khí đ ỗ n g nhiên kéo trở về tần thúc bảo cùng vương bá đương vậy mà không nắm vững binh khí bị vương việt đập đi có qua có lại dạy các ngươi hai chiêu tiếp hảo vương việt lập tức hét lớn một tiếng tay trái kim giản trong tay xoay một vòng bỗng nhiên bị hắn một chút ném ra ngoài tốc độ nhanh chóng như một đầu bay tán loạn kim xả thẳng hướng tần thúc bảo trước ngực đánh tới tay phải hoa thương bị hắn hai tay nằm ở thần hành dậm chân nhất chuyển lăng không vượt qua mấy vòng h a n g hái một chiêu lực phách hoa sơn rơi thẳng mà xuống mục tiêu cũng chính là vương ba đương tân thúc bảo còn tốt kịp thời lập tức thiết bản t i ể u khó khăn lắm tránh qua tránh né thẳng hướng bộ ngực hắn đánh tới kim giản lại là xuyên qua hắn binh lính sau lưng trực tiếp một chút quán xuyên ba bốn khôi giáp của binh lính mới ngừng lại được bực này lực đạo coi là thật đáng sợ mà vương ba đương liền không có vận tốt như vậy bị vương việt một chiêu cực kỳ đơn giản lực phách o a sơn một mực cắp bách chỉ cảm thấy quanh thân lập tức trở nên cực kỳ khó mà đệ tới trên mặt lộ ra một bộ kinh hai m u ố n chết biểu lộ chậm rãi nâng lên hai tay đi cản bá đương minh tân thúc bảo cùng đan hùng tín thấy vậy một màn đều la hét lớn lên tiếng l i ề u mạng muốn đến cứu rút làm sao cuối cùng quá muộn lại nói bọn hắn cũng không còn năng lực này vương việt mục đích chính là muốn vương bá đương chết hắn không quen nhìn cái thế giới này vương bá đương tự nhiên không có ý định lưu tính mạng của hắn hoa thương ôm theo vương việt vô cùng chân khí trực tiếp cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc hướng hai bên bay ra ngoài nhưng mà không có một điểm một giọt vết máu n h ộ m đến vương việt trên người giờ khác này hắn chống hoa thương trên người phong mang tất lộ đối xử lạnh nhạt đ ả o qua tần thúc bảo cùng đan hùng tín hai người lúc để cả hai lơ đãng lạnh run chật khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh chưa xong con tiếp chương sáu mươi bảy vì công bằng cẩn thận tần thúc bảo cùng đan hùng tín gặp vương việt bộ biểu tình này cũng biết nguy hiểm tới gần diên phần mình nhắc nhở đối phương vội vàng tung người xuống ngựa hướng một bên tránh đi cơ hội là tiếp theo một cái trước mắt một đạo giống như thực chất k i n h khí quét ngang ra ngoài trước mặt ngựa bỗng nhiên rú thảm ngã xuống liên đối vào một chút gần phía trước binh sĩ cũng là diên phần mình bay ra ngoài vương việt thân ảnh bước nhanh xông lên mang ra từng đạo từng đạo liên hoàn hư ảnh n h ữ n g hướng hắn đó đánh tới thế công toàn bộ là không người đã là xuất hiện ở giữa không trung t â n thúc bảo cùng đan hùng tín xoay người lăn một vòng đứng lên nhìn thấy giữa không trung xẹt qua vương việt gặp hắn phương hướng sắp đi ám đạo phải gặp bởi vì vương việt phương hướng sắp đi chính là lý mật vị trí hai người trở về chạy gấp lớn tiếng hô hào ngăn lại vương việt bảo hộ lý công loại hình trong lòng gấp đến độ không được không có tâm tư để y vương bá đương chết rồi các ngươi nhìn lấy liền tốt lý mật hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vương việt thanh âm truyền đến tần thúc bảo cùng đan hùng tín trong thai để cho hai người càng thêm lo lắng đây là một đợt thực sự trào phúng đáng tiếc hai người căn bản không đổi kịp vương việt tốc độ đối phương đã nhanh đến lý mật vị trí ngoa cương rất nhiều binh sĩ đều nghe được những lời này từng cái nhìn thấy vương việt hướng lý mật vị trí bay lượn mà đi cung tiến thủ lần nữa phát s ạ n lại là không có tác dụng gì đối với vương việt không tạo được ảnh hưởng chút nào mà lý mật nhìn thấy một bóng người nhanh chóng bay gần toàn thân đằng đặc sắc khí còn nghiêng nắm một cây trưởng thương trong lòng đã có chút kinh hãi nói không ra lời không nghĩ tới đối phương thế mà từ trong tay hắn ba vị đại tướng và mấy ngàn tinh binh trong vòng vây rết đi ra nhìn đối phương tư thế chỉ sợ là muốn đẩy hắn vào chỗ chết ngăn lại người này nhanh lý mật thanh e m lo lắng mấy lần lan truyền bên người những binh lính kia cùng một chút tướng l í n h nghe được mệnh lệnh nhao nhao xông tới trầm lạc nhạn thì là còn tại lý mật bên cạnh giờ phút này trong lòng của nàng là cực kỳ phức tạp vừa có chút không muốn phản bội lý mật lại là thụ vương việt sinh tử phu uy hiếp mấu chốt nhất là đối phương nhất thống thiên hạ bá nghiệp từng bước thực hành bên trong vương việt âm thầm ẩn tàng phát triển thế lực nàng là biết không ít dưới so sánh hóa cương về sau căn bản không có khả năng đối kháng sớm muộn cũng sẽ hủy diệt nội tâm d i ã y r u a lý mật cũng không có phát hiện trầm lạc nhạn dị dạng giờ phút này hắn khẩn trương là cái mạng nhỏ của mình lý mật t h ư ở n g ngươi một c â y thương đây là ngươi minh đệ vương bá đương di vật vương việt thét dài một hô trong tay hoa thương bị hắn trực tiếp ném ra ngoài phối hợp với trong cơ thể chân k ỉ n h so với tên bắn ra mũi tên nhanh hơn mục tiêu chính là lý mật lồng ngực vị trí lần này nếu là bị tinh c ú n g lý mật là hắn phải chết không nghi ngờ hoa thương trên không trung sẹt qua một đạo k í c tích lại không ai có thể đưa nó chặn lại đến c h ơ mắt nhìn lấy cách lý mật càng ngày càng gần cố bén nhọn hết sức gió gào thét cũng là vang lên thời khắc mấu chốt lại là trầm lạc nhạn làm ra một cái để vương việt ánh mắt lạnh lẽo cử động hắn đem không kịp để phòng lý mật một cái đẩy xuống ngựa trực tiếp lăn đến trên mặt đất lập tức thân thương theo lưng ngựa một chút lướt qua thẳng tắp đâm vào không xa một chút binh sĩ trên người đem người đều xuyên thành mức quả không lâu lắm vương việt đã nhanh, nhanh tới gần thanh âm chầm chầm chuyển vào trầm lạc nhạn trong tay ngươi biết mình đang làm gì không trầm lạc nhạn thân thể r u lên mặt lộ vẻ vẽ bất an xoay người lại vương việt đã là rơi thân ở bên người nàng trong mắt hàn quang ngứa ra đang ngó chừng con mắt của nàng trong lúc nhất thời hắn muốn không ra lời nói của bất kỳ giải thích nào trầm m ặ t xuống trong nháy mắt vương việt một chỉ điệp ra một đạo kiếm khí xuyên qua vai trái của nàng đưa nàng đánh rơi xuống ngựa trừng phạt nho nhỏ lần sau còn dám làm hỏng việc của ta chính là từ trái tim đi xuyên qua đối xử lạnh nhạt đã qua vương việt không tiếp tục để ý trầm lạc nhạt mà là lách mình đến đứng dậy lý mật phụ cận một cái tay án trên vai của hắn cái này nhấn một cái để lý mật thân hình run dày dữ dội trong lòng sợ hãi nhưng lại hóa thành một cỗ phẫn nộ đột thi sát thủ trường kiếm bên hông tranh nhưng ra khỏi vỏ một cái lượn vòng chém về phía vương việt hông của ở giữa không biết tự lượng sức mình vương việt cười lạnh một tiếng tay phải lóe lên mà động đã là đem lý mật trường kiếm kẹp lấy khó mà động đậy nửa phần cái này hừ lý mật còn muốn phản kháng vô luận như thế nào dùng sức đều là nhổ đường động trường kiếm đã là mặt đỏ tới mang h a i nhưng không ngờ theo khi hắn b ả vai tay nhẹ nhàng hơi dùng sức vai phải của chính mình xương nhất thời nát toàn bộ cánh tay phải vô lực rũ xuống đau đến hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn sau đó một bên khác cánh tay cũng là đồng dạng vận mệnh hai đầu cánh tay cứ như vậy phế đi vương việt dùng sức nhấn một cái đem một chút án q u ỷ gối xuống đất lần này binh lính chung quanh gặp đều là quá sợ hãi đã là không dám vọng động chỉ là gắt gao vây hắn lại nhóm trầm lạc nhạn r ã y rùa đứng d ậ y nhìn thấy lý mật bực này thảm trạng còn có đối xử lạnh nhạt quét tới vương việt ánh mắt sắc mặt biến huyết mấy lần nhưng cũng không có động tác khác ngươi muốn làm cái gì đây là lý mật nói với vương việt câu nói đầu tiên ngươi cho rằng cử động của ta là muốn làm cái gì vương việt nhẹ n h à n g bóp lập tức đau lý mật kêu lên thảm thiết người muốn giết ta lý mật rất thông minh một chút nói đến điểm mấu chốt bên trên vương việt cười một tiếng không nói bất quá lý mật lại là gấp người giết ta ngươi cũng đ ừ n g hỏng từ nơi này ra ngoài ngươi quá ngây thơ ngươi quên ta là thế nào tới vương việt cười nhạo nói có đôi khi ngươi rất thông minh nhưng là rất ngũ ngốc tạm biệt nghe đến đó lý mật dãy r u ộ gọi người trước chờ chút、Phúc. vương việt một t r ư ờ n g đặt tại hậu tâm của hắn chân khí phun một cái lập tức đem tâm hắn mạch chân vỡ sinh cơ đoàn tuyện trầm ư ớ c bộ n h lạc nhạc không có lý mật ngoa cương thực thời ngươi hẳn phải biết đằng sau làm thế nào nhớ kỹ đây là một cơ hội cuối cùng vương việt đi đồng thời còn âm thầm truyền âm cho trầm lạc nhạc nhắc nhở hắn một tiếng lý công chết lý công chết không ngừng có người hô to tin tức này một chút liền truyền đi càng ngày càng nhiều quân ngoa cương biết lý mật đã chết phía i ế n n cho g dưới quân hóa cương một chút dối loạn coi như những thứ khác hóa cương đại tướng cũng khó có thể ngăn lại quân tâm tăng giã nhất vương thế sung bắt được cơ hội giờ này khắp này vừa vạn phái người phái binh trùng sát ra ngoài liền có thể đem n g a cương đại quân giết lùi hiểu hắn khốn thành nguy hiểm chỉ chốc lát sau mấy ngàn binh mã xông ra thành lạc dương môn thẳng hướng quân n g a cương đánh tới nộ khí đằng đằng khí thế phóng đại mà ở lúc này vương việt phá không mà đến một chút rơi xuống thành lạc dương đ ố n g bên trên lại l à dọa vương thế sung bọn người nhảy một cái không tự chủ lui ra phía sau để phòng vương việt nhìn lấy vương thế sung chậm dai nói ra lý mật bị ta giết chết vì càng công bình một điểm ta liền để ngươi cũng đi cùng hắn tốt đột nhiên một đạo khí thế khóa chặt vương thế sung để cho thân thể xếp chặt lại cảm thấy khó mà động đậy ở những người khác tiếng kinh hô bên trong một đạo kim mang xuyên qua cổ họng của hắn lập tức để chi chừng lớn hai mắt ha ha nương theo lấy vương việt tiếng c ư ờ i to rất nhiều đạo kiếm khí màu vàng nóng lướt qua con trai của vương thế sung bị chết tại kiếm khí phía dưới mà vương việt thân ảnh cũng là phiêu nhiên mà đi chưa xong con tiếp chương 68, đại thắng khuyết trương lạc dương một trận chiến vương thế sung cùng lý mật tuần tự mà chết cuối cùng hai quân chi chiến không giải quyết được gì chuyện này tại thế lực khắp nơi chú ý xuống nhìn thấy kết quả như vậy đều là bọn hắn tuyệt đối không có dự liệu đến trong đó chiếm hết danh tiếng người là một cái áo trắng từ từ nam tử nghe nói võ công cao thâm mặt chắc đại quân đều cản hắn không dưới tại trong thiên quân vạn mã như vào chỗ không người lý mật cùng vương thế sung chết chính là của hắn gây nên người này giết lý mật cùng vương thế sung về sau chính là phiêu nhiên mà đi cũng không biết hắn đến tột cùng làm ụ c đích gì cũng không có bất kỳ cái gì một người biết thân phận của hắn bất quá nghe được một chút gặp qua hắn người miêu tả một chút thế lực người cũng lớn gây nên đoán được thân phận của người này nhưng mà đối với những gì hắn làm xuất phát từ loại nào mục đích ngược lại là khó mà phân trần vương việt đương nhiên sẽ không đi quản những người này nghĩ như thế nào hắn là tại góc độ của hắn đi suy nghĩ cùng hành động người khác nghĩ như thế nào liên quan đến hắn cái giám ấy sớm m u ộ n cái này thiên hạ hội thu nhập hắn trong túi lạc dương chi chiến song phương đều là chết chủ soái tạm thời cũng không đánh được r i ê n g phần mình về nhà liếm vết tương h đi vương việt mục đích cũng coi như là tới suy yếu thực lực của bọn hắn không cho một thế lực chiếm đoạt khác một thế lực dạng này song long bang đặt xuống giang đô một vùng về sau cũng có thể tiếp tục lấy nhẹ tay tùng địa đối phó bọn hắn trong thành lạc dương một chỗ âm quý phái cứ điểm nơi này phụ trách là t r ú c ngọc nhiên g đồ đệ bạch thanh nhi lúc đầu lạc dương không may thành c h ủ bị vương thế sung làm thịt bạch thanh nhi tự nhiên đã sớm sớm t r á n h né như cũ âm thầm phát triển thành âm quý phái tại thành lạc dương cứ điểm đầu lĩnh bởi vì hắn lợi nhập ảnh hưởng tới rất nhiều thứ bạch thanh nhi cũng không có bị thân cho lý huyên lao g i ả đáng chết kia bên người thời khắc này một chỗ trong phòng nhìn thấy vương việt thân ảnh hắn tự giết lý mật cùng vương thế sung về sau ai có thể nghĩ tới hắn thế mà liền ẩn thân tại trong thành lạc dương nhàn nha u ố n g trả chúc ngọc nhiên bên đó như thế nào vương việt vừa ăn vừa mở miệng hỏi bên cạnh không xa bạch thanh nhi liền l ặ n g lặng đ ứ n g đấy nghe được vương việt tra hỏi thoáng sửng sốt cũng liền biết những thứ này ta không biết được bất quá loan loan sư tỷ đang ở chạy đến hiệp trợ tiền bối vương việt gật đầu vậy thì tốt không sao liền đi xuống trước đi nhưng mà bạch thanh nhi cũng không có lập tức rời đi mà là cắn chặt hàm răng c h ậ m chậm đi đến vương việt bên người tựa hồ xuống quyết định gì một cái tay nhẹ nhàng đặt tại vương việt trên mu bàn tay thân thể cũng tiếp gần thêm không ít một cỗ tràn ngập cám dỗ khí tức tràn vào hơi thở lập tức cảm thấy hai đoàn mề mại gần sát k h u ổ tay lần này động tác để vương việt dừng lại quay đầu nhìn một chút thời khắc này bạch thanh nhi một mặt kiểu mị phong tình c h i sắc vương việt ngứng mày ngươi có biết hay không cử động của ngươi rất nguy hiểm cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn bạch thanh nhi thật là có chút v ô liếng bất quá so với loan loan sư phi huyên mấy người vẫn là kém không ít huống hồ không biết đi qua thứ mấy tay nát dày loại hành vi này thực sự để hắn ác tâm vô cùng bất quá bạch thanh nhi thực sự không biết chuyện hoặc có lẽ là nhìn mặt mà nói chuyện xa không đến hòa hậu còn tại tìm đường chết tao thủ lộng tư xem ra là muốn từ vương việt nơi này đạt được chút chỗ tốt hoàn thành một trận vui hai vui mắt giao dịch thanh nhi mười p h ầ n ngưỡng mộ tiền bối tư thế mai hùng trong lòng đã vô pháp tự kiềm chế liền muốn cùng tiền bối thân cận một chút kiến thức một chút tiền bối thủ đoạn công phu nói chuyện còn mang theo một c ố mị tận xương chết ý giận lại thêm hắn tựa hồ luyện qua mị công đừng nói người bình thường chính là một chút định lực bất phẳng cao thủ cũng chịu không được cố không ngừng bấy nhiễu mị hoặc chi ý a vương việt một tay lấy chi trấn khai có chút chán ghét nhìn lấy hắn đứng dậy cười nhạo nói chỉ bằng ngươi ý đồ kia sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ h u n g chi vẫn là một cái phá hải hiện tại biến mất cho ta ta còn có thể cho ngươi một con đường sống g i á m đối với hắn sử dụng m ị công nếu là loan loan còn có thể tiếp nhận như thế một cái phá hài thực sự để hắn rất nhớ giết người a bạch thanh nhi không ngờ được vương việt không nhúc nhích chút nào còn đem hắn đả thương lao đi khỏe miệng vết máu hắn trong phái cơ hồ không có trưởng lao ủng hộ hắn toàn bộ đều là ủng hộ loan loan hắn một mực có mưu đoạt loan loan địa vị giã tâm cái này không muốn từ vương việt nơi này tới tay nếu như hắn có thể đủ trợ giúp mình ở âm quy phái đạt được đầy đủ quyền lợi như vậy bán thân thể đây tính toán là cái gì Bất quá là một trận ngươi tỉnh ta thôi. quá nguyện là là ngươi giao dịch、thôi. Chỉ là vương việt đối giác nàng không cảm giác hứng cảm trong h chút ú Việt t nào. Vương mắt dần dần toát ra sắc khí để bạch thanh nhi cổ co dù lại vội vàng chạy ra ngoài vương việt lạnh lùng một câu thực sự là buồn nôn khiến cho hắn hiện tại hứng thú gì cũng không có lúc này bên ngoài đột nhiên có người tìm đến loan loan xin ra mắt tiền bối thính kỳ thanh âm vương việt đảo mắt nhìn lại lại lại là yêu nữ loan loan tới xem ra cái này hành sự hiệu suất vẫn rất nhanh ngươi đã đến đem tin tức nói cùng ta nghe loan loan cũng không dám thất lễ nói cho cùng hắn đối với vương việt vẫn tương đối sợ cũng liền nói rõ sự thật t r ú c ngọc nhiên tiếp xuống việc cần phải làm cũng chính là hiệp trợ vương việt kế hoạch vương việt sau khi nghe xong khe vớt cảm như là đã chuẩn bị kỹ c à n g như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm chưa qua bao nhiêu ngày giang đô bị tin tức về cầm x u ố n g cũng là chuyển đến đến tận đây trường giang phụ cận địa bàn nhất là giải đất duyên hải cũng đã là song long bang vật trong bàn tay song long bang mượn cơ hội này điều chỉnh một phen như vậy chính là thiên hạ cường hãn nhất chư hầu một phương cơ h ộ không có đường nào phản vương thế lực nguyện ý cùng song long bang liều mạng mà song long bang song long quân cũng triệt để tại trung nguyên các nơi thanh danh lan xa chân chính để phản còn lại vương thế lực kiêng rẽ không thôi đây là bản thân hắn còn không có bao quát lính nam tống gia giang hoài quân ở bên trong đây vương việt tự mình đi n g h ê n đón một phen rất là tán thưởng song long đem trước hệ thống đĩa quay được hai khỏa giáp tử đan chia ra cho hai người một người một khỏa điều này có thể tăng trưởng một giáp tử công lực đồ vật ở nơi này đại đường trong thế giới thế nhưng là chưa từng nghe thấy so với một chút cái gọi là tăng trưởng công lực đan dược tốt hơn không biết bao nhiêu vương việt cũng là cảm thấy đối với hắn không có chỗ gì dùng mà đối với song long mà nói lại có thể để bọn hắn nhanh trong t r ư ở n g thành dù sao bây giờ mới có thể nhập cảnh giới tông sư không lâu nguyên lai bọn hắn hấp thu hòa thị bích dị năng cùng tà đế xá lợi nguyên tinh đều tiến vào thân thể của vương việt bên trong làm như vậy cũng coi là bồi thường nho nhỏ đi nhưng mà hai người không biết đối với vương việt là vạn phần cảm ơ n chỉ thiếu chút nữa là nói một câu lên núi đao xuống biển lửa không chối tử có vẻ như dạng này lung lạc lòng người ra tăng hào cảm cử động cũng rất tốt vương việt thầm nghĩ trong lòng hai ngày sau song long đem giáp tử đan hấp thu vương việt còn tự thân chỉ điểm bọn hắn để cổ dược lực này phát huy tác dụng lớn nhất thực lực của hai người cũng bởi vậy dâng lên không ít tại cảnh giới tôn g sư bên trong cũng xếp tại hàng đầu muốn đột phá đại tôn g sư nhưng không có đơn giản như vậy lại chỉnh đốn một chút thời gian bây giờ trường giang duyên và phụ cận địa bàn đều đã bỏ vào trong túi như vậy lạc dương ngoa cương những địa phương này cũng có thể chuẩn bị động thủ bắt lại mà để vương việt kỳ quái chính là lý việt một mực không có động tinh gì như vậy cử động k h á c t h ư ờ n g không nên à. nhưng là muốn ma môn thế lực tìm hiểu lý việt sự tình nhưng cũng chậm chạp không có trả lời ở trong đó chỉ sợ xảy ra vương việt khống chế bên ngoài chuyện vương việt cũng không còn suy nghĩ nhiều cũng làm người ta tiếp tục tìm hiểu trước cầm xuống lặt dương ngoa cương những địa phương này lại nói chưa xong còn tiếp chương sáu mươi chín tiến công ngoa cương thương dương giang hạ hai cái này đồng dạng là ven bờ trường giang đô thành lại không phải bình thường thành thị nhưng mà trong đó cũng không có cái gì lớn thế lực cũng sẽ không cần vương việt cùng s o n g long ban g xuất thủ giao cho đỗ phục uy liền có thể làm xong còn có người trong ma môn hiệp trợ một chút liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống có lẽ còn không dùng như thế chỉ cần binh lâm thành hạ nói không chừng sẽ mở cửa đầu hàng dù sao trong loạn thế cũng là có rất nhiều người tham sống sợ chết một đường đi tới ngoa cương phạm vi bây giờ ngoa cương không có lý mật có thể nói rắn mất đầu lòng người giảm nhiều có tin tức đến bây giờ cũng không có tuyển gia thích hợp đại long đầu huống chi t r â m lạc nhạn cái này nằm vùng lần này công thượng ngoa cương đã cùng với nàng đà hào chiêu hô nếu là lại làm ra trước đó như vậy chuyện ngu xuẩn vương việt sẽ không lại lưu hắn tính mệnh qua phía trước chính là ngoa cương địa bàn nhìn thấy hết thể ngoa cương người chống cự trực tiếp nghiền ép lên đi song long bắt đầu ra lệnh sau đó mấy cái song long quân tướng lĩnh cùng nhữ sĩ cũng sắp tin tức truyền xuống dưới cam đoan mỗi một đội đội trưởng cũng biết đây hết thể ra lệnh vương việt không tham dự song long bang sự tỉnh hắn luôn luôn không thái quá hỏi toàn quyền giao cho song long đi quản lý bởi vì quản người quản sự loại chuyện này quá phiền thoái hắn chỉ cần quản tốt song long chẳng khác nào khống chế toàn bộ song long bang tám ngàn song long quân trùng trùng điệp điệp tiến lên tiếng bước chân trầm ổn hữu lực khí thế như hồng từng cái tinh thần vô cùng phân chấn tràn đầy chém giết chiến đấu nhiệt tình một cổ khí thế vô hình lan tràn ra để cho người ta phát giác chi quân đội này tuyệt không phải theo song long quân bước vào ngõ cương địa bàn ngoa cương bản doanh rất nhiều cao tầng đã biết được đại địch xâm phạm đang nhanh chóng thương nghị đối sách những cái đó tướng lĩnh đều đem ánh mắt chuyển qua trầm lạc nhạn trên người hắn thế nhưng là ngoa cương đệ nhất quân sư lần này tình huống khẩn cấp muốn nhìn hắn có cái gì cách đối phó có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đánh lui c ư ờ n g địch bây giờ nghĩ biện pháp đã m u ộ n song long bang đã đánh lên đại bản doanh đến chỉ có thể ra khỏi thành lui địch lại nói lúc này trầm lạc nhạn vẫn là đưa ra một chút đề nghị không tiếp tục chơi một bộ kiêm n ư u kế chiến lược gì chủ yếu là đã không còn kịp rồi trong lòng vội vàng chuẩy cũng không có tác dụng gì hắn đã biết được vương việt tự mình đến đây nhớ tới lúc trước thành lạc dương bên ngoài một m à n kia trong lòng của nàng tràn đầy sầu khổ phương pháp giống vậy đối với vương việt không có tác dụng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể l i ề u mạng chính diện đem vương việt đánh lui đây là duy nhất có thể cứu noa cương xử lý pháp còn lại tần thúc bảo đan hùng tín bọn người cũng là bất đắc dĩ bọn hắn còn không rõ ràng lắm song l o n g trong quân có vương việt á c man này vậy chính là nhân vật nghe được trầm lạc nhạn nói như vậy riêng phần mình nghị luận một phen cũng liền thương lượng các đại tướng lĩnh lãnh đạo một bộ phận binh mã cùng song lòng quân đôi kháng trước đánh lui bọn họ lại nói lãnh binh xuất chiến riêng phần mình nao h nao h xuất động lưu lại chờ trầm lạc nhạn cuối cùng nhìn lấy những người này bóng lưng thật sâu thở dài hắn biết ngoa cương lần này chỉ sợ không chịu nổi sau ngày hôm nay có lẽ liền sẽ không tồn tại thái nguyên lý phiệt những ngày này thiên hạ phân loạn tranh đấu nơi này lại có vẻ m ư ợ i phần địa thấp chỉ là quét sạch một chút xung quanh tiểu bang phái thế lực không có đưa tay vươn hướng chỗ xa hơn giờ phút này lý phiệt trong phủ lý huyên lý kiến thành lý thế dân mấy người đang thương nghị sự tỉnh lý thế dân cùng lý kiến thành tại hai bên đ ư n g đấy lý huyên ngồi ở thượng tọa u người quanh còn n mấy g Hôm đậu, người nói a phía tranh ta thỏa y chuyển. yên thiên thế Thần theo hạ Chư Nhi cho chúng không cho nổi dõi biến Người lên nên bốn rung vương cùng bọng động, vẫn lặng đáng. n đấu, lực là là kỷ chuyện là lý kiến thành hắn là lý việt đích trường tử cái này đường quốc bên trong thái tử c h i vị là của hắn ứng đối thế cục hôm nay hắn làm ra dạng n à y phân tích thế dân ngươi cho là thế nào lý huyên gật gật đầu ngược lại hỏi lý thế dân nhi thần cho rằng nhất định phải quả quyết xuất kích tranh đoạt thiên hạ đánh ra huy danh hiển hách một mực lính bảo an địa phương thủ không chiến đối với chúng ta lý việt nhất thống thiên hạ không có chỗ tốt lý thế dân hướng lý huyên chắp tay đã nói nghe xong lời nói của lý thế dân lý huyên khẽ vuốt cằm chầm tư nhìn một chút lý kiến thành cùng lý thế dân hai người không biết làm tính toán ứng gì nhưng mà phía dưới lý kiến thành cùng lý thế dân hai người đã bốn mắt nhìn nhau bất quá riêng phần mình nhìn riêng phần mình cũng không thuận mắt lý thế dân là một vô cùng có gia tâm rộng lớn khát v ọ n g người hắn sẽ không cam lòng để lý kiến thành cái này kém xa hắn người dâm ở trên đầu đối với ngôi vị hoàng đế chấp nhất không phải người bình thường có thể tưởng tượng bằng không thì cũng sẽ không phát sinh huyền vũ môn thay đổi loại chuyện này tự mình xuất chiến chinh phạt thiên hạ thắng được đại bộ phận binh sĩ cùng tướng linh tâm s á o lộ của hắn là rất sâu rất ổn mà lý nguyên cắt cùng lý kiến thành là cùng một bọn hai người bọn họ đều tương đối căm thù lý thế dân hắn quá mức ưu tú lấn át hai người danh tiếng hơn nữa làm đủ loại sự t ì n h đều cũng có lâu dài mưu kế để cho hai người vô cùng kiên kỵ đang ngồi lý huyên biết bọn họ tính toán nhưng không có cái gì rất biện pháp tốt xuất thân gia tộc của tại dạng này giữa h u n h đệ không hòa thuận nhiều chuyện chỉ cần cuối cùng không đao binh tương h ư ớ n g lý huyên thì không muốn cũng không thể quá nhiều chỉ có thể ở một ít trong chuyện tận lực cân bằng hai phe bây giờ nhô ra sông long bang tình thế rất mạnh đã chiếm cứ ven bờ trường giang cùng nam man các nơi khu vực quan trọng nhất là cùng lĩnh nam tống ra cùng giang hoài quân có rất sâu liên lụy tiếp tục như vậy nữa sợ là chúng ta lý việt cũng rất nguy hiểm các ngươi có biện pháp nào đối phó sông long bang lý huyên đột nhiên hỏi lý kiến thành cùng lý thế dân đều bị đã hỏi tới h i ệ n nhiên đối với tân tấn quật khởi sông long bang bọn hắn cũng là có giải nhưng mà không có người lập tức lên tiếng trả lời bởi vì cái này cấp tốc ló đầu ra thế lực quá mạnh mẽ phát triển quá nhanh vượt ra khỏi bọn hắn thậm chí tất cả chư hầu thế lực tưởng tượng muốn đ ố i p h ó tuyệt không đơn giản lý thế dân suy nghĩ một chút hướng lý huyên chắp tay nói phụ vương nhi thần nguyện ý xuất thủ trước chiếu cô cái kia song long bang ánh mắt của lý kiến thành đ ỗ n g nhiên chấp động mấy lần bên cạnh lý nguyên cắt cũng kém không nhiều mà lý huyên thì là nhìn một chút lý kiến thành lại liếc mắt nhìn chằm chằm lý thế dân được ta cũng biết thủ hạ ngươi thiên sách phủ thu hẹp không ít nhân tài thủ hạ chính là binh mã cũng nhiều hơn không ít liền từ ngươi đi thử xem Nhì thần tuân chỉ. lúc ý thế d â này g mới đi vào không bao lâu ngoa cương bên kia chính là bay tới một mảnh mưa tên không nói hai lời chính là làm a hiển nhiên là đủ trực tiếp đủ bạo lực nhưng mà vương việt dự định là một lần khổ lực giúp bọn hắn mở cửa thành ra có thể tiến quân thần tốc dựa vào hắn đại tông sư thực lực mà lại là không giống bình thường đại tông sư bay thẳng thượng ngoa cương tường thành những mưa tên đó căn bản ngăn cản không được hắn là hắn nhanh ngăn lại hiện nhiên rất nhiều người tại lạc dương một trận chiến bên trong gặp qua vương việt không nghĩ tới đối phương là s o n g l o n g ba người từng cái kinh hãi vạn phần đồng thời cũng là kiên trì xông lên trên vây rết chặt đường bên này hấp dẫn đại bộ phận thế công phía dưới liền có thể bắt đầu công thành cửa chưa xong con tiếp chương bảy mươi đại minh tôn giáo dưới cửa thành hơn mười vị binh sĩ trở đi một k h o ả mấy người bao bọc cựu một, không ngừng mà va đập vào cửa thành l o ả n g x o ả n g tiếng vang không d ứ t cửa thành bắt đầu lùng lầy sắp đổ tuy nói trên cổng thành có ngoa cương binh sĩ không ngừng bắn tên nện dưới tảng đá đi nhưng là s o n g long quân cũng không phải ngồi không đều có người d ơ tấm thuẫn lên hỗ trợ ngăn cản một chút c u n g tiến thủ cũng là đảo ngược vào tới ngược lại là bắn chết không ít ngoa cương người mà vương việt ở trên thành lầu một người đại chiến rất nhiều ngoa cương địch tướng cùng binh sĩ khí thế hùng h ổ không ai cả nổi chủ yếu là một mình hắn động tác tính linh hoạt quá mạnh hơn nữa vậy ngõ cương binh sĩ căn bản ngăn không được hắn một chiêu thật có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế loại này thiên kiếm vi toàn chiêu này từ cựu kiếm sắt thức diễn sinh ra phạm vi lớn kiếm chiêu vừa ra chiêu chính là kiếm khí đầy trời từ quanh thân lỗ chân lông bắn ra chính là lấy r a nhằm vào loại này bị rất nhiều người vây công c h ẳ n g diện không nói thông thường cao thủ chạm vào tức tử chính là tổng sư cao thủ thân ở cái này như gió bao mưa rào thế công dưới cũng phải tùy thời nuốt hận tại chỗ chỉ một thoáng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhiều tới vây ngõ cương binh sĩ n h o nhao chúng chiêu ngã xuống trên người tràn đầy thật nhỏ vết thương hơn mười người xung quanh lập tức thì trở nên l ắ c đắc không có mấy những may mắn còn sống đó người nhìn thấy khuôn mặt vương việt đều là nhìn thấy giống như ma quỷ một chút sợ chết ra hỏa trực tiếp vứt xuống binh khí quay người chạy trốn vương việt không nhìn bọn hắn nữa một chút mà là thả người nhảy xuống thành lâu đi vào trong cửa thành đem mấy cái chướng mắt ngõ cương binh sĩ xử lý chính là phất tay nhất kiếm chém đúng ra đem trong cửa thành chốt cửa toàn bộ chém đúng ra còn có một số ở nơi đó gắt gao trên đỉnh đầu ra hỏa một tiếng ầm vang phía ngoài cửa thành rốt cục bị phá tan lúc ậ p Phá Phá tức kinh thiên tiếng quắt theo tiếng thần tốc, tiếng giết trời. thành. thành. Một cửa cửa c kinh văng lên, song long mang theo mấy ngàn bình mã tiếng quân thần tốc, tiếng hô giết rung hô h mấy mã t quân ư ơ này g gặp cửa t h n lên tiếng buôn h phá, hò hét, h bị đầu c ạ tân r ố n q u thúc â m bắt tán Tần t đầu loạn. này, Lúc bảo đan hùng tín la sĩ tín c h ỉ n h chi tiết mấy người n g o cương đại tướng nao n h a u trình diện sau đó đi theo rất nhiều mấy ngàn n g o cương đại quân đây là m u ố n trận chiến cuối cùng ai có thể còn sống sót người đó là b ê n thắng vương việt không có trông thấy trầm lạc nhạ trong mắt lóe lên một đạo u mang hôm nay tiến công n g o cương liền kêu các ngươi hết thể có đến mà không có về trình chi tiết là ngõ cương đại tướng bên trong nhất là ngũ đại tam thô một người lần trước lạc dương một trận chiến hắn không có đi theo trước chưa từng gặp vương việt đại phát thần uy đối với thiên hạ dương danh song long bang cũng chỉ tồn tại trong nghe nói trong lòng thấy đối phương mấy ngàn binh mã liền dám bay thẳng ngõ cương đại bản g danh tâm trung khí p h ẫ n bất bình cũng liền không nhịn được dẫn đầu căng căng phe mình sĩ khí nhưng mà tác dụng không lớn vương việt cùng song long đều không con mắt nhìn hắn thần thúc bảo gan hùng tín la sĩ tín mấy người cũng không nói chuyện bất quá nhìn thấy trình chi tiết như vậy những binh lính sau lưng đó nhao nhao giơ tay lên la lên thanh thế càng ngày càng cao đây là đang khích lệ sĩ khí làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị vương việt nhìn thấy bọn hán bộ dáng như vậy nhưng chỉ là cởi ha ha một tiếng các ngươi đều xem như một đầu thẳng thắn cương nghị hán tử nhưng lại không hiểu được xem xét thời thế lý mật chết trong tay ta tự nhiên không phải là các người đi theo minh chủ cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu các vị tướng quân nếu là đến ta song long bang đến hiệu lực ngày khác thăng quan tiến tước phong hầu phong tướng đều không là giấc mơ đi theo lý mật không phải là vì công danh sao đầu nhập dưới trướng của ta tuyệt sẽ không bạc đ á y các người các người tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc vương việt rất có kiên nhẫn nói một nhóm lớn chính là cho bọn hắn một cái cơ hội không muốn đả sinh đả tử t ầ n thúc bảo la sĩ tín mấy người này vẫn là hữu dũng hữu nhân tài có thể thu thì thu dù sao cũng sẽ không lỗ bớt nói nhiều lời huynh đệ chúng ta cùng lý công hữu kết bái chi giao người giết hắn nhất định cùng chúng ta kết xuống huyết hải thâm cửu những lời này cũng không cần nói tới đi tân thúc bảo đan hùng tín la sĩ tín mấy tên này vẫn rất giảng nghĩa khí không chịu tiếp nhận vương việt chiêu hàng như vậy cũng, cũng không có biện pháp chỉ có thể hạ lệnh ép bằng h o a cương chỉ bằng mấy ngàn song long quân có dương công phu bảo khấu nguyên bộ trang bị ra thân binh sĩ tố chất không kém nhiều dưới tình huống cũng có thể so quân h o a cương lợi hại hơn nhiều tự nhiên không cần lo lắng quá mức đã như vậy vậy liền tôn trọng các ngươi vương việt cười lệnh làm thủ thế sau lưng song long quân bắt đầu động tác nắm binh khí sông thẳng tới hai phe đại quân chiến làm một mực h dạng lý thế dân rời đi lý phủ lý kiến thành cùng lý nguyên cắt nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi trên mặt lộ ra vẻ âm trầm đại ca trên tiểu tử này lần bị người trọng thương thành đồ đần cũng là đi bốn vận bị người chữa khỏi vẫn như cũng không đổi được dáng vẻ đó còn muốn cùng đại ca khắp nơi đối nghịch làm trái lại lý nguyên cắt tại lý kiến thành một bên không cố kỵ chút nào bóc vào lý thế dân nội tỉnh chung quanh đi qua người hầu nha hoàn trông thấy nghe thấy được cũng không còn người dám nói cái gì nghe nói là có cao nhân cứu được hắn mới để cho hắn không có làm cả một đời đồ đần lý kiến thành ánh mắt nhắm lại c h ầ m c h ầ m nói ra ta ngược lại là rất tốt kỳ dạng gì ý thuật mới có thể đem một cái đồ đần biến trở về bình thường cái này nhị đệ phúc vận thật đúng là không nhỏ ngày đó lý thế dân bị người nhắc trở về đã là hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại biến thành một cái nhược trí đồ đần tâm trí các loại như là đứa trẻ ba tuổi hoàn toàn không có lấy trước kia loại h a m hở bộ dáng kết quả như vậy là lý kiến thành phi thường vui lòng được đoạn thời gian kia thế nhưng là để hắn cực kỳ hài lòng vương hầu tướng lĩnh nhà huynh đệ chuyện bất hòa có nhiều lắm Tiểu tử nhưng à y c n váng cũng liền miễn cho về sau đào binh g về cho đao sau t ơ hướng, thể hiểu hắn. Nhưng nói nỗi có của sau lo về sau mà không có mở tâm bao lâu phụ vương đem lý thế dân đưa ra ngoài nghe nói là tìm tới cao nhân trị liệu cụ thể là đưa tới nơi nào hắn cũng không rõ ràng bảo mật vô cùng đợi cho hắn sau khi trở về đã là này tấm bình thường bộ dáng để hắn một lần tưởng rằng không phải lý thế dân cùng cha vương liên hợp lại lừa hắn lý thế dân cũng là giả ngu nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ trong đó lý do là cái gì đại ca đại ca ngươi đang suy nghĩ gì lý nguyên cắt vỗ vỗ lý kiến thành bả vai nhìn hắn một mặt n h ậ p thần bộ dáng nhắc nhở không có gì đi về trước đi lý kiến thành lấy lại tinh thần lắc đầu nói lại nhìn một chút lý thế dân rời đi phương hướng còn có thư phòng vị trí sau đó hướng gian phòng của mình đi đến lý thế dân rời đi lý phủ đi vào một chỗ tương đối t ĩ n h lặng đại viện nhìn coi bốn b ề vắng lặng theo dõi chính là dậm chân đi vào mà bên trong trong phòng đang đứng cao thấp một đám người nhìn thấy lý thế dân vào được nhao n a o ghé mắt nhìn lại quanh bàn mà ngồi mấy người cũng thấy là lý thế dân chính là hướng hắn chắc tay lý công tử tới mời ngồi đa t ạ lý thế dân cũng nhao nhao đ á p lễ một mặt mỉm cười không khách khí ngồi xuống hôm nay tới đây là thế dân có nhiệm vụ muốn ra tay chiếu cố cái kia song long bang cứ nghe song long bang cao thủ nhiều như mây cũng phải làm phiền đại mình tôn giáo các vị có thể trợ thế dân một chút sức lực chưa xong c ò n tiếp chương bảy mươi mốt được hay mất cho tới bây giờ đều là thăng bằng đang ngồi mấy vị nghe được lý thế dân nói như vậy vẫn như cũng một bộ không có gì lạ bộ dáng song long bang nghe nói ngắn ngủi thời gian liền thành một đường cường đại cắt cứ thế lực không thể khinh thường người nói chuyện là đại minh tôn giáo năm gỗ dầu một trong l h ậ t h ạ còn lại bốn vị gỗ dầu cũng là nhao nhao gật đầu cái kia dương tố lưu lại dương công bảo tàng cũng là bị song long bang thu hoạch đây mới là bọn hắn nhanh chóng như vậy lớn mạnh nguyên nhân lý thế dân nói ra năm gỗ dầu nhìn nhau nhìn coi trong đó rõ lực mở miệng người nghĩ làm sao đối phó nói nghe một chút bọn hắn năm gỗ dầu là phụ trách tuyên dương tôn giáo có thể tại lý v i ệ t trong thế lực quang minh chính đại ngồi lý thế dân lại đối bọn hắn như thế kính cần thương lượng sự tỉnh tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì lý thế dân có thể khôi phục bình thường là bọn hắn đại minh tôn giáo đại tôn gây nên dùng chấn giáo b i điện bên trong dược vương kinh phối hợp ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh phí hết lớn khí lực cùng tầm tư mới c h ữ a cho tốt hắn lý huyên vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ về sau lý thế dân khôi phục về sau càng đem bọn hắn mượn hơi được hứa lấy hứa hẹn nếu có thể trợ hắn một ngựa trèo lên đỉnh thiên hạ ngày khác cái này quốc giáo chi vị trừ đại minh tôn giáo ra không còn có thể là ai khác cam kết như vậy từ lý thế dân trong miệng nói ra bọn họ đại tôn tự nhiên là tin tưởng dù sao lý thế dân tại thiên hạ thanh danh danh tiếng vô cùng tốt cũng có một thân bản sự. Phía sau còn có tứ đại môn Việt, lý Việt chỗ dựa. một ô n phiệt phiệt chỗ lý c dựa, u hồi lâu nam gỗ dầu đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lý thế dân con mắt đảo qua bọn hắn một mặt tính trước kỹ càng các vị cảm thấy thế nào kế hoạch này xác thực có thể thực hiện lý thế dân sắc mặt vui vẻ các vị thì nguyện ý giúp ta một chút sức lực chúc ngươi một chút sức lực cũng được bất quá song long bang bên trong ngoại trừ song long nhị người võ công cao thâm bên ngoài còn có một cái công lực khó lường so sánh đại tông sư cao thủ giết chết từ hàng tính trai trai chủ hòa tính niệm thiện viện tiền chủ người tuyệt đối không thể coi thường còn cần chuẩn bị một phen bên trong ngoa cương thế cục hôm nay đã xu hướng song long bang một bên ngoa cương bên này người là bị buộc không ngừng lưu giữ thiếu đi lý mật cùng trầm lạc nhạc lực chiến đấu của bọn hắn có vẻ như hạ xuống rất nhiều mặc dù nhân số tại song long quân phía trên nhưng là bị đánh liên tục bại lui lại là bọn hắn song long xuất lĩnh đại quân không ngừng trùng xác còn có một phê âm thầm bồi dưỡng hảo thủ đây đều là trước kia vương việt c h ơ i qua chiêu số dùng tại nơi này làm theo có tác dụng cực kỳ hắn thì là mạnh mẽ đâm tới chuyên giết ngõ cương tướng lãnh và cao thủ tay nâng kiếm rơi từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng nóng điên cùng thoát ra mắt thấy ngõ cương tướng l i n h từng cái ngã xuống đất bỏ mình cũng chỉ có tần thúc bảo mấy cái vũ dũng đại tướng vẫn gắt gao trông coi làm sao không thấy trầm quân sư lúc này bọn hắn vừa nghĩ đến trầm lạc nhạn thế mà một mực không ở bóng dáng hoàn toàn không có căn bản không có tùy bọn hắn cùng lúc xuất hiện thời khắc mấu chốt này hắn đến địa phương nào đi nhưng mà trầm lạc nhạn lúc này đang ở lý mật nhi tử lý thiên p h ạ m trong phòng muốn đẩy lý thiên p h ạ m vào chỗ chết lý thiên p h ạ m sợ hãi nhìn lấy trầm lạc nhạn thần xác sợ hãi không ngừng lùi lại bởi vì trầm lạc nhạn lúc này muốn giết hắn trầm quân sư ngươi muốn làm gì giết ngươi trầm lạc nhạn giọng của rất nhẹ tựa hồ sen lẫn một điểm bất đắc dĩ tuyệt học g i a t r u y ề n đoạt mệnh t r ầ m sử xuất chiêu chiêu hung hiểm đoạt mệnh biến ảo vô thường cái này lý thiên phàm c ú n quýt né mấy chiêu trên người lưu lại rất nhiều vết thương mau tươi quần quận trầm quân sư đứng giết ta cầu ngươi nể mặt cha ta đ ư n g giết ta nhìn thấy lý thiên p h ạ m hướng hắn quỷ xuống cầu xin tha thứ trầm lạc nhạn vậy mà thoáng cái dừng lại tay sắc mặt phức tạp tri cực trong nội tâm nàng không muốn giết lý thiên p h ạ m dù sao hắn đã từng là lý mật từng vào sinh ra t ử một đoạn thời gian một điểm qua lại tình nghĩa vẫn phải có nhưng là tại vương việt nơi đó hắn không tốt giao nộp lý thiên p h ạ m cái này lý mật duy nhất dòng dõi vương việt sẽ không để cho hắn sống trên đời cho dù hắn căn bản không có cơ hội báo thù vương việt vẫn là muốn hắn giết hắn lý thiên phàm không ngừng cầu xin tha thứ leo đến trầm lạc nhạn bên chân cầu xin tha thứ gặp nàng không có ý muốn giết chính mình trầm lạc, lạc, lạc nhạn bất đắc dĩ cười một tiếng trong mắt tràn đầy băng lãnh đối với lý thiên phạm muốn chết hành vi trong nội tâm nàng quan tâm vẻ bất nhẫn tại lúc này vô ảnh vô tung biến mất đã ngơi bản thân khăng khăng lựa chọn muốn chết như vậy cũng liền không cần lại bận tâm quá nhiều n t r rất rất đột nhiên ngoài cửa truyền đến vỗ tay thanh nhâm trầm lạc nhạn trong nháy mắt cảnh giác quanh người muốn xem kết quả một chút là ai nhưng nhìn đến người kia lại thở dài một hơi xem ra ngươi không có lần nữa khiến ta thất vọng vương việt dậm chân tiến đến nhìn một chút lý thiên phạm thi thể còn có một số binh sĩ cùng nha hoàn trên mặt một bộ vẻ đặc nhiên đây là ngươi cho thấy thái độ cùng lập trường nhất định phải làm huống h ầ u ngươi không giết hắn hắn cũng sẽ giết ngươi ngươi không có lựa chọn khác trầm lạc nhạn bỗng nhiên cười không có lựa chọn khác không có lựa chọn khác vương việt mặc kệ hắn thất lễ tiếp tục nói ta sớm đã nói qua lý mật không phải ngươi phụ tá minh chủ bởi vì hắn chết rồi có thể cười đến cuối cùng người mới là vương giả lấy tài trí của ngươi lựa chọn ai ở trong lòng sớm đã quá là rõ ràng ngươi muốn có được một ít gì đó nhất định cũng sẽ mất đi một ít gì đó bởi vì được hay mất ở giữa cho tới bây giờ đều là thăng bằng trầm lạc nhạn không có nói lời nói vương việt cũng không còn lại nhiều k ể trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thật lâu ngoa cương bại sao trầm lạc nhạn mở miệng bại ngoại trừ một phần nhỏ nguyện ý đầu hàng toàn bộ còn lại bị g i ế t vương việt rất dễ dàng trả lời hắn c h á c không được n g ư ơ i biết ung dung như vậy t i ề n đến ta vẫn luôn rất thong dong bởi vì ở chỗ này ở cái thế giới này còn không có đủ để cho ta thất kinh sự tình vương việt lúc nói lời này cũng là rất bình thường giọng của thật giống như đây là một việc rất chuyện khẳng định không cần hoài nghi sự tình trầm lạc nhạn nhìn hắn một cái không có mở miệng phản bác có lẽ cho rằng vương việt nói đều là đúng tại hắn trong nhận thức biết hoàn toàn chính xác không có có một chuyện đáng giá vương việt thất kinh tựa hồ trên đời không có chuyện gì có thể cản ngăn được hắn đi thôi theo ta cùng một chỗ chậm rãi chinh phục mảnh này vạn dằm non sông vương việt quay người rời đi đi như thế tiêu sái lưu loát chầm lạc nhạn không có nghĩ nhiều nữa gấp đi theo sát lúc này bên ngoài song long ba người n g đang quét chiến trường bây giờ ngõa cương đã diệt tự nhiên là xếp vào song long bang phạm vi thế lực thiên hạ thiếu một đường quần hùng lại lớn mạnh một đầu tiềm long chưa xong con tiếp c lúc này ngoa cương bị song long trong tức đại t Cái này nguyên bản doanh khẩu trọng sớm đã không nhịn được hai ba ngày nghỉ dưỡng sức thời gian đủ đã bắt đầu hạ một chỗ cái kia vương thế sung nắm trong tay thành lạc dương bây giờ hắn thấy chính là đến miệng bên thịt mỡ có thể nói là thèm nhỏ d ã i cái này không đến rồi vương việt bên người đến thúc giục thúc giục để cho mình mang binh xuất phát người trước đừng có gấp nhà nhìn xem nghĩa phụ nói thế nào một bên từ từ lăng ngược lại là không có lên tiếng thúc giục chỉ là l ặ n g lặng chờ lấy vương việt ngồi tại chỗ đối với hai người bọn họ mà nói là nghe rõ ràng bây giờ ngoa cương gần như hoàn toàn khôi phục đã cơ bản trở thành song long bang một chỗ phân đà cứ điểm cũng nên xuống tay với địa phương khác xuất c h i không đơn giản ba chữ lại làm cho khấu trọng lộ r a dị thường vui vẻ lúc này hướng vương việt chắp tay hành lễ chính là mang theo từ t ừ lăng cùng đi chuẩn bị vương việt nhìn lấy bọn hắn rời đi hắn biết khấu trọng nhịn gần chết bây giờ ba l a n g bên kia cũng là có ba ngàn tinh binh bổ sung tới lại thêm đỗ phục y đã đem tương dương chiếm xong đánh lạc dương thời điểm cũng có thể để hắn xuất binh phụ trợ một chút cầm xuống lạc dương rất là đơn giản thậm chí đều không cần tự mình ra tay một bóng người đi đến lại là nữ giả nam trang trầm lập nhạ hướng vương vẩm báo một số việc công tử đ ạ được một chút tin tức trong thành lạc dương đột nhiên nhiều một chút cao thủ xem bọn hắn lén lén lút lút trốn trốn tránh tránh dáng vẻ hẳn là ngươi nói đại minh tôn giáo bên trong người vương việt đứng người lên con mắt nhìn thẳng phía trước lần trước giết chết vương thế sung thế mà không có mấy cái da dáng cao thủ đi ra ngăn cản bây giờ ngược lại là tung ra đầu tới có chút ý tứ đại minh tôn giáo cao thủ đông đảo theo lý thuyết vương thế sung cũng coi như cao thủ bất quá tại vương việt trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng chết là tương đối bất khuất không chỉ như thế còn có một tin tức về tên kỳ quái trâm lạc nhạn nói như vậy nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ tin tức này để cho người ta rất là ngoài ý mớn nói đi lý thế dân mang theo một số người lặng lẽ tiến vào lạc dương vương việt ánh mắt trì trệ chuyển sang đây xem trầm lạc n h ạ n coi là mình nghe lầm ngươi lặp lại lần nữa lý thế dân đi lạc dương trầm lạc n h ạ n gật đầu hắn nhìn lên trên rất bình thường bên người thời khắc đi theo mấy vị cao thủ theo trong thành lạc dương mật t h á m biết hắn đi vương thế sung p h ụ thượng lúc này mới nhìn một chút vương việt tiếp tục nói cũng không có giống công tử nói biến thành ngớ ngẩn đồ đần bộ dáng vương việt trong mắt ánh mắt lấp lóe tâm niệm thay đổi thật nhanh sau một lát mới thăm t h ẳ n nói ra xem ra là có người chữa khỏi hắn là ta xem thường thế giới này người c h ă n trọc vừa đi vừa về một lát vương việt dừng bước lại bên người lại nhiều lai lịch không rõ cao thủ có thể an toàn xuất nhập thành lạc dương còn nên ngang tiến vào vương phủ xem ra cùng đại mình tôn giáo người quan hệ không tầm thường ta ngược lại muốn gặp bọn họ một chút ban đêm lạc dương vương phủ hai bóng người đi vào vương phủ trước cửa ngừng lại các ngươi là ai trước cửa có mấy vị giữ cửa hộ vệ gặp hai đạo khả nghi thân ảnh đứng ở trước cửa vội vàng đi ra phía trước chất vấn hai bóng người bao phủ tại một thân trong hát bảo thấy không rõ diện mục lại có vẻ càng phát ra khả nghi những hộ vệ kia còn chưa tới gần liền nghe được tuân rơi thanh âm rất nhẹ rất nhỏ sau đó cũng cảm giác được bản thân hai mắt tối đen không có bất kỳ cái gì trí giác đi vào đi bên trong một cái thân ảnh bên trong truyền ra một câu nhàn nhạt lời nói ngoại trừ té xuống đất người bốn phía tạm thời không người hai bóng người cũng không lề mề cấp tốc tránh vào v ư ơ n g phủ tình huống nơi này rất nhanh biết bị người phát giác dọc theo đặc định phương hướng hai bóng người tốc độ cực nhanh trên đường đi quật ngã không ít tuần tra hộ vệ đi vào một chỗ rác đại thư phòng trước người nào nhưng mà hai bóng người đặt chân nơi này thời điểm bên trong lập tức chuyển đến một tiếng kinh uống thật là có không kém cao thủ bị phát hiện hai đạo áo bào đen thân ảnh bị phát hiện không chút nào khẩn trương một người trong đó lại còn nói một câu như vậy nghĩa phụ phía dưới làm sao bây giờ một người trong đó nói đem mấy thư l ấ y xuống phía dưới có thể muốn đánh một trận dạng này không tiện lắm nói lời này trong đó một bóng người sắp tối bào cởi lộ ra toàn thân áo trắng nhìn kỳ diện mạo lại là vương việt một người khác thì là từ từ lăng lúc này trong thư phòng người đã mở cửa đi ra ước chừng có bảy tám người lý thế dân thình lình ở trong đó xem ra thật đúng là khôi phục bình thường không nghĩ tới còn có dạng này hào thủ vương việt liếc thấy thanh lý thế dân một bộ tinh thần vô cùng phân chấn ham hở bộ dáng cùng đồ đần ngớ ngẩn không dính nổi nửa điểm là ngươi ánh sáng đèn đuốc bên trong lý thế dân nhìn rõ ràng khuôn mặt vương việt lập tức dọa đến lui lại mấy bước có chút kinh hồn t ă n g đảm Hiện nhiên không chịu chuyện loại nổi ngày đó đủ hết thể thu hết vào mắt lý công tử người này n g ư ơ i biết trong đó mấy người nhìn thấy lý thế dân trông thấy vương việt về sau liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là nhận biết người này hán hán cái gì hắn nhìn hắn dọa đến đều nói không ra lời hay là ta bản thân trả lời các ngươi đi lý thế dân còn chưa nói xong liền bị vương việt đ o ạ n câu chuyện ta gọi vương việt đưa các ngươi xuống địa ngục người nhớ rõ ràng những người kia nghe được lời nói của vương việt đều là sắc mặt trầm xuống thật là phách lối người cuồng vọng đ a n cầu con ngựa xông vào vương phủ còn như thế nói lớn không ngượng quả nhiên là không biết sống chết Tiểu l ă các vị tiền bối cứu ta thanh âm trong nháy mắt im bặt mà rừng tại người còn lại ánh mắt khiếp sợ bên trong vương việt đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua lý thế dân phần gáy từ h ế t hầu xuyên qua đồng thời mang ra một chùm huyết hoa tiện tay một t r ư ờ n g đánh ra mạnh mẽ chân khí trực tiếp đem lý thế dân đánh bay ra ngoài mấy trường xa sau đó co quắp thành một đoàn đã là không có một điểm động tĩnh ai cũng không thể nào cứu được ngươi ngoan ngoãn làm đồ đần tốt bao nhiêu nhất định phải tìm đường chết làm về người bình thường vương việt nhẹ nhàng một câu lập tức đem ánh mắt chuyển qua đại minh tôn giáo những trên thân người đó trên mặt của bình tĩnh lộ ra sấm nhân mỉm cười tiếp đó đến các ngươi chưa xong con tiếp chương bảy mươi ba s á t thủ l áo đen vương việt cái kia nét cười của làm người ta sợ hãi tại ánh sáng đèn đuốc hạ tựa như ma quỷ nhe răng cười đại minh tôn giáo mấy người đều cảm thấy có chút lưng phát lệnh người này v õ công cao thâm mặt chắc chúng ta phải cẩn thận đ ư n g đ ố i bọn hắn đại minh tôn giáo ngũ nguyên tử tề đều xuất hiện động còn có hai cái ám tử cơ hồ đều là tổng sư cấp cao thủ khác nhưng là đối mặt vương việt vẫn có loại không cách nào địch nổi h à o giác không có suy nghĩ nhiều như vậy bảy người giao lưu ánh mắt đồng loạt ra tay trong nháy mắt hướng phía vương việt vây lại bên này bắt đầu động tác thời điểm đã kinh động đến vương phủ không ít người rất nhiều đang ở hướng nơi này chạy đến từ từ lăng nhìn thấy vô số chiếu sáng bó đuốc hướng nơi này tiếp cận còn có càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân trong lòng cũng có chút tâm thần bất định hắn không biết mình càng không ngăn cản được những người này dù sao hắn không có vương việt dạng này biến thái thực lực bất quá hắn biết hết sức húng chi bên ngoài còn có mật thám tình huống nơi này có chút d ị động song lòng quân chẳng mấy chốc sẽ dạ tập thành lạc dương đây là một cái dương đông kích tây ngự kế nay lại công phu vương việt cùng đại minh tôn giáo bảy đại cao thủ đã chiến làm một mực dạng bọn gia hỏa này võ công quả thật có chỗ độc đáo giữa lẫn nhau đồng thời tu luyện một loại công pháp phối hợp lẫn nhau chặt chẽ hạ ẩn ẩn hình thành một cái chất pháp có thể trèo c h ố n g nhiều chiêu mà không lộ xu hướng suy tàn nói đến đại minh tôn giáo võ công cùng lai lịch ngược lại là cùng kim hệ võ hiệp bên trong minh giáo có chỗ giống nhau minh giáo tiền thân xuất từ ba tư minh giáo mani giáo đại minh tôn giáo đồng dạng bắt nguồn từ ba tư võ công con đường cũng có chỗ tương tự trong đó có lẽ thực có liên quan gì vương việt thăm dò qua võ công của bọn hắn con đường một cửa trong đó hai tay trắng bạc cùng hai tay huyết sắc võ công cực kỳ tà dị nhất một tay cầm da chẳng những có thể từ tứ phía tạo áp lực còn kẹp lấy một loại cường đại ăn mòn chi lực loại khí tức kia cùng người lúc giao thủ thấm vào thân thể đối phương bên trong biết tổn thương kinh mạch khí huyết cũng may vương việt công lực t h ô n g huyền không cần sợ hai võ công của bọn hắn vẹn vẹn dựa vào một cái trận pháp cùng võ công t à dị liền có thể cùng vương việt q u ầ n nhau hơn mười chiều tuy nói vương việt không có triển lộ đại bộ phận thực lực nhưng là là không tầm thường bảy n g ư ờ i càng đánh càng kinh hãi bất quá nghe phía bên ngoài hi hi nhương nhương động tĩnh rất nhiều nhân mã hướng nơi này chạy đến cũng liền thoáng yên tâm một chút bản thân mấy người không giải quyết được như ông vỡ tổ người tuân ra lên trên hao tổn đều có thể mãi chết ngươi nhưng mà vương việt đ ỗ n g nhiên thu tay lại trên mặt lộ ra không rõ ý cười cử động như vậy để bảy người có chút không rõ làm sao nhưng lại trong lòng vui vẻ bởi vì thế công đã tới gần vương việt quanh thân một trượng khoảng cách liền muốn rơi ở trên người hắn、hút. vương việt lạnh lùng p h u n ra một chữ hai tay hoàn thực ố m hư quanh thân khí lưu đột nhiên biến hóa hướng trong thân thể của hắn dũng mánh lao tới tựa như thân thể của hắn chính là một cái vòng xoáy đem vật chung quanh toàn bộ hốt đi lại hấp lực càng ngày càng mạnh bảy người tôi không kịp đề phòng căn bản không ngờ tới tình huống như vậy giờ phút này thu chiêu đã không còn kịp rồi chỉ có thể bất đắc dĩ theo thế công bị vương việt hút đi qua những thế công đó rơi vào vương việt quanh thân tầng một lồng khí bên trên chính là trừ khử vô hình bảy người l i ề u mạng dãy ruộng lại không thay đổi được cái gì đông nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể không bị khống chế dẫn ra ngoài lập tức tâm thần kinh hãi chuyện gì xảy ra công lực của ta đang không ngừng s ó i mòn ta cũng giống vậy là hắn dợ trò quỷ bảy n g ư ờ i một mặt kinh sợ mà nhìn xem vương việt trên mặt của cái sau nổi lên một nét cười của tia lực lượng tần bí trong lúc đó trong mắt ánh mắt đại thịnh nương theo lấy một đạo tiếng quát vang vọng chết hai tay bỗng nhiên đ ẩ y ra vương việt quanh thân đông lại tuyệt cường khí kình ẩm vàng bộc phát toàn bộ đánh vào bảy người trước ngực nhất thời đem bảy người đánh bay ra ngoài mấy trượng giống như chó chết rơi trên mặt đất hai long lắp cái b ư ớ c vương việt thẳng tắp thân thể đứng chắc tay ánh mắt đảo qua bảy người kia trước người đều là nhuộm đầy vết máu h i ệ n nhiên bị vương việt một chiêu trọng thương hơn nữa thương cực kỳ nghiêm trọng nghe được cách đó không xa kinh thiên tiếng la còn có vô số ánh lửa chậm trởn vương việt đảo mắt nhìn lại từ từ lăng tại một đoàn trong binh lính trùng xác dũng mạnh vô cùng vương phủ xảy ra chuyện như vậy hiển nhiên đều là biết địch tập cả tòa vương phủ đều sáng như ban ngày tiếng hô g i ế t r u n g trời tự hồ vương phủ thanh âm bên ngoài càng thêm văng r ộ i khắp nơi bắt đầu loạn cả một đoàn hẳn là có người công vào vương việt thân hình cực nhanh đi ngang qua từ từ lăng bên người lúc hai tay vung vẩy một trận mười ngón liên tục huy động liền đem rất nhiều vương phủ hộ vệ chém giết nghĩa phụ hẳn là tiểu trọng bọn hắn công vào từ từ lăng nghe được những động tinh đó còn có một vài người ảnh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ ngươi ra ngoài cùng bọn hắn hội tiện tay vung lên đem bắn tới mũi tên bắn ra chém ra hai đạo kiếm khí diệt đi mấy cái muốn đánh lén hắn ra hỏa từ từ lăng gật gật đầu cũng không hỏi nhiều trực tiếp chính là hướng phía vương phủ bên ngoài tụ tập ven đường bên trong không ngừng t r ú n g sát ra một lỗ hổng vương việt nhìn hắn không có nguy hiểm gì cũng liền chuẩn bị quay người rời đi nguyên đ ị a lại là từ phía sau phát giác được một tia nguy hiểm một đạo hàn mang bị vương việt hai ngón tay nắm lại là trở tay hướng về sau không sai chút nào băng một tiếng vương việt con ngón búng ra ra, một đạo kiếm khí bưu bắn ra sau lưng cái kia đạo khí tức nguy hiểm biến mất vương việt t h ánh n mắt lạnh lùng e l trong nháy mắt hướng hắn mà đi tốc độ so trung niên áo đen nam tử nhanh hơn nhiều thủy thủ cầm ngược một gọn bỗng nhiên chém ra một đạo nhỏ hẹp nhật quang chính đối áo đen trung niên nam tử ngực người kia tựa hồ phản ứng không kịp t h ầ n s ắ c trên mặt nhanh chóng biến ả o đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh thân v ọ t tới hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy m ắ t hơi mở so những dạ m i ê u đó còn muốn linh x a o gấp mười 10 gấp trăm lần tránh qua tránh né vương việt một k í c h có chút ý tứ vương việt khoe miệng kéo một cái cười cười đồng dạng đuổi sát theo v õ công của người này mặc dù bình thường vậy nhưng hắn ám sát cùng thoát thân chi thuật không khá lại có thể ngắn m s t cùng thoát thân chi thuật không khá lại có thể ngắn ngủi g ấ u giếm được cảm giác của mình thân thủ như vậy tuyệt không phải người bình thường nhất định phải trộm tới đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn mặc dù hắn k i n h công cực kỳ không khá nhưng là thực lực sai biệt còn tại đó. hơn nữa vương việt k i n h công có thể nói đương thời có một không hai chỉ sợ ngoại trừ thạch chi hiên không ai bằng không cho rằng trước mắt cái này m è o hí chuột một dạng chó s i ế c đối phương có thể đào thoát kim mang n g â n quang giao nhau phong tỏa áo đen trung niên nam tử đường đi để cho thân hình trì trệ sau đó liền cảm giác bên hông đau xót lại là vương việt một c ư ớ c quét ra chính giữa hông cả người xoay người rơi xuống đất một tay chống đất không có ngã xuống vương việt lập tức xuất hiện tay phải vớt vớt cái thanh kia đoạt được trùy thủ ngoạn vị nhìn đối phương ngươi ngược lại là chạy a xem có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta Áo máu khoe đen nam tử đứng đứng nam thẳng miệng, trong mắt lạnh như băng nhìn lau mắt tử vết dậy, ở chương ă m chú v Việt, bảy mươi bốn sự yên tĩnh trước cơn bao táp đối mặt vương việt chất vấn cùng chặn đường áo đen nam tử không có mở miệng nói một chữ lạnh lùng nhìn chăm chú vương việt nhìn động tác của hắn vẫn chưa từ bỏ ý định xem ra còn là một vừa thối vừa cứng giá hỏa vương việt gặp hắn cái bộ dáng này liền biết g i hỏa này không có ý định mở miệng phẩm đức nghề nghiệp vẫn là làm tốt lắm từ trên người nam tử áo đen dâng lên một cỗ khí tức kỳ lạ gặp hắn thân ảnh co r ụ t lại vào tới vậy mà lấy một loại cực kỳ động tác quỷ dị hướng vương việt đánh tới loại này ám sát quỷ dị thủ đoạn vương việt căn bản chưa từng nhìn thấy dù cho trải qua nhiều võ hiệp thế giới cũng chưa từng thấy qua âm hiểm quỷ dị khó lòng phòng bị may mà thực lực sai biệt ở nơi đó cái này áo đen nam tử làm xong ngọc đ á cùng vỡ chuẩn bị bất quá bị vương việt hộ thể khí kình ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích tiếp theo một trưởng rơi trên vai của hắn thế mà đem đánh chết đánh chết một khắc này vương việt giống như là dự cảm đến cái gì vội vàng lách mình rời đi vội vàng vận công phát lực đem thi thể thổi ra ngoài mấy trượng có độc vương việt nhìn lấy lòng bàn tay trái bị buộc ra một chút hắc khí đó là vừa rồi một trưởng rơi vào trên người đối phương tiếp xúc đến thế mà liền dính vào kịch độc cũng may vương việt thể chất cơ hổ miễn dịch thiên hạ và ậ độc cái này dính chút ít kịch độc tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì cau mày cái này đột nhiên xuất hiện muốn ám sát hắn ra hỏa rốt cuộc là lai lịch ra sao đáng tiếc đối phương ôm quyết tâm quyết tử ra tay với hắn ép hỏi loại chuyện này liền không có cách nào tiến hành sau một lát từ, từ lăng mang theo mấy người gặp được hắn vội vàng tiến lên nghĩa phụ vương việt lặng im không nói sau đó nói ra cục diện khống chế xong ừ tâm phúc của vương thế sung các loại đều bị khống chế lại liên đối vào những còn lại đó binh sĩ cũng là như thế từ từ lăng trả lời vương việt nhẹ nhàng gật đầu những chuyện này chính các ngươi xử lý không cần hướng ta hỏi đến sau đó chính là từ từ lăng cùng nhau rời đi tại khấu trọng bọn hắn hội hợp lạc dương cơ bản bị khống chế vương thế sung thế lực dư đảng bị quét dọn sạch sẽ trong lúc đó còn có âm quý phái người hỗ trợ thành lạc dương đã xếp vào sông lăng bang trong phạm vi thế lực ngắn ngủi này mấy ngày thời gian ngoa cương lạc dương lần lượt l u ô n hãm bị song long bang c h i ế m cứ cái này tốc độ khủng khiếp cơ hồ khiến các phương quần hùng thế lực chấn kinh theo song long bang uy danh ngày càng lớn mạnh không ít nhân tài nhao nhao chạy đến đầu nhập vào song long bang h á n thực lực cũng là càng ngày càng tăng mỗi ngày đều có nhất phiên tân mở rộng song long bang càng phát ra lớn mạnh thế lực còn lại đối với nó kiên kỵ cũng càng ngày càng sâu bất qua nói đến trung nguyên địa khu đã không có mấy cái có thể cùng song long bang chống lại thế lực ngoại trừ một cái lý p i ệ t chương an độc cô p i ệ t cùng cũ tùy g ữ đảng còn lại còn giống như thật không có một này g một tin tức truyền vào vương việt trong thai đ ộ t quyết thế lực chuẩn bị xâm lấn trung nguyên bây giờ đã có một phần nhỏ người đến tới trước tìm kiếm tình huống tin tức này vẫn là người của ma môn mang cho hắn tới gần đ ộ t quyết phạm vi thế lực mấy cái q u a n khẩu đã rơi vào trong tay của bọn hắn vương việt nghe được tin tức này thần sát trên mặt cũng không có bao nhiêu cải biến đây hết thệ đều có chỗ đ o á n trước bây giờ trung nguyên thế cục rất loạn thế lực khắp nơi vội vàng khuyết trương bản thân nào có dư thừa thời gian d ố i đi chú ý bắc phương đột quyết chỉ cần người đột quyết không phải người ngu nhất định sẽ tìm một cái so sánh thời cơ thích hợp xâm lấn trung nguyên trung nguyên đất rộng của nhiều xa so với bọn hắn đột quyết cái tài nguyên kia thiếu thốn địa phương tốt hơn rất nhiều lại nói bọn hắn cũng nhìn chằm chằm mấy thập niên chỉ sợ cũng chờ lấy một cái cơ hội như vậy nhận được tin tức vương việt chính là triệu tập song lòng cùng một chút thủ hạ chính là tướng linh thương lượng đối sách làm sao đối phó những tên kia đem bọn hắn chạy về đột quyết đi nghĩa phụ bây giờ trong nước thế cục chưa ổn định vẫn còn tương đối hỗn loạn chúng ta chỉ sợ rất khó có tinh lực đi đối phó người đột quyết k ấ u trọng lời nói cái này ngược lại là sự thật bất quá tổng phải nghĩ cái biện pháp nếu để cho bọn hắn n h u loạn kế hoạch như vậy thì không tốt lắm làm tiểu trọng ngươi đi tìm tống khuyết thương lượng một chút nhân tài như vậy không thể lãng phí một cách vô ích vương việt ra một chủ ý khấu trọng a một tiếng tựa hồ không quá nguyện ý đề nghị này có thể hay không đổi một cái a nghĩa phụ vương việt khoát tay chặt lại không có thương lượng ngươi trong khoảng thời gian này không phải cùng tống ngọc trí rất thân cận sao hai người nghị nghị vai vai ta đây liền không muốn nói nữa con rể này đi gặp nhà phụ cũng không có gì muốn hắn hỗ trợ cũng sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều rơi vào đường cùng khấu trọng chỉ có thể đáp ứng vương việt yêu cầu tốt ta trong khoảng thời gian này các lộ t r i n h chiến đồng thời khấu trọng tiểu tử này cùng tống ngọc trí ngược lại là thân nhau con rùa đối với đậu xanh nhìn nhau thoát mắt so với nguyên tắc bên trong tình cảm còn muốn đến được tốt chuyện này là vương việt vui lòng nhìn thấy mang ý nghĩa linh nam tống ra cùng song lòng bang quan hệ nguyên lai càng sâu chính thức đi đến trên một cái thuyền từ từ lăng ở một bên cơ trộm nhắm chúng khấu trọng lúc thì t r ắ n g mắt từ lăng ngươi cũng đừng cười ta để ngươi đem phi mã mục trường bắt xuống sự tỉnh làm được thế nào vương việt lời nói này tương đương với hướng hắn trên đầu tạt một chậu nước lạnh lập tức từ tử lăng liền không lại cười cái này nhìn từ tử lăng có chút không tốt mở miệng bộ dáng vương việt liền biết trong đó có chút cố sự dù sao còn tú tuần như thế cô gái đẹp tại nơi từ tử lăng chỉ sợ cùng nàng đã xảy ra một chút dây dưa nghĩa phụ ta biết cái này khấu trọng bắt được một cái cơ hội như vậy đương nhiên muốn tìm về một chút mặt mũi tiểu lăng là ưa thích người ta phi mã mục trường c h ẳ n g chủ đó là một cái hiếm có mỹ nhân a chim s a cá lặn hoa nhường người h ẹ n so với ta ra tống ngọc trí cũng đẹp chỗ nào ngoan đắc quyết tâm xuống tay với phi mã mục trường từ, từ lăng trận lên giận g ữ nhìn khấu trọng hai mắt tràn ngập ý cảnh cáo làm sao khấu trọng bất kể hắn một bộ dáng vẻ không sao cả tốt tốt vương việt cười cười đánh cái giảng hòa từ từ lăng tình huống giống như bản thân đoán không sai bất quá tán gái về tán gái chính sự cũng không thể làm chết mãi từ lăng a yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu cái này ta không phản đối bất quá cũng không thể quên chính sự giá trị của phi mã mục trưởng các ngươi cũng biết bên trong đi ra đều là thượng đẳng chiến mã đối với thực lực của chúng ta tăng trưởng rất trọng yếu muốn e m nó sớm đi lấy tới dưới quyền mình không thể để cho thế lực khác ra tay vâng từ từ lăng chắp tay ngay lệnh t r o những g này n sự t Vương Việt vào, vào tưởng trường rơi không muốn đi nhúng vào, tin lăng từ từ mình có thể xử lý. Cái này phi mã mục trường nhất định phải rơi vào trong tay của mình, tình Còn n đi cái phi phải từ từ thể tay thế bắt sẽ h mã mục buộc. lý, có của có xử thứ khác một chút khác đề ngày h pháp, đơn giản hội nghị khai h ị biện giản đơn o n riêng phần mình bắt đầu đi chấp hành, Vương bản đi Những g chấp bắt Việt đầu lưu thủ đại bản doanh. Những ngày qua song long bang không có tiếp tục quyết trường mà là trước chậm rãi xử lý chuyện nội bộ nghỉ ngơi dưỡng sức phát triển khiêm tốn thiên hạ cũng biến thành không có như vậy hỗn loạn nhưng mà hết thẻ này đều chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn báo tác người nội quyết xâm lấn còn có âm thầm biến đổi liên tục thế lực khắp nơi vương việt dự cảm đến bùng nổ một khắc này lại so với trước đó bất luận cái gì một trận đại chiến đều muốn mãnh liệt đồng dạng cũng là song long bang vấn đỉnh thiên hạ cuối cùng con đường vương việt không ngại nó tới mãnh liệt hơn một chút chưa xong còn tiếp chương bảy mươi lăm lần nữa ước chiến nửa tháng sau vương việt chính thức nhận được người đột q u y ế tiến t quân tin tức về trung nguyên có lẽ nói những cường đại đó quần hùng thế lực đều biết tin tức này người đột q u y ế t là từ phương bắc xâm lấn cho nên tới gần nơi đó lý phiệt thế lực đứng ngũi chịu xào trở thành người đột quỵ tiến công đối tượng vương việt cùng song long bang đều ở trường giang phía nam phủ cận địa khu cho nên nhất thời không cần lo lắng lý việt bây giờ thế lực muốn cùng đột q u y ế t xuôi nam quân đội chống lại là kiện chuyện rất khó bởi vì vương việt tham gia đại đường thế giới đủ loại nguyên nhân lý việt đã mất đi rất nhiều nguyên bản tướng trợ nhân hòa của bọn họ thế lực t h như từ hàng tính trai người còn có một số vốn nên đầu nhập vào bọn họ đại tướng cùng bang phái chính yếu nhất lý thế dân đều đã chết cái này tuyệt đại bộ phận đều bị vương việt tham gia ảnh hưởng phó mặc bây giờ chỉ sợ cũng giống như giang hoài quân không sai b ị lắm đối mặt như vậy khí thế hung hăng đột quết đại quân không có gì bất ngờ x ả ra là giữ nhiều lãnh ít rất có thể bị đột quết tiêu diệt chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn rất không may nên do bọn hắn được giang sơn không chiếm được liền một cái gia tộc vận mệnh đều góp đi vào đây hết thệ kẻ đầu tiên ư vương việt bản nhân chỉ có thể vì bọn họ ở trong lòng mặc niệm một chút cũng liền chỉ thế thôi nhưng mà đạt được một chút t ầ n nấp tin tức lý v i ệ t thế mà cùng độc cô v i ệ t cùng cũ tùy dư đảng thế lực đặt thành hợp tác vương việt không biết bọn hắn vì nguyên nhân gì đặt thành hợp tác có thể liên hợp đối kháng phương b ắ c xuôi nam đột quyết đại quân nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu dù sao mục đích của hắn chính là đem cái thế giới này nắm ở trong tay bọn hắn những thứ này sớm muộn cũng phải đi đến đối lập để bọn hắn cùng người đột q u y ế tương t hỗ tiêu hao cũng không mất là một chuyện tốt bây giờ trường giang phía nam địa khu cơ bản đều là hắn s o n g long bang giang hoài quân cùng lĩnh nam tống ra ba nhà thế lực hoặc có lẽ là đều là hắn nhất phương thế lực giang hoài quân trong lòng bàn tay của hắn lĩnh nam tống ra như sắt thép đồng minh quan hệ bất chi bất giác s o n g long bang đã thành trong thiên hạ c hình thế địa đồ sông long bang địa bàn không thể nghi ngờ là lớn nhất cự ly này nhất thống thiên hạ thời gian cũng không xa vương minh bất chi bất giác thiên hạ này một nửa đều đến trong tay của ngươi một đạo giọng trầm thấp đánh thức vương việt để hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần lúc này mới phát giác đến trước người vị trí không xa tống huyết đã xuất hiện ở nơi đó tống huynh tới vương việt cười cười không có lại nhìn tấm bản đồ kia đi đến tống huyết bên người ra hiệu hắn ở một bên ngồi xuống hai người lần lượt ngồi xuống vương việt nhìn hắn một cái tống huynh đối với cái kia đột q u y ế t xuôi nam có ý kiến gì không tống huyết cao thâm cười một tiếng đưa tay vớt râu tiếp lấy t r ầ m rãi nói ra đột quỵ xuôi nam trung nguyên đích thật là tuyển một thời cơ tốt hơn nữa điểm vào lựa chọn không tệ mặc dù ý nghĩ là tốt cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có tắc quay bại tan thể thất sợ trở mà vương ề Dứt lời, Tống lời, còn nhìn Khuyết v việt vài lần, n k h ô giống b ế t Việt là ý nghĩa gì. Vương gì. g i như rõ ràng hắn ý tứ hiển nhiên trong lòng tống khuyết đã sớm có kết luận thiên hạ này thuộc về chỉ sợ hắn đã sớm l i ệ u định t ừ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra một chút không sai đột quyết coi như có thể đánh bại lý v i ệ t đọc cô v i ệ t mấy người liên hợp thế lực cũng không khả năng chân chính n h ậ p chủ trung nguyên bởi vì ta không đồng ý một câu ta không đồng ý thể hiện tất cả vương việt tự tin thủ hạ có song long tăng thêm tống khuyết cái này cường lực minh hữu nếu là đều để đột quyết đem giang sơn v ậ n đi như vậy hắn liền có thể cầm khối đầu hũ đục chết lời này ta là tin tưởng bây giờ thiên hạ này trên căn bản là vương huynh vật trong túi đột quyết muốn từ vương huynh trong tay cướp lại không thua gì lên trời tống q u y ế t như thế kiêu ngạo người cũng mười phần khẳng định vương việt thuyết pháp lấy hắn chính trị ánh mắt và quỷ tài mưu lược thậm chí so vương việt bản thân còn phải xem thông tấu biết bây giờ song long bang thực lực mạnh bao nhiêu không nói những thứ này khó được hôm nay ta có cái hứng thú không biết có thể cùng tống h u n h luận bàn một phen cũng coi như đền bụ tại lĩnh nam lúc ba đa ước hẹn tiếp lối để cho ta triệt để tận hứng một phen vương việt đột nhiên nói ra nói xong ánh mắt nhìn chăm chú tống k h u y ế t mang trên mặt nụ cười thản nhiên tống k h u y ế t v ẻ mặt cứng lại tiếp theo nhìn vương việt một chút phát giác được đối phương nhao nhao muốn thử ánh mắt tựa hồ trong lòng cũng có chút ý động không thể không nói lần trước ba đao ước hẹn hắn cũng chỉ là tiểu thí n h ư đ a o không có phát huy ra thực lực chân thật hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là đến rồi một cái bình cảnh vô luận hắn làm sao tĩnh tu đều không biện pháp tiến bộ nếu là có thể cùng một cái cùng cấp bậc cao thủ luận bàn một trận nói không chừng liền có thể tìm tới đột phá bình cảnh biện pháp tới chủ yếu nhất vương việt thực lực hôm nay liền hắn đều có chút không rõ rõ mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái người bình thường h i ệ n nhiên đã đến phản phát quy chân cao thâm trí cảnh tinh thần cảnh giới thượng mà nói mảy may không kém chính mình đối thủ như vậy là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu được tống m g ô gần nhất đao đạo bên trên có xúc động vương minh có hứng thú này tự nhiên từ chối thì bất kính tống khuyết rất thẳng thắn đáp ứng hai người đều không phải là dây dưa dài dò người gặp chuyện xử lý đều là quả quyết dứt khoát lôi lệ phong hành có ý nghĩ này chính là cùng nhau đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương không người chuẩn bị giao thủ lần nữa luận bàn một phen hai người đều có mục đích vương việt là vì tận hứng cùng nhiệm vụ tống khuyết là vì tu vi cảnh giới bởi vậy trận này l u ậ n bàn nhất định không biết đơn giản không có đạt tới mục đích trước chỉ sợ là không biết dừng tay bốn phía yên tịnh im mắng liền côn trùng k ê u vang tiếng chim hót đều không có nghe thấy cũng không có người ảnh chỉ có không xa vời trên cây bay xuống lẹ k ẻ lá dụng chung quanh yên lặng đến đáng sợ chuẩn bị xong vương việt lên tiếng nhắc nhở dù sao đây là luật bàn hắn muốn cùng thời kỳ toàn thịnh tống k u y ế t sảng khoái một trận chiến không muốn thắng mà không võ đương nhiên ra tay đi tống khuyết nhẹ nhàng n g n g tay trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy tự tin ra hiệu vương việt có thể độc thủ được vương việt cười một tiếng cũng liền nương theo lấy đạo này tiếng cười theo tới kinh thiên khí thế từ trên người hắn phóng lên tận trời tựa như hướng nước yên tĩnh trên mặt bỏ ra một khối đá lớn nhấc lên lớn như vậy vận sóng một trận gió từ yếu dần dần mạnh đ i ệ u từ vương việt quanh thân phúc t á n ra kinh đào hải lãng khí thế trực tiếp ép hướng đối diện tống khuyết ngay một khắc này ánh mắt của tống k u y ế t thay đổi khí thế trên người đồng dạng thay đổi hai mắt đi tới chỗ tựa như hai đạo đột nhiên ra khỏi vỏ lưỡi lao khí trong h ế t i đó không có hùng vĩ biết bao nhiêu thanh thế không có, có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng hai người đối với chân khí cùng lực lượng lực khống chế đều là đương thời đỉnh cao nhất chương ó c ỉ là quỷ bảy mươi sáu âm, mà, âm mắt, chầm chầm giao 76, dương giao trinh càn không lịch chuyển hai người kịch liệt giao phong tốc độ nhanh để cho người ta không kịp nhìn chỉ cảm thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh tràn ngập p h ó n g tầm mắt nhìn tới đều là không ngừng kích động chân khí xoay lưu cuốn lên mất trật tự lá dụng phật phới một đau vượt qua một đau nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nương theo lấy một đạo ầm vang nổ vang hai bóng người cuối cùng tách ra tràn g diện khôi phục bình tĩnh chỗ tối như cũ có một đôi u、UH、hắc ánh mắt nhìn chằm chằm một k h ắ c cũng chưa từng gì đọc qua vương việt cùng tống khuyết lặng im đương động chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm đối phương thân thể theo có chút thở dốc có quy luật rung động có người mai phục ta biết tương kế tự kế có thể hai người nhìn như không có động tác kỳ thực bí mật chuyển âm nhập mật câu thông vào Ngay theo sát tống khuyết cũng giống như thế hai người vô tình hay cố ý hướng phía thăm dò người phương hướng vừa đánh vừa đi cùng người kia cảm giác càng ngày càng gần vương việt đối với cái kia khí tức của người cảm giác càng rõ ràng vậy mà cùng đêm đó đánh lén hắn áo đen nam tử khí tức giống nhau ý hệ theo như cái này thì chỉ sợ bọn họ chính là cùng một bọn nhìn vương việt cùng tống khuyết hai người tới gần chỗ tối thăm dò người hình như có chỗ xem xét vừa muốn trốn chạy rời đi ở nơi này một cái trước mắt vương việt cùng tống khuyết đột nhiên bỏ qua một bên đối phương r i ê n g phần mình hướng phía âm thầm một b ụ i có bên trong bổ ra một cái thế công cái kia thăm dò lòng người bên trong kinh hãi lúc này mới phát giác bản thân trung k ế chỉ sợ là sớm bị hai người phát hiện ra hành tung cho nên chậm rãi tới gần cũng là vì xuống tay với hắn kiếm khí cùng đao mang tuần tự chém qua lập tức đem mảnh này d ầ m d ạ p đ u ổ i c ỏ thông suốt mở một đạo thật to lỗ hổng đang gặp một đạo hắc ảnh cực nhanh mà chạy thân pháp tốc độ cực kỳ quỷ dị chạy đi đâu cái này cùng tống khuyết tận hứng so tài hào hứng cũng mất âm thầm bị người ta nhòm nó vào vương việt trong lòng cực kỳ không vui nhất định phải bắt lấy r a hỏa này nhìn xem là người thế nào tuy nói đối phương khinh công thân pháp cực nhanh cùng mình còn là có chút chênh lệch liên hoàn rậm chân phía dưới cả người vừa nhảy ra chính là trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách phất tay phía dưới kiếm khí tung hoành chém xuống chính là muốn lưu lại người này. lúc này tống khuyết cũng theo sau không nói hai lời phất tay chính là mấy đạo đao khí bao vây chặn đánh đi qua cũng là tận lực kéo dài đối phương bước chân không cho hắn chạy đương đại hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay vì chính là lưu lại một người liền xem như thạch chi hiên ở đây chỉ sợ cũng không thoát thân được không cho rằng người này có thể chạy thoát xác thực người này cũng đích sắc không có chạy ra vương việt cùng tống khuyết truy kích đang chạy ra hơn một ư ơ i dặm địa về sau liền bị đ ổ i kịp triệt để ngăn cản đường đi còn muốn đi vương việt vẫn ung dung nhìn lấy hắn gặp hắn còn mang theo một bộ hát sắc mạng che mặt thực sự là một cái triệt để ẩn tàng trong bóng tối ra hỏa một trước một sau hắn cùng với tống khuyết phân biệt ngăn lại hai cái phương hướng lấp kín đường lui dám can đảm âm thầm thăm dò ta thật là có không biết sống chết người cho ngươi một cái cơ hội nói ra lai lịch của người thân phận vương việt đứng c h ắ p tay ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m người này khí thế trên người như lũ quét vậy vẫn sức chờ phát động bên kia tống khuyết chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó tựa như một đạo không thể vượt qua lệch trời rõ ràng có thể cảm giác được áo đen thân ảnh hô hấp có chút to khỏe hiển nhiên đối với trước mắt loại này cựu tử nhất sinh cục diện cảm nhận được t ừ vong vậy kinh khủng áp bách thiên đao tống k u y ế t người mặt quỷ vương việt hai đại tuyệt đại cao thủ hôm nay liên thủ vòng đây quả thật là phong phạm cao thủ hiển thị do a áo đen thân ảnh rốt cục mở miệng thanh âm trầm thấp hàng rộng giống như bị người bóp lấy cổ khó mà hô hấp ngạnh sinh sinh b i ệ n xuất đến một dạng vương việt đôi mắt lóe lên người này ngụ ý là chào phúng mình và tống k u y ế t cho rằng bọn họ không có phong phạm cao thủ không thể không nói đây cũng là một loại xuất kỳ bất ý biện pháp có lẽ có thể thay đổi hắn cục diện bất lợi dù sao cao thủ đều là rất quan tâm mặt mũi càng là thành danh cao thủ càng như vậy quả nhiên tống khuyết nghe xong hắn ăn phúng mày kiếm dựng thẳng lên sắc mặt có chút không dễ nhìn miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa tống mẫu người như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến c h â m trọc khiêu khích ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn bàn giao lai lịch cùng mục đích muốn biết lai lịch của ta cùng mục đích tự xem các ngươi có hay không để ta nói ra bản sự vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng rất tốt là một hạng người tâm cao khí n ạ o can đảm lắm của ngươi đối mặt chúng ta còn có thể bảo trì bình tĩnh bình thường tâm lý cũng là có mấy phần người có bản lĩnh bất quá ngươi cho rằng có thể có từ trong tay chúng ta có thể chạy thoát sao vương việt trong mắt lóe lên vẻ đ ằ m chiêu thả lỏng phía sau hai tay của dần dần d ỗ i ra khỏe miệng lộ ra lạnh như băng đường cong loại tình huống này là muốn đ ộ u thủ người áo đen rõ ràng cảm giác được cái gì vừa muốn làm ra ứng đối cơ hội vương việt đã là trong nháy mắt xuất thủ lăng lệ sát chiêu không có dấu hiệu nào cứ như vậy hướng phía áo đen nam tử chém tới tống khuyết không có xuất thủ h i ệ n nhiên là áo đen nam tử vừa rồi mà nói để hắn có chút cố kỵ không muốn lấy nhiều kỹ h phụ trách coi chừng người này là được từ vương việt đi đối phó hắn áo đen nam tử gặp tống khuyết không có xuất thủ tựa hồ trong lòng thở dài một hơi vừa rồi lời nói vẫn là có hiệu quả ứng phó vương việt một cái dù sao cũng so ứng phó hai người phải tốt hơn nhiều suy nghĩ xoay nhanh ở giữa đã là lách mình tránh né đánh tới sát chiêu nhưng mà trên nửa đường sát chiêu phương hướng nhất c h u y ể n đúng là theo áo đen thân ảnh di động phương hướng chém tới hiện nhiên vương việt thế công không có đơn giản như vậy áo đen thân ảnh lạnh rên một tiếng biết bị vương việt khí cơ khóa chặt muốn né tránh mở sát chiêu nhất định phải phí chút thủ đoạn chỉ thấy người ảnh giữa ban ngày đông nhiên trở nên đen kịt vô cùng toàn thân ẩn ẩn toát ra một loại khí tức quỳ dị giống như một đoàn hắc quang trợt l o ạ lên đúng là gặp vương việt kiếm khí bay s ư ợ t mà qua bất quá tự h ổ bị một điểm vết thương nhẹ mang ra mấy giọt thật nhỏ huyết trâu â m dương giao trinh càng khôn thay đổi vương việt sắc mặt lạnh lẽo bản lĩnh hư nắm chính phản một chút xoay tròn chân khí trong cơ thể ẩm v a n g vừa phát liền cảm giác hai đạo hoàn toàn ngược lại chân kình quần dao không ngừng hiện lên xoắn ốc chi thế phi tốc cấp gần áo đen thân ảnh chật liền hắn không khí bốn phía đều kéo theo áp xúc để hát quang tốc độ trì trệ hắn trong lòng càng là kinh ngạc hơn nữa bốn phía khí lư hoàn tất theo cái tia chính phản quần daoắn ốc chân kình chuyển động một cô cực c mạnh khí lưu kéo theo lực á p bách không ngừng trong chiều chen tới để áo đen thân ảnh biến thành hắc quang tốc độ đ ạ i giảm khó mà thoát khỏi trước mặt không thế tình cảnh một chút trở nên cực đoan nguy hiểm đây là cái gì võ công áo đen thân ảnh trong lòng chấn kinh hắn hình độn thuật một mực mọi việc đều thuận lợi dù cho đối mặt mạnh hơn mình cao thủ cũng có thể thuận lợi thoát thân đây là nhận ủy thác của người đến nhìn trộm s o n g l o n g bang tình huống trong lúc vô tình gặp vương việt cùng tống khuyết giao thủ chính là lặng lẽ ẩn tàng đi theo bị phát hiện không nói dựa vào hình độn thuật muốn thoát thân thế mà bị vương việt cái kia kỳ dị võ công ngăn cản người cái kia thân Pháp Ở t r ư ớ chương mặt ta k ô n g có có tác bảy mươi bảy thiên ma chính quyền một chỗ trong tiểu viện áo đen thân ảnh ở trên địa giấy ruộng gương mặt mồ hôi rơi như mưa khuôn mặt vật mẹo hiển nhiên tại trải qua khó mà hình dung đau đớn một bên trên bàn đá tống khuyết tính toạ nhìn lấy trên mặt đất thống khổ dãy dụ áo đen thân ảnh lại nhìn một chút ở tại đứng bên người vương việt trong mắt lộ ra qua một vòng kinh ngạc đối với vương việt loại kia để cho người ta sống không bằng chết công phu áng khí hắn l à như vậy lần đầu gặp phải loại kia dựa vào chân khí ngưng tụ thành xâm nhập kinh mạch áng khí quả thực để cho người ta khó lòng p h ò n g bị nhìn xuống đất thượng sống không bằng chết ra hỏa sẽ biết mà kẻ đầu têu i vương việt thì là lạnh lùng nhìn trên mặt đất bị kinh phong vậy ra hỏa thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn giá hỏa này khó chơi như thế nào cũng không chịu lộ ra lai lịch của hắn mục đích ngược lại là giống như phía trước da hỏa một dạng không thể không nói ngươi thật đúng là có thể nhịn được ta xem ngươi có thể nhịn tới khi nào điểm ấy thời gian ta vẫn là hao phí nổi vương việt từ tốn ó i bình tĩnh ngồi xuống đại khái thời gian một nén nhang đi qua trên đất gia hỏa rốt cục tùng khẩu như vậy sống không bằng chết dậy và có thể chịu lâu như vậy có thể thấy được người này ý chí lực cũng không phải bình thường mạnh mặc dù cuối cùng vẫn là khuất phục theo gia hỏa này từng chữ từng câu lộ ra vương việt cuối cùng là biết lai lịch của hắn cùng mục đích nguyên lai gia hỏa này cùng tại lạc dương gặp được người đánh len hắn đích thật là người một đường vẫn là đột quyết bên kia phái tới b ọ những ọ c thứ này thân phận mục đích tình báo thu hoạch về sau vương việt đối với bọn họ võ công cảm thấy rất hứng thú nhất là loại kia thân pháp quỷ dị tựa hồ giống như thiên ma sách thượng võ công xuất từ đồng tông đồng nguyên không ngoài sở liệu từ áo đen thân ảnh trong miệng đạt được trả lời bọn họ quỷ dị thân pháp lại là xuất từ thiên ma sách bên trong hình đồn thuật nhưng là theo vương việt trong trí nhớ hình đồn thuật liên quan tới quỷ dị đồn thuật những đã sớm bị đó biên hoang truyền thuyết bên trong quỷ ảnh hủy diệt rồi chả thế nào sẽ có dạng này đồn thuật thân pháp lưu truyền hiện tại nhưng mà sự thật bày ở trước mặt trong này đạo đạo hắn thì không rõ lắm kết quả như vậy không thể nghi ngờ càng tốt hơn đem hình đồn thuật giao ra vương việt đối áo đen thân ảnh nói ra rơi vào đường cùng đối phương xét thấy tính mệnh giữ tại trong tay vương việt chỉ có thể đem hình đồn thuật nói thẳng ra vương việt đến tận đây lại lấy được thiên ma sách một quyển trong đó tinh tế bàn về đến chính hắn tìm tăng thêm âm q u ý phái cùng nhau ma môn sau giúp hắn tìm thiên ma sách mười quyển bất chi bất giác đã gom đủ chín quyển bây giờ còn kém ma tướng tông một quyển trong đó liền có đủ cuối cùng này một quyển còn muốn từ ma x o á i triệu đức nôn trong tay bắt tay vào làm cuối cùng áo đen thân ảnh đem biết đến toàn bộ nói xong liền để cho vương việt ban thưởng hắn vừa chết bởi vì này dạng sống không bằng chết thực sự quá thống khổ nghĩ nghĩ vương việt cũng đã thỏa m ã n yêu cầu của hắn dù sao từ trong miệng hắn bộ đến rồi đầy đủ tin tức người này đã không có gì giá trị lợi dụng cũng liền không cần lưu tính mạng hắn không lưu hắn người sống tống khuyết đột nhiên lên tiếng vương việt nhẹ nhàng một trưởng vung ra trực kích người kia ngực chấn vỡ tâm mạch tuyệt không sống khả năng phải biết đều moi ra tới còn lưu tính mạng hắn làm cái gì cũng coi là sớm kết thúc nỗi thống khổ của hắn vương việt không thèm để ý chút nào nói ra tống khuyết trầm mặc một chút đột nhiên nói trừ hắn còn có mấy người chưa hiện ra thân ngươi định làm như thế nào hiển nhiên vừa rồi h á o đen thân ảnh nói mà nói hắn đều nghe chúng ta mặc dù không quan tâm bọn hắn nhưng là hai cái của ngươi nghĩa tử còn có thủ hạ chính là người đối với bọn họ thủ đoạn chỉ sợ rất khó phòng bị vương việt trầm mặc một lát tống khuyết nói mà nói rất đúng bọn gia hỏa này đều là chút tông sư cao thủ lại đều am hiểu ẩn tàng ám sát bình thường tông sư cao thủ bị bọn hắn đánh lén một chút rất có thể trọng thương ngã gục những phiền toái này độc xà hoàn toàn chính xác phải sớm điểm dọn dẹp không có việc gì trở về cùng bọn hắn thương nghị cái biện pháp luôn có thể đem bọn hắn đều cầm ra đến giết chết đối với ma soái triệu đức ngôn hắn ngược lại là ghi lại bút chứng này ta còn không có động thủ đối phó ngươi ngươi ngược lại là phái người tới trước tìm ta phiền phức ngày khác gặp nhau tất nhiên phải thật t sau đó cùng tống khuyết cùng nhau rời đi gọi người đem nơi này thi thể dọn dẹp đêm đó vương việt cùng song long mấy người thương nghị ra biện pháp đối với còn ẩn nút trong bóng tối một ít người các nơi địa phương nghiêm gặp thủ phòng khống tuần tra các nơi địa phương liền muốn đối bọn hắn làm áp lực để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng thời để người của ma môn cũng xuất động vương việt có dự định chuẩn bị tự mình đi đột quyết trong đại quân đi một chuyến ngươi nếu tới tìm ta phiền phước ta cũng phải đáp lễ một chút mới được nơi này có tống khuyết tạm thời trấn thủ cũng là không cần sợ cái gì lại nói hắn cũng muốn chiếu cô tam đại tông sư vị cuối cùng võ tôn tất huyền cái khác hai cái đều chết trên tay hắn cái này cái cuối cùng cũng không thể bỏ qua không có tất huyền đột quyết giống như là không có giang láo hổ muốn đánh cũng dễ dàng một chút hôm sau vương việt lặng lẽ khởi hành ngoại trừ tống khuyết cùng song l o n g số ít mấy người biết người đều còn lại cho là hắn tại ba lang toại trấn bế quan chính là muốn dạng này sinh ra mê h o ặ c tính không phải hành tung của hắn bị đột quyết biết được vấn đề này sẽ không quá dễ làm một đường bắc thượng bây giờ đột quyết cùng hai phiệt liên quân giao chiến cục diện rất là hỗn loạn vương việt đi qua vài chỗ khắp nơi có thể thấy được xuôi nam tị nạn bách tính xem bọn hắn trôi giạt khắp nơi t h ả g trạng trong lòng cũng không khỏi bị đến xúc động phương bắc địa khu chiến loạn thay nhau nổi lên phương nam bởi vì song long bang cơ bản nhất thống có đều là tống gia giang hoài quân những thứ này đồng minh thế lực hiện tại cơ bản không có chiến loạn đang không ngừng khôi phục cũng đang cải thiện cái gọi là nam man chi địa lạc hậu cục diện thứ này cũng không tốt làm xem ra cái này phương bắc nhất thống cũng là lựa xém lông mày không chỉ là vì hắn lợi ích cá nhân nhìn thấy những lang bạt kỳ hồ đó đau khổ bách tính ba ngày cần sau đã đến hai phe giao chiến phụ cận địa khu cũng chính là hoàng hà phía bắc một điểm khu vực dối loạn qua cầu rút ván như vậy thê thảm cảnh tượng đang trả lời một câu lời nói thà làm thái bình chó không làm loạn thế nhân cái loạn thế này chi tế người thực sự mệnh so chó tiện trừ phi cá nhân ngươi có thực lực cường đại hoặc là phụ thuộc thế lực cường đại không phải thực sự rất khó còn sống vương việt chính là như vậy không thích dựa vào người khác ở một cái cái võ hiệp thế giới xông xáo không ngừng mà tăng cường bản thân chính là vì có thể dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể cam đoan bản thân còn sống xuống dưới không muốn vận mệnh của mình thụ người khác chúa tể hai quân giao chiến phụ cận vương việt hiện lộ thân hình của mình phía trước vài dặm bên ngoài doanh địa chính là đột quyết đại quân sống địa phương không nói hai lời né tránh một chút lính gác xuyên qua một chút cửa ải lặng lẽ chui vào đi vào chưa xong con tiếp chương chỗ phát hiện. trướng. doanh trong trướng. Trong lúc này nguyên bị Một đại lúc lý vương i liền quân đánh lâu không xong, hiện tại an vị xuống tới ệ t t lâu quân đánh không xong, an xuống h vị lượng lương không chóng đánh hoang nữa, chúng thành một mau chút, thể tới. tiếp thực ta trở có Chỉ của hay hạ sẽ việt ấ n Vương đề. v sờ đến bên ngoài doanh t r ư ớ n g một bên thủ vệ xung quanh đều bị đ ẩ y ra nghe được bên trong chuyển ra một câu nói như vậy l ô t hai khẽ nhúc đ í c h vừa rồi hắn đã tra rõ ràng nơi đây chính là ma x o á i triệu đức nôn doanh t r ư ớ n g lần này tiến quân trung nguyên chính là hắn lãnh đầu ngoại trừ bốn bên ngoài nghe nói còn có tây bất quyết k h i đan đại minh tôn、lương、giáo nghe lời này thanh âm trầm thấp dầu có tư tính lại hiện ra một cỗ nhàn nhạt khí ngạo nghễ điều đó không có khả năng binh lực của chúng ta phái ra đủ nhiều lúc trước thương lượng nhân số đã vượt qua hạn chế không có khả năng cho ngươi thêm một b ì n h một tốt đồng dạng cũng là trung niên nam tử tiếng nói các ngươi những bộ tộc này đâu thời khắc mấu chốt không xuất lực liền nghĩ chia cắt lợi ích nào có chuyện tốt như vậy chúng ta cũng không có cách nào đã tận lớn nhất lực đằng sau lời nói lấy tới lấy lui nghe nội dung trong đó bọn giá hỏa này phân thuộc khác biệt thế lực giữa lẫn nhau cũng không phải rất đồng tâm hiệp lực diễn phần mình đều đang vì mình n h u cầu lợi ích lớn nhất có một số việc xuất công không xuất lực muốn đến là đơn thuần đến trung nguyên vớt một phiếu liền đi không giống người đột quyết có nhập chủ trung nguyên y tứ tình huống như vậy không thể nghi ngờ là vương việt mấy vị vui lòng nhìn thấy không đồng tâm hiệp lực tốt nhất liền sợ các ngươi hợp thành một lòng như thế đối với trung nguyên uy hiếp nhưng lớn lắm ngươi là ai ở chỗ này vụn trộm làm cái gì vương việt sau lưng không xa đột nhiên chuyển đến một thanh â m lần này để vương việt trong lòng căng thẳng thế mà bị phát hiện trong lòng hơi suy nghĩ một chút chính là lách mình tiến vào danh o t r ư ớ n g bên trong bị phát hiện vậy liền trực tiếp một điểm tốt đem các loại bày mưu tính kế ra hỏa hết thể giết chết nhất định có thể gây nên đột quyết đại quân khủng hoảng đối với một chút lòng dạ khó lường bộ tộc ở giữa cũng coi là cực lớn cảnh cáo, không có chuyện lớn không không nên muốn là trong ớ i t u Nguyên muốn n nỗ thẳng g giá vất rất tốt, trọng. t chỗ lực là r danh o trường thương nghị chuyện người nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng là phát giác ra mới vừa dừng lại muốn nhìn chuyện gì xảy ra vương việt lại đột nhiên xông vào đám người nhìn thấy vương việt một cái người hắn đột nhiên xuất hiện ở đây đều là biến sắc cho là hắn là lý việt liền quân bên kia chạm vào tới t h á g tử bắt hắn lại nhất định là lý việt bên kia phái tới mật thám bên trong chính giữa một cao lớn nam tử chỉ vương việt lớn tiếng nói đồng thời bên ngoài hi hi nhương nhương truyền đến rất nhiều tiếng bước chân dồn dập hẳn là kinh động đến phía ngoài quân coi giữ tới nơi này bắt người trong danh t r ư ờ n g có năm người đi qua vừa rồi chính giữa một người hô như thế một cúng họng đều là nhao nhao hướng phía vương việt v ọ t tới xem bọn hắn người người k h í thế võ công đều là bất phạm thanh nhất sắc tông sư cao thủ muốn bắt ta chỉ sợ các ngươi không đủ tư cách vương việt cười nhạo một tiếng tại chỗ trong năm người đều là bên ngoài khó gặp tông sư cao thủ nhưng là ở trong mắt vương việt xác thực còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn không đạt tới đại tông sư tu vi võ công nói đến thô tục một điểm trong mắt hắn đều là tạc bã lời này vừa ra đem các loại người kích thích càng thêm phẫn nộ từng cái xuất thủ tàn nhẫn vô tình đã nhanh muốn tới gần quanh người hắn ba thước khoảng cách những người này nhìn vương việt cũng không nhúc đ í c h một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trong lòng rất là n g h i hoặc nghĩ không ra hắn đến tột cùng có cái gì tự tin đối mặt phe mình ngũ đại tồng sư cao thủ mà mặt không đổi s ắ c có lẽ là phô trương thanh thế trong lúc đó năm người sát chiêu phân biệt đánh vào vương việt quanh thân ba thước khoảng cách lúc cũng cảm giác được để bọn hắn tâm thần rung động địa phương tựa như lấp kín vô hình tường cao đứng vững bọn họ sát chiêu được vào tựa như lâm vào vũng lầy v y lực cùng tốc độ đều là đại giảm từng cái sắc mặt nhanh chóng biến hóa võ công của người này một người trong đó lơ đã mở miệng một tiếng lưng có chút phát lệnh phát giác tự mình nghĩ bước ra trở ra thế mà đều khó mà làm được giết vương việt trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ tay trái phút chốc lóe lên hướng một người trong đó trước mắt lướt qua bén kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất ngẫu nhiên mang ra một chuôi thật nhỏ huyết trâu l ẻ loi vẩy xuống khó mà phát giác người kia chừng lớn hai mắt sợ hãi nhìn qua vương việt không cam lòng n ã xuống cùng lúc đó quanh thân dâng lên một cỗ kim ngân nhị sắc chân khí lưu chuyển không thôi tương dung tương sinh tán phát ra trận trận kinh người to lớn khí thế một mặt còn lại kinh h ã i bốn người tôi không kịp đề phòng ở giữa bị trên đó chân khí lộ ra một cỗ k i n h lực c h ấ n ra ngoài lần lượt ngã ra doanh trướng bên ngoài vung tay vạch một cái một đạo kim mang sáng trói lấp lóe đem sắp sụp đổ doanh trướng đỉnh chóc phá vỡ một đạo lỗ h ổ n g cả người bay tán loạn mà lên lần này nhìn thấy tình huống bên ngoài rất nhiều đột quyết binh sĩ đang hướng phía nơi này chen chúc mà tới b á n tên chỉ nghe trong đám người hô to một tiếng rất nhiều người dương cung cải tên hướng hắn nhắm chuẩn ngẫu nhiên vô số mũi tên phá không mà đến đầy trời nhưng mưa. Đột quyết h ữ n thứ mà y dân du mũi tên mưa i tên đối với vương việt mà nói căn cứ di vãng kinh lịch chứng minh đều là không có tác dụng gì cho nên rất nhiều đột quỵt binh sĩ nhìn thấy vương việt thân hình giữa không trung liên tục lộn vòng chất động so với bươm bướm chim nhỏ còn có linh xảo Nẽ t từng đạo từng đạo、so、bọn gia tên, h hỏa này là lần này đội quyết đại quân nhân vật chủ đạo giết chết bọn hắn đột quyết đại quân tuyệt đối phải loạn muốn đối phó lý phiệt liền quân có thể càng thêm khó khăn lúc đầu không quá muốn giúp lý phiệt bọn hắn bất quá trước xử lý sạch đột quyết đại quân cái này thai hoa ngầm lại đối phó bọn hắn cũng không m u ộ n vương việt đến gần ra hỏa lúc này đã âm thầm đề phòng đối với vương việt là cực độ kiên kỵ ngươi là ma soái triệu đức nôn vương việt đột nhiên nói ra vừa rồi giết người chết kia ra hỏa là trong năm người yếu nhất cũng sẽ không thân phận của còn hắn bất quá đã biết lần đến cũng là có mục đích một trong số đó chính là vì triệu đức nôn tay một quyển trong đó thiên ma sách lúc này mới muốn hỏi rõ ràng thân phận ta không phải người kia trả lời rất cảnh giác vương việt gật gật đầu vậy ngươi có thể chết dứt lời phất tay chém ra một mảnh kiếm khí đem người này tính mệnh mang đi mặc dù trước khi chết có chỗ phản kháng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi hoàn toàn vô dụng chưa xong còn tiếp chương bảy mươi chín mạnh miệng lại chạm một người lách mình né tránh sau lưng đánh tới mũi tên giết người cũng tốt vương việt thế nhưng là thời khắc chú ý động tinh t r u n g quanh một chút đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp công kích cũng sẽ không ngây ngốc đón đỡ mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết thiên kiếm phi toàn vương việt thân hình đ ố n g nhiên cất cao ở trên cao nhìn xuống lúc hai tay liên tục huy động trong chớp mắt vô số nhỏ bé kiếm khí bưu bắn mà xuống bao phủ chung quanh mấy triệu phương viên số ít có trên trăm binh sĩ không may chết đi thân hình trên không trung c ự c nhanh một chút rơi vào một cái đầu đầy tóc vàng cao lớn nam tử bên cạnh thân một đạo kiếm khí chính là chém tới nào có thể đoán được cái k i a tóc vàng nam tử thân pháp linh mẫn nhanh chóng hướng bên phải đ ố n g nhiên vút qua tựa như một làn khói ảnh t h ổ i qua tránh qua tránh né vương việt kiếm khí vương việt nhớ kỹ một ít người hình dạng đặc thù cái này đầu đầy tóc vàng cao lớn nam tử giống như trong hiện thực châu âu cao lớn uy m a n tráng hán không sai biệt lắm hình tượng có thể có bộ dáng này bực này tuyệt đỉnh khinh công thân pháp người hẳn là tây đột quyết quốc sư vân x o á i tây đột quyết quốc sư vân x o á i khinh công ngược lại là tuyệt đỉnh đối mặt vương việt khích lệ vân x o á i tựa hồ có chút kinh ngạc các hạ biết thân phận của ta ta nhưng lại không biết thân phận của các hạ còn mời xưng ơ tên ra cái này vân x o á i suy nghĩ linh mẫn nay lại công phu cũng muốn moi ra thân phận của vương việt lai lịch hơn nữa thủy trung cùng vương việt duy trì khoảng cách nhất định mọi cử động rất là cẩn thận vương việt liên tục chém ra vài đạo kiếm khí đều là để vân soái dựa vào tuyệt đỉnh k i n h công tránh khỏi cái này tới vô ảnh đi vô tung vậy khinh công thân pháp đã có thể cùng thạch chi hiên h u y ễ n ma thân pháp so sánh với không làm hồi đáp gì phút chốc một chút vương việt thân ảnh hóa thành quỷ ảnh bay ra vậy mà đổi u kịp vân x o á i sợ đến đối phương tâm thần đại rung động lại lập tức chấn định lại sắt chiêu diễm dương lưới đao pháp chính là làm sắp xuất hiện đến từng đạo từng đạo dạy đặc nhanh chóng đao pháp thủy ngân chạy v ậ y vô khổng bất nhập dương quan g phổ chiếu vậy tránh cũng không thể tránh trong chớp mắt bao phủ lại vương việt q u a n thân sắt cơ sôi trào cái này một nghìn ba thức k h o i công đao pháp quả thực bất、phàm. Tin tưởng tại、so、một với hắn tại mạnh so đao i ể m tông sư c thủ tại một đợt một đợt nhanh hơn bực này đao pháp phía dưới, cũng phải pháp hận bại nuốt vong. Đao pháp cũng Đao không tệ vương việt nhàn nhạt một câu lấy tay chính là chụp vào đối phương thân đao lòng bàn tay ôm theo một cỗ chân kình xuyên qua đối phương r ầ m rạp chẳng trị bên trong đao ảnh một chút liền hút vào đối phương thân đao cái này diễm dương lưới đao pháp thoáng chốc bị phá rơi chính là đơn giản như vậy thô bạo loại tình cảnh này ngay cả bản nhân vân xoáy cũng là trợn mắt hốt mộn không thể tin được tuyệt học của mình liền đơn giản như vậy bị phá băng một chút thân đao bên cạnh bay ra ngoài Lại là lấn lóe lên, liền là lưng, tại Việt phải Xoái người ngoài, Giờ nhiên hai này Vương Vân trướng con ngón búng ra bố trí, thân hình lấn đến gần tay phải trong nháy bắn thẳng đụng ngã tại một chô doanh bên trên. trí, tay mắt tắp một phút này sau lưng, đột cả chô có hai cô cực bố bay ra ra sau không ỳ sức uy i ế thế p c đánh tới. Không tới. cần suy nghĩ nhiều cũng là hai người còn lại thừa dịp vương việt đối phó vân x o á i thời cơ từ sau ý đồ đánh lén hắn xoay người nhảy lên một cái cả người hướng về sau lướt ngang ra mấy trượng né tránh hai người đánh lén đồng thời hạ xuống sau lưng hai người lần này kinh khủng phản ứng cùng tốc độ để trong lòng hai người lần nữa chầm xuống song trưởng quét ngang ra hai cô bài sơn đảo hải khí kình tuôn ra thoáng chốc phong thanh bờ ộ khởi bùi đất tung bay hai người kia cường tự ngưng bước t r á n h cũng không thể tránh phía dưới trở lại l i ề u mạng vận công ngăn cản khí kình một chút va chạm hướng bốn phía quét sạch một chút vừa muốn đến gần bình sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài ba người một chút đối bính sát chiêu lập tức đem đổ vật xung quanh phá hư sạch sẽ bên trong một chiêu này vương việt không nghĩ tới hai người này công lực so với vân x o á i cũng mạnh hơn không ít đã là tông sư bên trong đình phong cao thủ lại hai người hợp lực một chiêu đối kháng hắn có thể bảo trì lâu như vậy bất bại một người trong đó tuyệt đối là ma soái triệu đức luôn không thể nghi ngờ còn có thân phận của một người lại khó đoán ngay tại ngắn ngủi này rằng có dưới tình huống vương việt lần thứ hai cảm giác được một chút nguy hiểm là từ sau lưng đánh tới trong lòng không khỏi thầm mắng làm sao bọn giá hỏa này đều thích từ phía sau lưng âm người lực đạo lập tức tăng thêm mấy phần đem đối phương hai người một chút đẩy lui lúc này sau lưng nguy hiểm đã gần như găng tấp công lực tụ ở phía sau lưng hình thành một đạo hùng hậu vô cùng vô hình lồng khí thế công rơi vào sau lưng tại một thức vị trí thì không cần tiến thêm còn kèm theo một đạo nhẹ têu thanh âm vương việt gầm thét một tiếng công lực nhất thời vừa để xuống vô hình lồng khí bỗng nhiên tuân ra một cỗ tuyệt cường lực phản chấn để người sau lưng chưa kịp đề phòng liền bị bắn bay ra ngoài còn chưa bắn ra hai trượng khoảng cách một đạo sáng trói kiếm mang theo sát m à tới hung hăng chém xuống ở trên người chỉ nghe một tiếng hét thảm máu tươi tung tóe nhiễm giữa không trung tự tin người xưa nay không quay đầu vương việt dậm chân vọt tới hướng về phía trước thẳng hướng vừa rồi hai tên kia tìm đến kiếm khí trong tay lần nữa sạch sẽ gọn gàng chém ra hai người liệu mạng trốn tránh lại không chiếu cố được vương việt đã đi tới trước mặt lập tức hai trưởng phân biệt rơi vào hai người ngược trước hai đạo kêu trên thanh â m nương theo lấy máu tươi phun ra đã là bị vương việt bị thương nặng nhanh chóng phong bế trên người hai người huyền nói đứng ở trước người bọn họ chắp tay đứng thẳng giờ này k h ắ c này đột quyết xung quanh binh sĩ cứ việc xa xa bao quanh bọn hắn nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì vương việt quá mức h u n g mãnh giết hai cái tông sư cao thủ không nói còn đem hai cái khác cũng đã khống chế đó là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp trong lúc nhất thời cũng không dám có động tác khác nhìn hai người dùng ánh mắt tràn đầy sắt ý nhìn lấy chính mình vương việt không nhúc nhích chút nào không thể không nói hai người các ngươi thật là có chút bản lãnh để cho ta phí hết một chút tay chân mới chế trụ các ngươi ánh mắt đảo qua hai người rơi vào cái một thân kia rộng t h ù n g thỉnh cầm b à o trung niên nam tử trên người nói ra ngươi là triệu đức ôn hừ ơ vương việt vui vẻ đường đường bốn quốc sư còn rất ngạo kiểu ngược lại để ta ngoài ý m u ố n đã như vậy ta cũng không nói nhảm giao ra ma tướng tông một quyển thiên ma sách ta cho ngươi một cái quả quyết chấm dứt ánh mắt của triệu đức ôn một chút trở nên âm hung ác lên hôm nay rơi vào trong tay ngươi muốn chém giết muốn d ố c t h ì tuyệt không một chút nhữ mày muốn ma tướng tông công pháp tuyệt đối không thể ánh mắt của vương việt cũng lạnh xuống có cốt khí ta quyết định chậm rãi đối phó ngươi nhìn ngươi đến lúc đó còn dám hay không dạng này mạnh miệng triệu đức ngôn mấy chỗ đại huyệt bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù phong bằng chính hắn là tuyệt đối không xông ra cũng không sợ hai hắn có thể từ bản thân không coi vào đâu chạy trốn bất quá cái này cũng có chút để cho người ta kinh ngạc thật làm cho ta ra ngoài ý định vương việt một cái chống chọi bàn tay của hắn t r ở tay một cấm bóp cường đại kinh lực thấu chỉ mà phát ken k é t tiếng x ư ơ n g vỡ vụn văng lên trong chớp mắt liền phế đi hắn một cái tay người này cũng là nghị lực ưng ả n h có thể cắn răng n h ì n xuống bắt trước làm theo một cái tay khác cũng cho hắn tháo xuống tới lần này rốt cục nhịn không được chửi ầ m lên có bản lĩnh giết ta đại tôn cách đó không xa một bóng người dãy rủa đứng dậy x ô n g bên này hô vương việt đảo mắt nhìn lên la vừa rồi đánh lén hắn ra hỏa vẫn là cái bột bốn sau đó nhấm nuốt người này lời nói đảo mắt nhìn một chút trong mắt lựa giận cuồng đốt nam tử giật mình nhẹ gật đầu nguyên lai、like、ngươi chính là đại minh tôn giáo đại tôn ta tưởng là ai có thực lực như vậy chương tám mươi võ tôn tất huyền đại minh tôn giáo đại tôn hứa khai núi cũng coi như một cái thiên hạ có ít tao thủ lần này đội quyết tiến vào chiếm giữ trung nguyên xem ra liên hiệp không ít thế lực đại minh tôn giáo đều dốc hết toàn lực h ừ được làm vua thua làm giặc rơi vào tay của ngươi là ta hứa khai núi nhận thua vương việt cười khẩy cái này hứa khai núi vẫn rất có c ố t khí không sợ chút nào tiếp đó sẽ có thế nào tình cảnh nhìn chung q u n h gắt gao vây hắn lại nhóm đội quyết binh sĩ lại túi đầu nhìn một chút một mặt lạnh lùng không cam lòng hứa khai núi nhận thua liền tốt sai liền sai tại ngươi đi đến mặt đối lập của ta đi nhu toan họa loạn trung nguyên l i ề n đã chú định vận mệnh của ngươi huy trưởng vỗ mà rơi lập tức đem hứa khai núi kết lập tức làm cho xa xa bốn bốn kinh thanh kêu to đại tôn thu về bàn tay cái kia hứa khai núi đã không có hô hấp trong n g á y mắt nơi này lại đánh chết một người xa xa bốn bốn muốn rách cả mí mắt hoàn toàn không để ý nguy hiểm của mình điên giống như phóng tới vương việt vương việt liếc xéo một chút một trưởng vô sắp xuất hiện đi cái kia bốn bốn thân hình thoáng chốc bay ra ngoài vừa rồi vây công hắn người chỉ còn lại có một cái là tối trọng yếu triệu đức nôn nhìn thấy mấy phe người từng cái chết thảm trên mặt của triệu đức nôn càng phát ra lộ ra vẻ ảm đạm có chút bận tâm bản thân sẽ bị đối phương xử trí như thế nào ngươi không cần dạng này một bộ gương mặt ta tạm thời sẽ không giết người ngươi đối với ta còn có chút tác dụng vương việt nhìn lấy hắn sau đó nhẹ nhàng nói ra đúng lúc này một đạo cao lớn thân ảnh từ trong đại quân bức g a binh lính c u n g quanh thấy hắn đều là kinh ngạc lên tiếng sau đó lại cùng nhau im ngay làm sao sẽ trở thành dạng này người này vừa đến liền lạnh lùng chất vấn ánh mắt của người này sắp bén ẩn ẩn tràn ngập để cho người ta kinh hồn táng đảm cảm giác c áp bách ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn đợi cho lướt qua thi thể trên đất trên mặt càng phát ra âm trầm cuối cùng dừng lại tại vương việt trên người là người giết bọn hắn một câu thật đơn giản hoa ngữ lại ẩn ẩn có một loại núi lửa buộc phát vậy khí thế người chung quanh thụ hắn ảnh hưởng đều là cảm giác hai vai trầm xuống không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu khô nóng bắt đầu đại tông sư khí thế cường đại vương việt mắt sáng lên đối với này người chỗ thả khí thế trong nháy mắt hiểu rõ lại là đại tông sư cấp cao thủ khác hẳn là vương việt nhẹ nhẹ cười cười nói ngươi là võ tôn tất huyền đột quyết có thể có đại tông sư thực lực người ngoại trừ võ tôn tất huyền tìm không ra nhân tuyển thứ hai ta đang hỏi những người này là không phải n g ư ờ i g i ế t tất huyền cũng hơi kinh ngạc người trước mắt tại khí thế của hắn hạ sừng sững đường động trên mặt vân đạm phong k i n h xem ra thực lực cũng không đơn giản đúng bọn gia hỏa này rất không may chết trên tay ta vương việt thành thật trả lời ồ tất huyền cười lạnh một tiếng bước chân hướng về phía trước bước ra vương việt chỉ cảm thấy bốn phía cũng bắt đầu khô nóng bắt đầu đồng thời có khí lưu vô hình hướng hắn không ngừng áp bách tới rất tốt đã ngươi thừa nhận vậy ta sẽ không cần đối với ngươi hạ thủ lưu tỉnh một trường nô r a không có mang ra một tia một hào khí kình t r ư ờ n g phong vô hình chân kình tràn ra lập tức để vương việt chung quanh như là lâm vào liệt nhật trong h o a mạc chung quanh trở nên cực đoan nóng bức không ngừng hướng trong thân thể ăn mòn r a chiêu vô thanh vô tức căn bản để cho người ta khó mà nắm lấy đây chính là tất huyền tung h à n h đại mạc không người có thể địch công phu viêm dương kỳ công vương việt thể nội âm dương chân khí v ừ a phát tương dung tương sinh như thái cực thôn nguyên một chút phá vỡ tất h u y ề n phong tỏa một phát bắt được triệu đức nôn b ả vai thả người nhảy lên rồi rời đi nơi đây thế mà chạy trốn ngăn hắn lại cho ta tất h u y ề n ở nơi này chút đột q u y ế t binh sĩ trong mắt chính là lớn mạc thủ hộ thần tất cả mọi người phi thường kính sợ hắn bởi vậy nghe được mệnh lệnh của hắn không thế nào cân nhắc liền xông tới cũng không để ý triệu đức nôn tạm thời như thế nào nhìn thấy vương việt nắm lấy triệu đức nôn nhảy lên một cái chính là như chim bay vậy bay qua mà đi lại cực kỳ linh hoạt nhanh、nhẹn. tất huyền trong nháy mắt đuổi theo theo đuổi không bỏ thực lực của hắn tuy mạnh nhưng là bàn về khinh công còn không bằng vương việt coi như vương việt mang nhiều vào một người một lát cũng không dễ dàng đuổi kịp hắn là một cái hạ người tâm cao khí ngạo nhìn thấy vương việt từ bản thân dưới mí mắt chạy trốn còn đang nắm một người nếu là cuối cùng thả chạy hắn trở lại đại mạc về sau hắn tất huyền chẳng phải là thành chuyện cười lớn không có phân phó binh lính chung quanh xuất thủ ngăn cản muốn bằng cùng với chính mình đem ngăn cản xuống tới kim dương hạo nhật hai người một truy vừa chạy đã đi xa vài dặm đã thoát ly đột quyết đại quân vòng đây nào có thể đoán được phía sau tất huyền sát chiêu đột nhiên đến cái kia liệt nhật đằng đ ằ n g chân kình một chút đem vương việt vào đầu trục xuống tình huống mười phần nguy cấp phá vương việt đem triệu đức nôn ném sang một bên hai tay đều xuất hiện xúc lên chân kình thẳng oanh mà lên cùng tất huyền viêm dương kỳ công sinh sinh đụng vào nhau nhìn tất huyền thế công vô thanh vô tức lần này đ ố i bính khí kình tiết ra ngoài tựa như tại giữa hai người nhấc lên một trận c u n g phong phật dối loạn tóc dài để nguyên quần áo tháo vương việt đứng thẳng như tủng sừng sững đ ư n g động tất huyền như tháp sát đứng lặng toàn thân tản ra một loại cuồng bạo tứ ngược khí tức Hiển nhiên một chiêu này, hai người là đánh đến bất phân cao thấp những đột quyết đó binh sĩ có một bộ phận đã đổi tới nhanh chóng tới gần hai người địa phương cùng phong tán đi tất u y ề n nhìn về phía ánh mắt của vương việt mang theo sâu đậm chân kinh thiên hạ có thể có thực lực thế này người nguyên lai tưởng rằng ngoại trừ mấy cái kia sẽ không còn có nghị không ra hôm nay lại thêm một cái hắn nói mấy người dĩ nhiên chính là hai cái còn lại tam đại tông sư tống quyết thạch chi hiên bọn người trong bọn họ không người nào là thành danh đã lâu cao thủ đối với vương việt loại này tuổi quá trẻ đại tông sư cao thủ nói không kinh ngạc vậy cũng là lời nói dối Bởi vì có thể đạt đ ế người một bước này n thực sự quá ít, mà có thể t sự có quá mà ở bằng rốt cuộc là gì lai lịch thân phận tất huyền nhìn chăm chú vương việt trên người đang âm thầm s ú c thế chuẩn bị lần tiếp theo thạch phá thiên kinh thế công ta thân phận ra sao lai lịch ngươi không cần quản hôm nay khó được gặp được thiên hạ này tam đại tông sư vị cuối cùng liền bồi ngươi tốt nhất chơi đ ù a vương việt mắt nhìn không xa triệu đức ôn không có, có gì ngoài ý mớn rồi mới hướng tất huyền từ t ố nói tam đại tông sư vị cuối cùng đây là ý gì tất huyền đối với lời nói của vương việt có chút không hiểu nhưng từ đối phương trong giọng nói đọc được sâu đậm cuồn vọng trong lòng chịu đựng nộ khí không có ý gì chính là ninh đạo kỳ cùng phó thải lâm đã chết mà lại là chết trong tay ta ta quyết định để ngươi cũng sắp đi vào bọn họ theo gót dù sao các ngươi đồng thời đứng hàng tam đại tôn g sư chỉ còn một mình ngươi có chút không tốt đến rồi địa phủ có thể tiếp tục giữ lại tam đại tôn g sư xưng hô thế này ngươi nói quyết định này thế nào vương việt rất là lạnh nhạt vừa nói hoàn toàn không đem tất huyền để vào mắt khẩu khí lớn giống như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem tất huyền giết chết là triệt để đem tất huyền l ử a d ẫ n đốt lên nên đón hắn chính là núi lửa bùng nổ cuồng bạo l ử a dận thực sự là làm trò cười cho thiên hạ ta ngược lại muốn xem xem ngươi chân chính bản sự có hay không m ồ m mép của ngươi bản sự lợi hại ta quyết định muốn đem ngươi chậm rãi tra tân đến chết chưa xong còn tiếp chương tám mươi mốt b à kiếm đoạn tiếng nói rơi sắt chiêu hiện tất huyền ngữ khí như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết lạnh leo vô tình trong tay sát chiêu lại hoàn toàn tương phản song quyền t o á ra tuy không âm thanh lại có thể cảm giác được không khí chung quanh nóng、dự. tựa như chung quanh là một mảnh đồng lô b i ể n lửa đồng thời hướng phía hắn không ngừng đè ép trong không khí trình độ đều bị bốc hơi rơi mất cho nên võ công luyện đến đại tông sư cảnh giới cỡ này đã vượt xa khỏi thường nhân lý giải để cho người ta như rớt vào hầm băng đặt mình vào b i ể n lửa lăng không phi độ cách không giết địch vậy cũng là chuyện bình thường lúc trước cùng ninh đạo kỳ phó thải lâm giao thủ thời điểm bọn hắn cho vương việt cảm thụ không có như thế c u ầ n bạo mãnh liệt càng nhiều một phần huyền diệu siêu nhiên để vương việt cảm giác được tất h u y n cảnh giới cùng hai vị còn lại vẫn là kém nửa bậc bất quá y võ công tính công kích càng mạnh thân theo nhầm động t r u n g quanh thoáng chốc nổi lên tầng một kim ngân nhị sắc lưu chuyển cơ ư n g khí cái này thái cực cản khôn lồng khí phòng ngự đầy đủ đón lây tất huyền cái này một s á t chiêu s á t chiêu qua đi vương việt trên người lồng khí cũng là ứng thanh mà phá lực khống chế cực kỳ tính chuẩn trên người lông tóc không thương nhưng lại nên đón tất huyền đến tiếp sau s á t chiêu một đợt lại một đợt liên miên bất tuyệt đánh tới từng đạo từng đạo sóng l ử a v ậ y nóng rực chân kinh đem vương việt bao phủ vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn hoàn toàn không cho vương việt trở tay cơ hội muốn đem hắn bao phủ đàng điền củang thế công phía dưới nhưng mà trên mặt của tất huyền cũng không có vẻ vui mừ bởi vì hắn từ bên trong cảm giác được nguy hiểm tùy thời uy hiếp được tính mạng hắn nguy hiểm tiếp theo một cái chớp mắt bao vây lấy vương việt lồng khí lần nữa vỡ vụn lần này đã xuất một c ố khó mà hình dung lực phản chấn để tất huyền thế công trí hoãn theo sát mà đến là một đạo rực rỡ như liệt nhật kiếm mang ánh mắt chiếu tới có thể cảm nhận được một loại nhói nhói cảm giác một loại lương lạnh cả người cảm giác tựa hồ không chỉ là đơn thuần kiếm mang còn có một loại sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ giao phó trên đó có thể sinh ra cực lớn tinh thần áp bách đó là nồng đầm vô cùng sắc khí như thường lệ giao thủ cũng làm cho vương việt hiểu rõ một chút lực lượng phương diện tinh thần ban đầu ở thiên hạ đệ nhất bên trong chu vô thị đột nhiên hát hoa xuất hiện cái k i a đạo tinh thần bóng đen trong đó thủ đoạn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên hắn một mực tại thử nghiệm sơ bộ đem sát khí ẩn chứa trong đó đây là hắn tu vi tạm thời không tốt đột phá hy vọng có thể từ cái khác góc độ có rõ ràng càng nộ cũng có thể tăng lên thực lực của mình tất nhiên đối với loại lực lượng này lần đầu cảm thấy cực đoan chân kinh toàn thân chân khí tự tử mạch bên trong xuyên thẳng qua cuối cùng tụ ở hai tay trực tiếp lên đón dùng hết toàn lực ngăn cản diện mục trở nên dữ tợn hai tay ở giữa ẩn ẩn run dậy hai má cũng có mồ hôi trở xuống trong không khí đột nhiên vang lên đùng đùng tiến g vang lại càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh sau đó nghe được một tiếng hử gọi tất huyền thân ảnh chật vật bay ngược hơn m ư ờ bước mới một cước cắm sâu vào trong đất bùn đứng thẳng lúc này nhìn tay phải của tất huyền trên lưng có một đạo trực tiếp xuyên thấu vết thương máu tươi c u ầ n c u ộ n r a nhỏ dọ xuống đất nhiễm đỏ một mảnh bùn đất tất huyền quả đấm của ngươi xem ra cũng không có nhiều cứng rắn tiếp ta một kiếm liền phế đi vương việt thanh âm chuyển đến để tất huyền nghe xong cắn chặt hàm răng trong lòng tràn đầy phẫn nộ tiểu tử này quá mức trong mắt không người một kiếm này bị đ o lấy sau này nhất kiếm theo sát mà tới lại là không có rực rỡ như liệt nhật lộ ra qua q u y ế t bình bình lại làm cho tất huyền cảm giác được so kiếm thứ nhất càng khó đ o lấy vương việt ưa thích một bên xuất thủ vừa dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương nhất là đối với tất huyền loại tính cách này người chọc giận hắn sẽ tốt hơn chơi một chút cái này kiếm thứ hai nhìn ngươi có thể hay không đ o lấy thoại âm rơi xuống kiếm thứ hai đã gần ngay trước mắt tất huyền sắc mặt máy liệt tay trái giận dữ n g a tiếp tay phải bị hắn điểm trụ mấy chỗ huyền đạo máu tươi không còn chảy ra chỉ là không thể xuất thủ nữa chỉ có một cái tay đối địch tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm đối mặt vương việt càng thêm không có phần thắng kiếm thứ hai càng thêm khó chơi giống như thực giống như hư giống như khúc giống như thẳng không có kiếm thứ nhất cả vũ lấp miệng em như thế lại càng thêm huyền rượu khó lường càng thêm khó mà ngăn cản tất huyền nhất âm thanh thét dài cựu trọng tuyệt cường nóng rực chân kình từ q u y ề n trái oanh ra đón nhận cái này huyền rượu khó dò kiếm thứ hai kết quả không hề nghi ngờ tất huyền lần nữa bị đẩy lui hơn mười bước liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi trong tay trái cũng là máu me đầm địa vương việt chầm dai hướng đi chật vật tất huyền cách đó không xa một thân bụi đất triệu đức ôn đã có vẻ hơi chất phác hoặc có lẽ là chết lặng hắn không ngờ được võ tôn tất huyền đại tông sư cao thủ cứ như vậy bị vương việt hai kiếm thương đến chật vật như vậy cái này vương việt võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào nhìn tình trạng của ngươi bây giờ không tiếp được ta kiếm thứ ba vương việt đảo qua tất huyền máu me đầm địa hai tay của đôi tay này xem như bị hắn hai kiếm phế đi bây giờ tất huyền còn có tư cách gì giao thủ với hắn có tư cách gì đón hắn kiếm thứ ba nếu không phải ra hỏa này lấy tay tiếp được hắn hai kiếm bị đâm trúng địa phương khác chỉ sợ có thể hay không hào h ả o đứng đấy vẫn là một vấn đề khu khu ta tất huyền cũng có một ngày này bị người hai kiếm bức đến mức độ này một ngày đúng là miệng ai tất huyền ho khan hai tiếng quật cương ngầm đầu hai mắt căm tức nhìn vương việt miệng đầy máu tươi cởi lạnh có vẻ hơi kinh khủng cái kết như t h á p sắt cao lớn thân thể tựa hồ trong nháy mắt thấp rất nhiều nhất là đối mặt với chầm chậm đi tới vương việt vương việt mỗi bước ra một bước giống như đều d i ẫ m trên vai của hắn d i ẫ m trên đỉnh đầu khi hắn a ta là võ tôn tất h u y ề n ta sẽ không thua không ai có thể thắng ta vương việt cho hắn cảm giác g á p bách quá lớn tăng thêm tất h u y ề n không cam tâm bản thân thảm bại cục diện để hắn có chút không chịu nổi tinh thần xảy ra vấn đề đột nhiên bắt đầu la hét ấy nghĩ không ra võ tôn tất huyền lại bởi vì thảm bại biến thành lần này bộ dáng thực khiến người ta thất vọng vương việt thở dài lắc đầu bên trong tam đại tông sư tất huyền mang đến cho hắn một cảm giác có chút không chịu nổi sơ bộ lúc giao thủ cùng ngạo huy phong di khí sai s ử bây giờ thế mà chịu đựng không được thảm bại đà kích biến thành dạng này đã như vậy vậy liền chấm dứt người đi vương việt ngón tay nhập lại đâm một cái một đạo sáng chói kiếm mang đầu ngón tay từ tiêu xả ra chính giữa có chút điên tất huyền tim kết thúc tính mạng của hắn nhìn tất huyền ở trong mắt đám người chậm rãi nga xuống vương việt lách mình đến triệu đức nôn bên người tại những đột q u y ế t đó binh sĩ còn tại thất thần ở giữa một phát bắt được bờ vai của hắn nhấc lên cả người bay lên không lao đi không bao lâu liền đi xa và giảm biến mất hành tích tất huyền chết rồi cái này khiến những thứ này đột q u y ế trong t đại quân bộ phận rối loạn không chỉ là của hắn chết còn có cái khác rất nhiều cao thủ chết thảm một chút tổn thất nhiều như vậy cao thủ cùng cao tầng tướng lĩnh sĩ khí át sẽ giảm nhiều muốn gặm hạ lý v i ệ t liên quân chỉ sợ là không thể nào loại tin tức này tại đột q u y ế trong t quân doanh như thế manh động lý v i ệ t liên quân l n nút mật thám tự nhiên cũng là biết được đem phần này tin tức chuyển cho lý p i ệ t liên quân đại bản doanh lý huyên bọn người biết về sau đồng dạng bị khiếp sợ sửng sốt một chút chưa xong con tiếp chương tám mươi hai v ớ quan lính hội ngươi xác định điều tra rõ ràng lý huyên đối đến đây bẩm báo mật thám hỏi thăm khuôn mặt trầm ngưng thiên chân vạn s á c hiện tại đột quyết đại quân bên kia đã đại l o ạ n đang đứng ở rắn mất đầu tình huống đạt được trả lời khẳng định không chỉ là lý huyên còn có mọi người đang ngồi còn lại người trừ khiếp sợ ra còn lộ ra một vẻ con u hỉ đi xuống đi lý huyên để bẩm báo tin tức mật thám lui ra trong lòng cũng là kinh ngạc sau khi có con hỉ ngắm nhìn một phía sau đó lời nói xem ra tin tức là thật chúng ta hẳn là thừa này thời cơ tốt trực tiếp quy mô tiến công đột quyết đại doanh trong lòng những người khác phần lớn cũng là nghĩ như vậy bất quá cũng có người đưa ra nghi vấn khác còn có một cái trọng điểm liên quan tới cái đại náo kia đột quyết đại doanh người biết sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức dù sao đột quyết trong đại doanh cao thủ nhiều như mây vẫn là bị người này h u y ề n náo long trời lở đất liền đột quyết duy nhất đại tổng sư đều bị người này giết chết chúng ta nếu là lúc này tiến công đột quyết đại doanh bị người này thừa lúc vắng mà vào lại nên làm cái gì mọi người vừa nghe ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đây cũng là một đáng giá suy tính sự tình nghe người ta miêu tả người này võ công nào h bột mì mạo ngược lại là cực giống một người sau lưng của song long bang nhân vật người mặt quỷ vương việt ngồi ở lên trước lý huyên nghe được cái tên này trên mặt hiện lên vẻ p h ẫ n hận giết chết bản thân thân nhi t ử h ù n g thủ lý thế dân chết chính là hắn gây nên sớm đã, đã điều ã đ tra xong mà nghe được cái tên này người đang ngồi đều là lương phát lạnh trong lòng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy cái tên này đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái kinh khủng ma quỷ đại n g ô từ trong lúc nhất thời đối với lý huyên quyết đoán đám người có chút không tốt khẳng định báo có người đưa tới một phong thư phía trên không có bất kỳ cái gì ký tên lúc này bên ngoài vào được một cái lính gác hướng phía đám người b ằ n báo lý huyên sắc mặt k h ẽ động để cho người ta c h ỉ n h đi lên mở ra xem nội dung bên trong để hắn lựa giận trong lòng bên trong đốt người còn lại không biết hắn vì sao như vậy cũng đều truyền đọc phong thư này từng cái đều l à như hắn như vậy phản ứng chỉ vì nội dung trong thư quá mức trong mắt không người hiện tại đột quyết đại doanh quan tâm đại đoạn còn không thừa tháng xuất k í c h yên tâm ta không biết ở thời điểm này đối phó các ngươi như vậy thì quá không có ý nghĩa các ngươi còn giá trị của có lợi dụng cho các ngươi một cái dương danh lập vạn cơ hội đem đột q u y ế t liên quân t r ạ y về đại mạc khi đó chúng ta lại đến so tay một chút chúc các ngươi may mắn sau cùng lạc hoàng ư ờ i chính là vương việt không thể nghi ngờ coi trời bằng vung khinh người quá đáng một số người vỗ bàn giận dữ vương việt bộ dạng này làm rõ ràng là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt đem tất cả mọi người bọn họ xem như trên bàn cờ quân cờ đến thúc đẩy các vị thấy thế nào lý huyên trầm mặn nói ta cho rằng người này mặc dù c ồ n vọng tự đại nhưng cũng là nói một không hai người chúng ta việc cấp bách là đem đột q u y ế t liên quân chạy trở về tốt khi đó cũng có thể thu nạp dân tâm lại đến thương lượng như thế nào đối phó người này đây là không có biện pháp biện pháp chúng ta nếu không phải làm theo không nói đột q u y ế t liên quân chỉ sợ người này cũng sẽ bay thẳng đến chúng ta đạo thủ đến lúc đó đột q u y ế t liên quân cùng song long bang nam bắc giáp công chúng ta thế nhưng là hai mặt thù địch tình cảnh biết càng thêm không chịu nổi lại là thiên sách phủ mưu sĩ phòng huyền linh nói ra hắn lời này người đang ngồi ngay xong ngược lại có chút đạo lý đang ngồi đại đa số đều là biết vương việt thủ đoạn người hơn nữa tình cảnh trước mắt hoàn toàn chính xác không tốt lắm chỉ sợ chỉ có thể làm như vậy đây coi như là biện pháp trong tuyệt vọng nếu không người khác có thể tới đột quyết đại doanh chạy một vòng giết mấy người cũng có thể đến bọn hắn nơi này bắt t r ư ớ c làm theo một lần loại này bị người chậm rãi bước tiến n g ó cụt cảm giác quả thực để cho người ta thống hận buồn nôn nhưng lại cực độ bất đắc dĩ giờ n à y khắc này vương việt đã về tới ba lăng triệu đức nôn trên đường đi bị hắn sinh tử phù dậy vào đến đau đến không muốn sống rốt cục đem thiên ma sách cuối cùng một quyển p h u n ra không có giá trị lợi dụng thân là bốn quốc sư chính hắn vương việt không có ý định thả hắn một con đường sống trực tiếp giết chết hắn cũng coi là kết thúc hắn thống khổ vận mệnh bây giờ thiên ma sách từ hàng kiếm điện trường sinh quyết tứ đại kỳ thư ba quyển đã tại tay chỉ còn lại có thần bí nhất khó lường chiến thần đổ lục không có tới tay bất quá hắn lại sẽ không hết hy vọng bí mật phái một số người đi tìm ngay cả người của ma môn thụ hắn ra lệnh cũng đi tìm kiếm tìm hiểu sẽ nhìn một chút cùng thứ này có hay không duyên phật gặp lại qua vài ngày nữa lý việt liên quân quả thật theo hắn tin t h ư ợ n viết xuất binh tiến công đột quyết đại doanh đột quyết đại doanh rất nhiều cao thủ cùng cao tầm tướng lĩnh b ỏ mình nhất là võ tôn tất huyền chết đối với đại quân sĩ khí đà kích rất lớn lý việt liên quân nhanh chóng đột kích đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui từ từ hướng biên giới vị trí tối lui lý việt liên quân khí thế dâng cao tạm thời quên đi vương việt uy hiếp dù sao có thể đem đột quyết liên quân đánh cho t i n h tình hoàn toàn không có rất nhiều người trong lòng đều là vô cùng mừng rỡ có cảm giác thành công tin tức về đây hết thể vương việt bên này đều rõ như lòng bàn tay tất cả mọi chuyện không vượt ra ngoài khống chế của hắn bên này đã ở âm thầm bắt đầu điều động binh lực bắt đầu chuẩn bị chờ đến lý v i ệ t liên quân đem đ ộ i quyết chạy về đại mạc thời điểm liền có thể bắt đầu bắt tay tiến công nhất thống thiên hạ thời gian sẽ không qua xa cũng liền mang ý nghĩa cái thế giới này cũng sắp kết thúc rồi Một ma kiếm ma tâm ma ma xem tám nội Việt thiên từ trùng toái Thiên trong, trừ trùng thiên tới toái Việt ngày, Vương Việt đang nghiên cứu thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển quan không dung. bên ngoại cùng bên ngoài, còn lại công pháp đều không nhắc tới đến liên quan đến phá thoái hư không phương diện cảnh Vương quyển hắn dùng giới. là với hư hư đại lại cái đối đạo đều sách hồ phá sách pháp pháp phá chỉ khác chỗ chỗ cứu có bí bên trên. đạo tâm chủng ma đại pháp là thiên ma sách thượng nhất trí cao vô thượng tống quyển căn cứ trong trí nhớ mấy vị kia đạt tới phá toái hư không chính là nhân vật điển hình nhất chính là ma sư bàng ban ta đế hướng vũ điển cũng coi như một cái đây là một môn từ đạo nhân ma lại từ ma nhập đạo cuối cùng ma đạo giao hòa tiến khuy thiên người cực hạn sau phá toái hư không hướng vũ điển không biết nhưng là bàng ban chính là như thế mà liên quan tới thiên ma bí vương việt cho rằng y theo trúc ngọc nhiên g cùng loan loan tu vi trước mắt mà nói coi như cao nhất tầng thứ mười tám luân hồi thiên muốn đạt tới phá toái hư không chỉ sợ là không đủ chỉ là đề cập đến cảnh giới này mà thôi chân thực mà nói chỉ sợ chỉ có đạo tâm trùng ma đại pháp triệt để đã lượt thành mới có thông hướng phá toái hư không khả năng mà từ hàng kiếm điện ý cảnh giới tối cao chỉ là nhập tử quan tra cứu kỹ càng giống như phá toái hư không là hai khái niệm càng xu hướng tại phật gia tọa hóa có thể đi ra không ai ý theo vương việt kiến giải tựa hồ cũng không thể làm được phá toái hư không cấp độ vương việt trong tay bưng lấy đạo tâm trùng ma đại pháp ý niệm trong lòng xoay nhanh hắn không biết như thường lệ tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp bởi vì hắn một thân sở học bản về tới là đạo gia làm chủ muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp nhất định phải làm lại từ đầu như thế tổn thất quá lớn không phù hợp hắn ý nghĩ trong lòng hắn đã có hắn chính m ì n h đạo người khác đạo chỉ có thể tham khảo hắn nghĩ đến có thể hay không từ trong đó ngộ ra hợp bản thân có thể thông hướng phá toái hư không một con đường cứ như vậy liên tiếp hơn nửa tháng hắn đều đang bế quan lĩnh hội chuyện ngoại giới lại có song long bọn người hỗ trợ quản lý cũng là không cần hắn quan tâm chưa song còn tiếp chương 83, chuẩn bị cuối cùng một tháng trôi qua rất nhanh song long sớm đã trở tại vương việt bế quan bên ngoài gian phòng lẫn nhau nói nhỏ trò chuyện với nhau người nói nghĩa p h ụ bế quan sau khi đi ra v õ công có thể đạt tới mức nào ta làm sao biết dù sao càng ngày càng lợi hại là được rồi ấy nghĩa p h ụ cho chúng ta giáp tử đan còn có các loại thần công bí tịch mặc dù trong khoảng thời gian này ngoại trừ ứng đối các loại phức tạp về i ệ v ậ t chúng ta không có chút nào buông lỏng luyện công nhưng là tiến triển còn giống như là quá chậm không cần phàn nàn nữa luyện công vốn là tiến hành theo chất lượng sự t ì n h quá mức liều lĩnh biết tàu hỏa nhập mà nghĩa vụ nói tinh tiến của chúng ta tốc độ đã là rất nhanh hai người ngơi một lời ta một câu nói vào khấu trọng phần lớn có chút phàn nàn ngược lại là tâm tình của từ từ lăng so với hắn phải bình tĩnh khoát đặt nhiều đúng lúc này cửa phòng mở vương việt từ đó chậm rãi đi ra khấu trọng cùng từ từ lăng vội vàng không còn nói chuyện với nhau bước nhanh lên đón tiếp lấy chúc mừng nghĩa p h ụ xuất quan hai người cùng kêu lên hướng vương việt thi lễ vương việt nhìn bọn họ một chút một tay nâng lên một chút một c ỗ lực lượng n u hòa đem bọn hắn mới vừa thân thể của q u ý đi xuống nâng lên hắn không thích những thứ này lễ nghi phiền phước ta không phải đã nói lúc bình thường không cần làm những thứ này quỳ lệ chi lễ ta ghét nhất những thứ này cầu thí phong kiến lễ t i ế t khấu từ hai người có chút xấu hổ bất quá để ý phương diện vẫn là vương việt nho nhỏ biểu hiện một tay bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác liền bị một cố lực lượng nhu hòa nâng lên phần thực lực này so với dĩ vãng càng thêm huyền ảo khó lường trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính thực lực của các ngươi khoảng thời gian này tiến bộ cũng coi như có thể vương việt đảo qua hai người này từ tốn nói vừa rồi nâng lên hai người thời điểm đã hơi thăm dò thực lực của bọn hắn trong khoảng thời gian này vì nhất thống thiên hạ làm chuẩn bị là các loại các dạng sự tình bôn ba mệt nhọc còn có thể có như thế tiến bộ thật khó được còn có chính là mình đoạt bọn hắn một bộ phận cơ duyên chẳng qua hiện nay có bản thân toàn lực trợ giúp bọn hắn so với nguyên bản cũng không kém là bao nhiêu về sau có cơ duyên lại đền bù tổn thất bọn hắn sau đó ba người vừa đi vừa nói hiện tại lý việt liên quân bên kia như thế nào vương việt cũng biết mình bế quan hơn một tháng cái này hơn một tháng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện bất quá hắn tin tưởng song lòng có thể ứng phó tốt những chuyện này dù sao vì bọn họ đánh rất xuống điều kiện thực sự quá có lợi bọn hắn đuổi đi đột quyết liên quân về sau cũng không có vì vậy giải tán mà là có đầu rút cổ phát triển xem ra là chuẩn bị xúc tích lực lượng muốn cùng chúng ta một quyết định thắng bại khấu trọng hồi đáp ồ vương việt mang theo kinh ngạc khẽ di một tiếng trong mắt lóe lên vẻ đắm chiêu bọn hắn thật đúng là muốn dốc toàn lực coi như có chút quốc khí không có cho ta xem đánh bọn hắn mặc dù đây hết thể mà nói cũng chỉ là phí công bây giờ vương việt có sâu đậm tự tin căn bản không cần lo lắng lý việt liên quân có thể làm ra thứ gì ngoài dự liệu của hắn sự tình chính là bọn họ đem thạch chi hiên mời đi theo đối với mình mà nói cũng không tạo được bao lớn uy hiếp căn bản chi phối không được trận này giao chiến thắng bại trong thiên hạ này đã không có gì đáng giá hắn quá mức coi trọng độ vợ huống chi hiện tại ma môn nhất thống t r ú c ngọc nhiên g đang điên cuồng tìm kiếm lấy thạch chi hiên hạ lạc mặc dù tạm thời chưa có xác định tung tích của hắn bất quá đối phương dưới tình huống bình thường cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên chỉ có thể ẩn nút trong bóng tối muốn có chỗ làm là khó càng thêm khó mà về sau song long nói ra được tin tức để vương việt kinh ngạc cái này lý phiệt thế lực ngược lại có chút thủ đoạn đem phật ra tứ đại thánh tăng ba vị mời được trong tay trong đó đế tâm tôn giả sớm đã chết ở vương việt trong tay cũng không biết bọn họ là làm sao mời tới dù sao đều là ba vị có thể so với đại tông sư tồn tại có lẽ đây là lý v i ệ t liền quân có can đảm trực diện hắn ỵ vào ai biết được tống khuyết tại ba l n g sao vương việt dò hỏi không hắn giống như trở lại lĩnh nam liền bế quan giống như khoảng chừng nửa năm đến nay đều không có chuyển đến hắn tin tức về xuất quan khấu trọng hồi đáp cái này vương việt ngược lại là không ngờ tới lao tiểu t ử này cũng bế quan hơn nữa bế quan thời gian dài như thế chỉ sợ thật có cái gì trọng yếu c ả n lộ đại hắn sau khi xuất quan lại sẽ trở nên như thế nào không khỏi có chút chờ mong lại hỏi một ít chuyện Ba bang bản cao nhau thật vui ra hòa, nhau nhau chắp tay người điện. Nơi này đứng nhiều người, song long tầng tướng lãnh Vương tiến đến, những này nguyên nói chuyện mừng công tử xuất quan. Gặp mưu được đi đại Việt với vui đã đã đấy đều vào và là lấy. thứ rất xuất thật tử chắp Chúc sĩ. không khỏi lộn xộn vương việt đều để bọn hắn kêu như vậy bản thân một cái xưng ơ hô mà thôi không nhiều để ý vương việt ánh mắt lướt qua b ố n phía mang trên mặt ý cười ra hiệu bọn hắn đều không cần đa lễ quá mức khách khí các vị không cần đa lễ những người này cũng biết vương việt là người lúc bình thường bình dị gần gũi đối đãi mình người rất dễ nói chuyện cũng sẽ không k h á c h khí gặp được đám người vương việt cũng không có ý định nói nhảm cái này triệu tập bọn hắn tập hợp một chỗ bản thân không đơn giản để hoan n g h ê n bản thân xuất quan chuyện nhỏ này là muốn thương nghị xuất binh lý việt liên quân sự tỉnh người đang ngồi đều là người thông minh cái này bây giờ tả h ư u thiên hạ thuộc về chính là bọn họ song long bang cùng lý việt thế lực khác cơ bản đều là đứng ở hai cái thế lực đằng sau cũng chính là tạo thành hai cỗ liên quân đối kháng một bên nào nếu là tháng như vậy thiên hạ này trên cơ bản thuộc về hắn ngay tại vương việt bên này tiến hành sau cùng một lần trước khi chiến đấu thương nghị Cùng ở tại thái nguyên lý v i ệ t đại bản danh o đồng dạng đang tiến hành trận chiến cuối cùng trước thương nghị trong đại điện đứng đây cao thấp người từng cái đều là lý v i ệ t liền quân nhân vật trọng yếu trong đó càng nhiều một chút con lựa chọc nhất là trong đó ba cái con lựa chọc nhìn qua địa vị rất cao khí chất đều không phải bình thường người lý huyên nhìn thấy ba vị này đều là phân biệt thi cái lễ mười phần k h á c h khí ba vị thánh tăng chịu đến tương trợ lý huyên thực sự là vô cùng cảm kích a di đà phật hoàng thượng khắc khí người mặt quỷ sở tác sở vi mọi người rõ như ban ngày công nhân đối với phật đạo hai nhà đại khai sắc giới Còn cùng ma môn cấu môn sông ma dựa kết, ý đồ dựa vào lý o loạn lao n Bang nghi ngờ loạn thiên hạng, tăng mấy người lần này rời núi chính là vì hàng yêu chứ ma, đem người g ma, rời là l mặt yêu mấy đem đem ra chứ vì quỷ công、lý. Tứ t đại huyên á n tăng bên trong lớn nhất ra tường ngực, nói h chắp chậm h tay trước ra ra. Lý sư đại dãi trong lòng cười nhạo đối với cái này chút con lửa chọc cũng coi như có một cái nhận thức mới bất quá lần này còn cần theo lực lượng dựa vào bọn họ tới đối phó vương việt không biết ba vị thánh tăng có chắc chắn hay không đối phó người mặt quỷ vương việt vấn đề này lý huyên là muốn biết nhất bao quát tại chỗ những người khác đều là muốn biết cái này xác thực đáp án dù sao vương việt những ngày tháng truyền môn đã gần như quỷ thần tiên phật nhất lưu mơ hồ ly kỳ hết sức nỗ lực ba vị thánh tăng hơi hơi dừng một chút cấp ra một cái như vậy đáp án nhưng mà đáp án này lại không phải mọi người ở đây trong lòng câu trả lời mong muốn lý mật vốn cho là ba tên này là phật môn thánh tăng võ công phật pháp cùng thân phận địa vị đều cao lạ thường có thể có cực lớn nắm chắc đối phó vương việt nghe được bốn chữ này trong lòng không khỏi trầm xuống hắn chưa từng gặp qua vương việt võ công hết thầy đều là nghe được nghe đồn bất quá ba vị này võ công cũng đã gặp qua một điểm đã không hắn có khả năng mới tới liền bọn hắn đều không có lòng tin tuyệt đối hẳn là cái này người mặt quỷ vương việt thật có thần tiên thần thông bình thường rộng rãi cũng may chuyện này cũng không có qua nhiều ảnh hưởng người ở chỗ này phía d ư ớ i đều ở riêng phần mình đưa ra thương nghị kế hoạch là nhất sau đỉnh định thiên hạ một trận chiến làm ra cố gắng cuối cùng cùng chuẩn bị chưa xong còn tiếp chương 8 á m khai mạc hôm nay là một cái đặc thù thời gian sáng sớm một chi hạo hạo đáng đáng đại quân từ ba lăng xuất phát hướng bắc lao tới mà y mặt đông đan dương khu vực cũng là có một chi đại quân xuất động còn có lĩnh nam địa khu Đồng dạng cũng có m ộ trận chi đại quân xuất t i đại quân tuy có phân tuần tự, nhưng là mục tiêu Việt n phương quân phân tuân nhưng bọn hắn, chính là hùng bắc phương Lý Việt Liên Quân. h Tàm tuy tự, t là mục có của cứ bắc là Lý r đại chiến này là quyết định trung nguyên thuộc về một trận chiến quyết định mảnh này vạn giảm giang sơn do ai thống trị một trận chiến có thể danh thủy tiên của một trận chiến một chút còn lại rời rạc bên ngoài không nhắc tới lập trường thế lực ba n g phái thậm chí hồ toàn bộ thiên hạ thế lực ba n g phái đều chú ý tới trận đại chiến này trận này hổ lang chi tranh thế tất có một thất bại ngã xuống thành toàn một cái khắc huy hoàng cuộc h ở i bọn hắn trong lòng rất nhiều người đều ở sốt ruột địa nhìn quen vào có lẽ là đã biết vương việt bên này bắt đầu hành động lý phiệt liên quân cũng là nghiêm phòng tử thủ chờ vào s o n g long bang đến đối phó bọn hắn nhưng mà vương việt lần nữa là một cái vung tay trường quỹ chiến đấu lần này hắn giao cho khấu từ hai người để chính bọn hắn mang người đi chơi mình cũng có thể xem hắn những ngày này lớn lên bản sự đối với quyết định này hai người đều tương đối không thể tin được nghĩa phụ ngươi xác định không có nói đùa trọng yếu như vậy chiến dịch từ hai chúng ta làm chủ khấu trọng dẫn đầu hỏi bên cạnh từ tử lăng cũng là mắt không hề nháy một cái nhìn lấy vương việt chính là đỗ phục y t ồ n g chí bọn hắn cũng đưa ra nghi vấn không có việc gì khấu trọng quân chính của ngươi mới có thể rất mạnh ta là phi thường tin tưởng ngươi dù sao ngươi muốn làm hoàng đế phải có đầy đủ xứng với thực lực tài năng những thứ này muốn chính ngươi đi thu hoạch được ta không biết cái gì đều giúp cho ngươi vương việt nói ra ý nghĩ của mình v ũ vô khấu từ hai người bà vai lại nhìn thật sâu bọn hắn một chút vương việt cười cười đây cũng là cho các ngươi một cái khảo nghiệm nghe đến đó khấu từ hai người tựa hồ từ trong giọng nói phát giác được cái gì thân thể không tự chủ được chấn động trong mắt lóe lên một vòng tre dấu hảo quăng của cực sâu bọn hắn đã biết vương việt nói tầng sâu ý tứ tối hôm qua cùng bọn hắn gặp mặt nói cho bọn hắn những vượt qua đó lẽ t h ư ở n g sự tình cái so với cái này kia thế giới còn muốn đ ặ t sắc thế giới bao la được tuyệt sẽ không để nghĩa vụ thất vọng hai người miệng đồng thanh trịnh trọng nói ra còn lại cao tầng tướng lĩnh cho dù đối với vương việt đột nhiên quyết định có chút ngoài ý m u ố n bất quá đối với song long bản sự còn là tín nhiệm những ngày này song long bang có thể phát triển như thế tấn mãnh đủ để nhìn ra hai người này thực lực kinh người mới có thể vương việt tán thưởng gật đầu sau đó hai ngày đều là hành quân trên đường d à i như vậy đại đội ngũ tốc độ chậm một chút là khẳng định may là không có quá nhiều chậm trễ rốt cuộc tại ngày thứ ba đã tới mục đích ở vào khoảng cách thái nguyên ngoài thành m ộ ư ơ i dặm trên đất chống xây dựng cơ sở tạm thời làm tốt chuẩn bị cuối cùng thái nguyên nội thành báo song long bang giang hoài quân lĩnh nam tống gia đại quân đã tại ngoài m ộ ư ơ i dặm đóng quân có chừng m ộ ư ơ i vạn người đ o á n chừng ngày mai liền sẽ phát động tiến công một người thám tử đi vào trong đại điện lớn tiếng bẩm báo nói bên trong nguyên bản tại thương nghị người trong nháy mắt t i n lạng xuống t u t người đi xuống trước đi trong đó lý huyên nói một câu để thám tử xuống dưới lúc này bên trong lý kiến thành phòng huyền linh b ọ n người đều là vẻ mặt nghiêm trọng mười vạn đại quân dạng này số lượng cho áp lực của bọn hắn là khó có thể tưởng tượng bởi vì bây giờ lý việt liên quân số lượng cũng bất quá khó khăn lắm ba bốn vạn tả h ư u bởi vì lúc trước cùng đột q u y ế t liên quân giao chiến lý việt liên quân cũng là tổn thất không ít binh lực mặc dù có một chút khôi phục không gian nhưng là nhóm lớn dân chạy nạn tuân hướng phương nam bọn hắn trưng binh cùng bắt lính đều không có tăng thêm bao nhiêu binh lực bởi vậy tình cảnh hiện tại tuyệt đối không được tốt lắm vậy cũng là nằm trong dự liệu nên tới cuối cùng sẽ tới không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết lại biến thành kết quả gì lý uyên hiển nhiên sớm có sở liệu người đang ngồi phần lớn cũng có loại này b ằ n trước song long bang tống g i a giang hoài quân ba c h i đại quân á cảnh loại này nhân số còn ở tại bọn hắn tính ra bên trong còn không có để bọn hắn tuyệt vọng một khắc bọn họ là thủ thành một phương hơn nữa trong chiến tranh còn có cái khác rất nhiều không xác định nhân tố sẽ phát sinh thì nhìn ngày mai giao chiến lúc đủ loại mưu kế có tác dụng hay không một chỗ bên ngoài nhà gỗ vây quanh hai ba mươi cái cao thấp n g i nam nữ đều có lại từng cái võ công không kém đều là ma môn cao thủ bên trong trước mắt một vị tuyệt sắc nữ tử chính là bây giờ ma môn lãnh tụ trúc ngọc nhiên thạch chi hiên trốn trốn tránh tránh lâu như vậy cuối cùng vẫn là để cho ta tìm được lúc này trúc ngọc nhiên chính đối bị bọn hắn lẩn lẩn vây quanh ở trung tâm một cái toàn thân lộ ra t à khí chính là nam tử mở miệng nói ra ma n g ư ờ i này cũng chính là tả vương thạch chi hiên nhìn lấy chung quanh đem hắn gắt gao tiếp cận ma môn các phái cao thủ thạch chi hiên lại đem ánh mắt rơi vào trúc ngọc nhiên trên người khoe miệng có một vòng nụ cười ta dị ma môn nhất thống ngươi trúc ngọc nhiên quyết đoán cùng thủ đoạn để cho ta ngạc nhiên bất quá ta nghĩ hẳn là cái gọi kia vương việt tiểu t ử gây nên hừ hiện tại ngươi nên ngẫm lại vận mệnh của mình ngươi đối với ta thực hiện thống khổ ta nhất định phải gấp bội hoàn trả trúc ngọc nhiên thần sắc băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sắc khí thạch chi hiên cười cười sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống chuyện cảm tình dù ai cũng không cách nào cơ cầu ngươi dạng này dồn ép không tha không có kết quả tốt ít nói lời vô ích các ngươi còn chưa động thủ trúc ngọc nhiên nhịn không được tức giận quét mắng khí thế trên người nhảy lên tới một cái cực điểm thẳng hướng thạch chi hiên một bên loan loan yêu đạo tích trần vân trưởng lao các loại ma môn cao thủ cũng là sát chiêu đột n ộ t hiện cùng một chỗ tấn công về phía thạch chi hiên bọn họ cũng đều biết thạch chi hiên võ công còn cẩn thận chuẩn bị một phen hôm nay nhất định phải đem thạch chi hiên cầm xuống a liền đám rác rưởi này cũng muốn giết ta thạch chi hiên đối mặt đám người đột nhiên tập kích lạnh lùng cười một tiếng tựa hồ không nhiều để ý giống như những công kích này căn bản không để trong mắt tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân ảnh của hắn thế mà một chút tại chỗ biến mất tại rất nhiều cao thủ quá sợ hai thời khắc p h ú t chốc xuất hiện ở trong đó phía sau hai người cẩn thận sau lưng có người nhắc nhở nhưng vẫn là đã chậm một bước hai người kia muốn kịp phản ứng thạch chi hiên thế công đã đánh vào bọn hắn hậu tâm bất tử ấn pháp uy lực trong nháy mắt đem cái này hai ngũ tạm lục phủ người phá hư hầu như không còn trong chớp mắt kết quả hai người người còn lại không có để ý hai cái chết đi ra hỏa đều là càng thêm nghiêm mật phòng bị trên mặt vẻ thận trọng càng đậm các ngươi bọn ra hỏa này chẳng lẽ đã quên nhiều năm trước một màn còn dám tìm đường chết tìm ta phiến phức vậy liền hết thể đưa các ngươi đoạt đường thạch chi hiên trong mắt hàn mang nhấp nháy khoe miệng nhấc lên một vòng tử vong cười lạnh sư phụ võ công của hắn quá cao ngài thật có n ắ m chắc đối phó hắn sao loan loan vấn đạo xuất phát trước trúc ngọc nhiên nói nàng có n ắ m chắc bây giờ dạng này thế cục nhìn qua vô cùng nguy hiểm vô cùng có khả năng để phe mình toàn quân bị diệt đến cùng trúc ngọc nhiên có n ắ m chắc có phải thật vậy hay không có át chủ bài nội tâm của nàng cũng là tâm thần bất định bất an đừng lo lắng bây giờ còn chưa phải lúc ta đã làm xong ngọc đá cùng vỡ dự định trúc ngọc nhiên để loan loan nghe xong chừng t ó mắt có chút không cách nào tin sư phụ chưa xong con tiếp chương tám mươi lăm con lửa chọc tìm đường chết một bóng người tránh nhập thái nguyên nội thành bây giờ hai quân rằng có thế cuộc khẩn trương thái nguyên thành có thể nói là chặt chẽ phòng thủ là ai có thực lực thế này trực tiếp xâm nhập mà không bị phát hiện đây đáp á n tự nhiên là khẳng định vương việt mà hắn để song long chỉ huy đại quân tác chiến mà chính hắn thì là ư a thích độc lai độc vãng đi trước đối phương nội thành tìm một chút lại nói bởi vì hắn đạt được một chút tin tức lý u y ê n tìm mấy cái ẩn sĩ cao nhân tới đối phó hắn như thế đưa tới hứng thú của hắn nghe nói mấy cái kia cao nhân tựa như là hòa thượng hết thẻ ba người từng cái võ công suất thần n h ậ p hóa người phi thường có khả năng hình dung vương việt hơi suy nghĩ một chút cũng liền đoán được thân phận của bọn hắn lý huyên muốn đối phó bản thân ngoại trừ cái kia ba vị bên ngoài chỉ sợ thật không có người khác có thể đối với mình tạo thành uy hiếp ba cái con lựa chọc chỉ sợ sẽ là phật môn tứ đại thánh tăng ba cái còn lại ai bảo đế tâm tôn giả chết sống đâu lúc trước cùng linh đạo kỳ truy sát bản thân bị hắn dùng khổng tức linh ám toán giết chết hắn lúc đó còn chưa đủ lấy bằng thực lực chân chính lấy một trọi hai giết chết bọn hắn chỉ có thể dùng đánh lén phương pháp bây giờ lại là khác biệt đối đầu ba cái con lựa chọc hắn vẫn là có niềm tin rất lớn đem bọn hắn sớm xử lý miễn cho đại chiến bắt đầu s a u đối với phe mình đại quân tạo thành không thể đoàn trước uy hiếp cái này ba cái con lựa chọc cũng không ở tại lý huyên phụ thượng mà là tại trong thành một chỗ phật tự tin tức này đối với vương việt mà nói thì tốt hơn xông vào phật tự xử lý bọn hắn so tại lý phụ đem bọn hắn xử lý trong đó độ khó không thể so sánh nổi không thể nghi ngờ là đơn giản thuận tiện thượng rất nhiều một chút tìm hiểu vương việt lặng yên đi vào dàn kia phật tự bên ngoài có binh sĩ trần ấn dữ bất quá bên trong đều là chút tăng nhân hòa thượng không nói hai lời trực tiếp lách mình leo tường mà vào không có chút nào kinh động những người khác hỏi một cái tiểu hòa thượng biết được ba cái con lửa chọc hạ lạc vương việt không nhanh không c h ậ m hướng bọn họ vị trí bước đi mới vừa đi tới bên ngoài đại điện bên trong chuyển ra tiếng tụng kinh im bặt mà dừng vương việt biết đối phương cũng là phát hiện sự tồn tại của nó mấy cái này lão lựa chọc bản sự xem ra cũng không tính quá yếu trách không được là có thể sánh vai ninh đạo kỳ phật gia thánh tăng nếu bị phát hiện vậy liền trực tiếp một điểm đi vào tốt sư huynh làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi đế tâm sư huynh chết bởi tay hắn phật đạo hai phái cao thủ đồng dạng bị hắn giết chết trực tiếp đem hắn cầm xuống chính là đạo tín tức giận nói đúng a sư huynh không thể bỏ qua hắn hôm nay đang lâm phật tự muốn đến cũng phải xuống tay với chúng ta không thể bỏ qua hắn trí tuệ cũng đồng ý lúc đầu bọn họ hai vị đã là đắc đạo cao tăng không nói võ công như thế nào phật pháp tu dưỡng cũng là đương thời ít có nhưng là vương việt sở tác sở vi thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng phật đạo hai phái chết ở trong tay hắn người vô số kể so với năm đó thạch chi hiên còn hung hắc hơn là đem phật đạo hai phái đuổi tận giết tuyệt tiết ấu bọn hắn lại như thế nào phải nhìn xuống ha ha hai vị nhìn qua không giữ được bình tĩnh à rõ ràng hàm dưỡng không có vị này ra tường đại sư cao thâm mở miệng ngập miệng muốn đưa ta vào chỗ chết ta không khỏi muốn hỏi một câu chỉ bằng ba người các ngươi làm được sao vương việt cất tiếng cười to trong giọng nói lộ ra phách lối cùng cùng vọng đã không sợ kinh động đến còn lại hòa thượng cùng phía ngoài binh sĩ thí chủ s á t nhiệt g quá nặng đã không cách nào quay đầu sau khi chết chỉ có thể vĩnh viễn đọa lạc vào a tì địa ngục ra tường lại nói một câu hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cuồng tiếu vương việt vương việt tiếng cuồng tiếu c h ầ m rãi c h ầ m xuống theo mà đến là bén nhọn hai con ngươi lạnh lùng sát khí cũng làm cho các ngươi nói thật nhiều di nôn để tâm tôn giả tại thế giới cực lạc chờ các ngươi ta đây sẽ đưa các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ đoàn tụ Thoáng chốc. thân o á n g chốc. h t ảnh dương ra một chuỗi hư ảnh hiện hiện nương theo lấy đầy trời c u ố n lên kiếm khí màu và nóng g trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng phía ba tăng vào đầu trục xuống thanh thế giống như quần c u ộ n sóng lớn kéo dài không dứt. vừa ra tay vương việt liền không có chút nào lưu t ì n h cần phải đem cái này ba cái lao lửa chọc cấp tốc đánh giết không muốn cùng bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian mà đối mặt như thế sát chiêu thế công ba cái lao lửa chọc cũng là như lâm đại địch khuôn mặt t r ă n g nghiêm k i ệ t lực xuất thủ ngăn cản ba tăng đều là lấy ra bản thân sở trường tuyển học tương đối từng đạo từng đạo trưởng lực thủ ấn chỉ sức lực trực tiếp nên tiếp những vào đầu đó rơi xuống kiếm khí lập tức khí k ì n h sôi trào k ì n h phong p h á p phới song phương triển khai đều là tất cả vừa liếng bốn bóng người từ trong đại điện xuất hiện ở ngoài điện các loại chân k ì n h khí lưu giao thoa va chạm thân ảnh không ngừng biến nào x e n kẽ chiến đấu kịch liệt đến cực điểm dẫn đầu chạy tới tăng nhân nhìn thấy lần này tình cảnh đều là chừng lớn hai mắt kinh ngạc không thôi bọn hắn không hiểu rõ tình huống như thế nào người này làm sao đột nhiên độ ụ tới cùng ba vị thánh tăng đánh làm một đoàn những thứ này tăng nhân cũng không dám cách quá gần sợ bị liên lụy mà phía ngoài binh sĩ cũng phát hiện bên trong dị dạng như vậy không cách nào khống chế tình huống cũng p h ả i người bẩm báo lý phủ bất quá thời gian qua một lát vương việt phân biệt cùng ba cái lao lửa chọc giao thủ hơn mười chiều bọn gia hỏa này vẫn rất sẽ phối hợp vậy mà không có ở hắn c u ẩ n m á n h thê công hiện ra bao nhiêu thất bại chi thế quả thực có chút cao minh nhưng là vậy cũng để vương việt nắm rõ ràng rồi nội tình muốn giết bọn hắn cũng không phải nhiều khó khăn chuyện tất huyền đô sống không qua hắn toàn lực ba kiếm cái này ba cái lao lửa chọc cũng không khá hơn chút nào sắc mặt ngưng tụ vương việt hiện lên hai đạo thủ ấn cùng trưởng kình đem từng đạo từng đạo chỉ sức lực toàn bộ ngăn trở hai tay như đánh thái cực dưng ra chân khí trong cơ thể bộc phát đ ỗ n g nhiên tại quanh thân hình thành một đạo kim ngân nhị sắc thái cực lồng khí toàn thân tròn t r ị a lưu chuyển không thôi trong đó còn ẩn chứa hấp lực cường đại đem khí lưu xung quanh không ngừng hướng hắn hút đi qua ba cái lao l ử a chọc một cái không phát hiện bởi vì vương việt đột làm kỳ chiêu phía dưới chân khí bên ngoài phát đánh vào vương việt trên người lồng khí bên trên lại như châu đất xuống biển không có chút nào hành tích ba người cũng bởi vì này dạng thẳng hướng vương việt phương hướng bị hút đi thầm nghị trong lòng không ổn vận công chống cự lại không có chút nào cố gắng càng nhanh hơn hướng v trên mặt rốt cục lộ ra chấn kinh c h i s ắ c nhìn thấy ba cái sắc mặt của lão lựa chọc vương việt khỏe miệng nổi lên cười lạnh âm dương hóa nhất vạn xuyên q u ý hải đây là h ắ n b quan có chỗ l ộ t phá sáng lập ra mới chiêu số vẫn là lấy thái cực c à n khôn kình làm căn cơ kết hợp âm dương chân khí cùng bắc minh hút công đặc tính từ quanh thân các nơi khiếu h u y ệ t sinh ra một cỗ hấp lực kéo theo quanh thân cương khí lồng khí tăng lớn để đối thủ giống như lâm vào biển cả như vòng xoáy vậy không thể tự thoát ra được càng dãy ruột thì càng hãm sâu trong đó cho nên ba cái lão lựa chọc không ngừng dãy ruột phía dưới Đã b chương vào tám cương khí lồng khí khí h p mươi sáu ngọc thạch câu phần ba tăng nhận vương việt thần công ảnh hưởng chân khí trong cơ thể điền quẩn g tiết ra ngoài tuy là sắc mặt kính biến lại không có biện pháp nào ngăn cản phản kháng chính là liền lời nói đều nhất thời nói không nên lời chỉ thấy vương việt quanh thân cương khí lồng khí càng ngày càng mạnh bởi vì này ba cái lao lửa chọc công lực nhiều lắm vây quanh c ư ơ n g khí điên cùng xoay tròn những thứ này phật ra chân khí vương việt cũng không có hấp thu dự định cùng chân khí trong cơ thể hắn bất hòa hắn dùng chiêu này là muốn nhờ vào đó nhanh chóng chế phục ba cái lao lửa chọc cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người mục đích của hắn cũng phi thường minh s á c vương việt vừa định làm ra b ư ớ c kế tiếp cử động phía sau những phật tự đó tăng nhân đã trách móc câm thanh vào xung lại là muốn t r ợ ba cái lao lửa chọc thoát hiểm nguyên bản bị hắn một mực hút lại ba cái lao lửa chọc đã là khuôn mặt tiểu thụy công lực hao tổn cực lớn đột nhiên bị cương khí cùng chính bọn hắn công lực hung hăng đánh vào trên người chỉ một thoáng toàn bộ ngã bay ra ngoài nặng nề rơi trên mặt đất tại chỗ chính là cuồng thổ máu tươi sắc mặt biến đến t r ắ n g bệnh như g i ấ y vàng ánh mắt quét qua lướt qua đang vội vàng xông đến những tăng nhân đó đột nhiên một trưởng đánh ra một cô trưởng lực bài sơn đ ả o hải đem bọn g i a hỏa này có thất linh bắt lạc lúc này vương việt mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua ba cái lao lửa chọc bên trên có thể cảm giác được bọn hắn đã hơi thở mâm anh mới vừa hung ác một kích để cái này ba cái lão lửa chọc ngũ tạm lục phủ đều là bị thương cực nặng hơn nữa công lực còn thừa không có mấy lấy bọn hắn tuổi như vậy nếu muốn ở tốt trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây nói ngắn gọn bọn hắn cũng nhanh gặp phật tổ ngoan ngoan trốn đi dưỡng lao tốt bao nhiêu nhất định phải đến cùng ta đối nghịch h ử vương việt không quan tâm bọn hắn cũng không xem những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên rẫy rủa thăng nhân dẫm chân hướng phật tự đi ra ngoài nào có thể đoán được bên ngoài cộc cộc cộc tiếng bước chân chuyển đến rất nhiều binh si đã ngăn ở cổng d ã lên mở cấp tốc kéo cùng tiện hướng hắn phóng tới siu siu siu. bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng học tinh biết không có thể nói nhảm với hắn thấy hắn liền lập tức độc thủ r ậ m r ạ p chẳng chịt mũi tên trong nháy mắt hướng hắn bay tới vương việt một chút phóng lên tận trời né tránh đợt thứ nhất mũi tên nhưng mà đợt thứ hai ngay tại hắn bay lên trời lúc đồng thời hướng hắn chào hỏi tới bọn gia hỏa này ngược lại là có một bộ vương việt khen một câu lý v i ệ t liên quân cũng không phải đều là phế vật song trưởng đẩy n ă n g ra vô cùng trưởng lực đem những bắn tới đó mũi tên toàn bộ đánh tan nhưng mà mũi tên một đợt nối một đợt liên tục không ngừng ánh mắt quét tới người nói ít không còn có tại hai ngàn người từng cái đều không phải binh lính bình thường vương việt không tính nhiều dây dưa mục đích lần này đã đạt tới trước hết rút lui thân hình một cái thoan thăng bay ra người đã là đến rồi bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g vàng bọn g i a hỏa này căn bản đổi không kịp hắn hướng phía ít người tưởng thành khu vực lao đi h ả o xoay người rời đi đợi vương việt đi những binh lính kia cũng dừng lại bắn tên từ đó đi ra ba người tiến vào phật tự thấy được một màn nhất thời thần sắc kinh hãi đi vào ba tăng bên cạnh điều tra khai quật bọn hắn đã tắt thở ba vị thánh tăng chết rồi người này nói ra cái gì sau lưng hai người lập tức kinh hô đem ba vị thánh tăng thi thể mang về hướng hoàng thượng bẩm báo làm tiếp kết luận kết quả là ba người mệnh lệnh hạ xuống để cho người ta đem ba tăng thi thể dơ lên trở về lần lượt rời đi phật tự hiện tại các người đám này đ á mô hợp còn cho rằng có thể đem ta vây g i ế t nơi này thạch chi hiên liếc nhìn bốn phía té xuống đất người tóc dài tán loạn áo choàng cuồng ngạo giận d ữ hét hắn lúc này s ớ m đã hóa thành kiệt ngạo quyến bộ mặt của cường trên người tản mát ra nồng nặc tà dị khí tức hắn đem ánh mắt rơi vào trước mắt chỉ riêng hai người đứng bên trong trên người trúc n g c n ê n ta đã cảnh cáo ngươi có thể ngươi luôn luôn chấp mê bất ngộ cần gì chứ vì thế đoạn giao hết tính mạng trên người của hắn tà khí t h ư ợ n h ư giảm ít một chút trúc ngọc nhiên gắt gao nhìn qua hắn không để ý bên miệng tràn ra máu tươi trong mắt tràn ngập mánh liệt oán hận còn kèm theo một k i a khác thường phức tạp từ ngươi năm đó làm ra quyết định kia bắt đầu ta thể liền muốn báo thù vứt bỏ người đều của ta phải trả giá thật lớn không chiếm được ngươi vậy liền hủy đi ngươi ngược lại trên người trúc ngọc nhiên tràn ngập nồng nặc hát sắc ma khí thiên ma đại pháp đã bị nàng thôi động đến cực h ạ n chuẩn bị muốn cùng thạch chi hiên liều mạng một bên loan loan cũng phải ra tay giút đỡ lại bị nàng ngăn lại loan nhi ngươi không nên đ h ú n g tay thế nhưng là loan loan có chút bận tâm không cho phép đ h ú n g tay lui qua một bên t r ú c ngọc nhiên nổi g i ậ n quát một tiếng ngược lại lại nói ngươi là â m quy phái đời sau truyền nhân ma môn còn cần ngươi truyền thừa tiếp loan loan sắc mặt biến huyễn trung pi là nghe xong t r ú c ngọc nhiên tạm thời lui sang một bên ngươi rõ ràng ngươi tranh lệch của ta ngươi bây giờ hành vi chỉ là muốn chết không có cái thứ hai kết quả thạch chi hiên nhìn lấy nàng từ tốn nói chúc ngọc nhiên tựa hồ nợ nụ cười không thử một chút làm sao biết ta không có cách nào dễ ngươi thanh âm vừa dứt t r ú c ngọc nhiên g thân ảnh đồng thời thoát ra thiên ma khí bao trùm thân thể tựa như một đoàn bóng đen tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh thẳng tắp vọt tới thạch chi hiên đây là thiên ma đại pháp bên trong ngọc đá cùng vỡ chiêu số ô n quyết tâm quyết tử muốn cùng đối phương đồng quy v u tận thân ảnh mỗi tiến một điểm khí thế cùng công lực lại càng mạnh một điểm thạch chi hiên cùng sắc mặt của loan loan cũng thay đổi cái trước trở nên ngưng trọng cùng thâm trầm cái sau trở nên không bỏ cùng bí thống muốn cùng ta đồng quy vô tận ngươi thật là một cái nữ nhân yên thạch chi hiên hét lớn một tiếng nhìn cơ hồ trong nháy mắt gần tới trúc ngọc nhiên vội vàng dùng hết toàn lực song trưởng hướng phía trước hung hăng v ỗ bất tử ấn pháp sinh tử chân kỉnh c u ố n giao tưng dùng sinh tử luân chuyển uy lực so với bình thường càng mạnh rất nhiều muốn đem trúc ngọc nhiên ngăn cản thế công rơi vào trúc ngọc nhiên trên người nhất thời để cho nàng phun mạnh một mùm á u nhưng mà lại không có ngăn cản nàng tiến lên một cỗ thiên ma chân khí trước người không ngừng mà ngưng tụ tụ tập kỳ thật đã đạt tới một cái trước nay chưa có đ ỉ n h phong để thạch chi hiên biến s á c lúc này vẫn công phòng bị thiên ma chân khí ầm vang vọn tới thạch chi hiên lập tức kích thích một đạo lượn vòng mở ra khí lưu cấp tốc khuấy động ra lá d ụ n g cắt bay toàn bộ bay ra ngoài loan loan cũng không nhịn được vận công ngăn cản che khuất mê ly ánh mắt thạch chi hiên thân ảnh tóc dài quần vũ lộn xộn quần áo trên người cũng tổn hại rất nhiều khỏe miệng chảy ra vết máu h i ệ n nhiên đón lấy chúc ngọc nhiên ngọc thạch câu phần cũng bị thương không nhẹ trái lại chúc ngọc nhiên toàn thân cao thấp đều là bị máu tươi nhiễm đỏ bên miệng không ngừng tràn ra máu tươi thân thể là lung lay sắp đổ tựa như một trận thanh phong liền có thể thổi tới dáng vẻ nữ nhân yên người giết không được ta người liệu mạng cũng không khả năng giết ta ha, ha. thạch chi hiên cất tiếng cười to tiếp theo nhìn về phía đối diện một mặt tuyệt vọng chúc ngọc nhiên đ ỗ n g nhiên lách mình đi qua một trường gỗ ra muốn trực tiếp kết tính mạng của nàng thời khắc chú ý đến đây hết thạy thế cục loan loan gặp vội vàng muốn xông tới cứu tiếng cười đột nhiên đình chỉ loan loan bước chân d ừ n g một chút cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h ế t cảm thấy kinh ngạc thạch chi hiên trưởng lực s á t thực rơi vào trên người chúc ngọc nhiên mà trong tay chúc ngọc nhiên đang nắm một cái màu vàng kìm tinh xảo sự vật trong đó bắn một đạo á m khí cũng là xuyên qua thạch chi hiên trước ngực nhìn dáng vẻ của hắn là chưa kịp phòng bị a không thể cùng sinh nhưng cũng có thể cùng、chết. là ta tháng dứt lời t r ú c ngọc nhiên thân ảnh ngửa mặt lên trời ngã xuống có thể trông thấy bên mồm của nàng ẩn có một tia nét cười của giải thoát sư phụ loan loan kinh hô nhanh chóng cướp đến t r ú c ngọc nhiên bên cạnh đưa nàng chậm rãi đỡ dậy không ngừng hướng nàng hô hảo mà đối diện thạch chi hiên túi đầu nhìn một chút bộ ngực vết thương bị một chút xuyên qua tim trong mắt không dám tin máu tươi từ miệng vết thương quần quần ở ra phúc địa phun ra một ngụ máu tươi trực đĩnh đĩnh ngã n ử a xuống đất bên trên hai mắt thần sắc đã ở chậm rãi tán loạn chưa xong con tiếp chương tám mươi bảy từng bước ép sát thái nguyên ngoài thành ba đường liên quân đại doanh vương việt ngồi ở trong đó một chỗ trong danh o trướng đang cùng khấu trọng từ t ừ lăng nói một chút xử lý ba cái lão l ử a t r ọ n g sự tình ta nói nghĩa phụ đã làm gì nguyên lai là đi vào trong thành đi dạo một chuyến còn giải quyết ba cái lão l ử a t r ọ c khấu trọng vỗ tay cười nói bọn hắn mới vừa đóng tốt danh o trướng không bao lâu vương việt thân ảnh liền biến mất cũng chưa nói cho bọn hắn biết bất kỳ người nào bất quá hắn cũng không lo lắng bằng vương việt võ công đương thời không có người nào là đối thủ của hắn muốn thoát thân đồng dạng không ai có thể lưu hắn lại chỉ là không nghĩ tới đã trở vương ề cho cái hắn h bọn mang đến n một cái như vậy v quyết kinh kia cái mời đối giải biến hẳn đến cũng cũng hỷ. chọc phó thể chút Ba bất bị lửa ta, ta có láo là sớm một tốt, số. ít quá ư việt từ t ổ n ó i hơn nữa đêm nay các ngươi liền có thể độc thủ người phía dưới không có vấn đề a không có vấn đề nhưng đã đả thảo kinh xạ bọn hắn khẳng định có đề phòng từ từ lăng nói ra không có việc gì để người phía dưới hiện tại dưỡng tốt tinh thần đại khái giờ x ỉ u chúng ta liền độc thủ chúng ta là công thành p ư ơ n g hắn luôn không khả năng thời thời khắc khắc thả ra vào lúc nửa đêm cơ là rất tốt vương việt từ t ổ n ó i khấu trọng cũng là gật gật đầu biện pháp này cũng có thể đi nửa đêm giờ x ỉ u quả thật có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả lần này vương việt giết nội thành ba cái lao l ử a t r ọ n g tuyệt đối để người ở bên trong kinh hồn t ă n g đảm đều ở lo lắng cái mạng nhỏ của mình ăn ngủ không yên sợ hai bị người đột nhiên lấy đi dạng này một chi nhận vương việt đe dọa liên quân không bằng nhân cơ hội này quy mô tiến công còn càng thêm trực tiếp thuận tiện một chút sau đó tìm đến đỗ phục uy tống c h í tống sư đạo bọn hán cùng nhau thương nghị một phen giờ xịu tấn công kế hoạch rất nhanh chính là thông qua không có bất cứ vấn đề gì binh lính phía dưới thu đến mệnh lệnh đại bộ phận bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần chờ đợi vào dạng sáng đến đồng thời đã ở cảnh giới chung quanh không cho lý việt liên quân thám tử tìm hiểu tình huống thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh tới ban đêm khắp nơi dâng lên đống lửa nội thành cũng là ánh lửa tươi sáng vương việt bên này âm thầm bắt đầu bố trí phái một số người đến ngoài thành giỏ s á c tốt đem lý việt liên quân chạm gác ngầm giết chết trước dọn dẹp những thứ này thai hoàng ầ m theo thời gian tiến lên dần dần nhanh đến giờ xỉu cũng có thể bắt đầu đọc thủ song long bang tống gia quân giang hoài quân ngao nhao khởi hành mạnh nhất song long bang lúc trước bay thẳng hai quân còn lại từ hai cánh ba bọc không có một chút gác ngầm chú ý sắp đến những trên cổng thành đó lính gác phạm vi tầm mắt lúc sớm đã bố trí tốt cung t i ễ n thủ nhắm chuẩn người ở phía trên đại quân một bên xung phong đồng thời cung t i ễ n thủ một bên hướng những tuần tra đó phòng bị binh sĩ vào tới trong bóng t ố i chuyển ra siêu siêu siêu điệu tiếng sẽ rõ những cái kia mệt dã rời binh lính tuần tra ở trên thành lầu tới tới lui lui hoàn toàn không có dự liệu được có thật nhiều hướng bọn họ phong tới đợi cho phát hiện lúc đã chậm rất nhiều chúng tên ngã xuống đất mà ánh mắt chiếu tới chỗ đang có đại quân hướng nơi này đánh tới địch tập địch tập lúc này mới lớn tiếng la lên may m à trên cổng thành binh lính tuần tra cũng không ít bởi vì ban ngày nội thành phát sinh sự t ì n h người nơi này tay cũng tăng thêm nhưng là chậm chạp không có những gì thường khác độc tĩnh nghĩ không gian này lại công phu phát sinh biến hóa như thế theo lớn tiếng la lên cùng đưa tin nơi này công thành sự t ì n h cũng truyền đến lý việt liên quân đông đảo cao t ầ g tướng linh trong t hai lập tức triệu tập thủ hạ binh mã tiến đến thủ thành ninh địch đợi lý uyên bọn người đổi tới trên cổng thành lúc song long bang đại quân đã là binh lâm thành hạ hai bên còn lại cánh cũng có tống g i a quân cùng giang hoài quân lao qua hai bên đều là đột nhiên tự nhiên dừng lại thế công tưng ơ hô rằng co lấy lúc này phía dưới sông long bang bên trong khẩu trọng cưỡi ngựa cao to đối trên cổng thành lý huyên bọn người lớn tiếng hô hào lý huyên hiện tại cho các ngươi một cơ hội nếu là mở cửa đầu hàng với ta ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi một con đường sống để cho các ngươi có thể bình yên vượt qua nửa lời sau nói xong chờ đợi lý huyên đáp lại lời này liền không cần phải nói chúng ta tuyệt sẽ không đầu hàng hôm nay hai chúng ta quân giao đấu đều bằng bản sự so tài xem hư thực đi lý huyên đồng dạng cao giọng hô hiển nhiên lý huyên không tiếp thụ đầu hàng muốn cùng bọn hắn ăn thua đủ đã như vậy vậy liền không co nói chuyện động thủ khấu trọng trong tay trăng trong nước dâng lên trầm giọng hạ lệnh nghe được mệnh lệnh của hắn phía dưới đại quân nhao nhao hành động tiếng quát kinh thiên v a n g vọng nương theo lấy c h ố n g trận lôi minh đạp trên hạo hạo đáng đáng bộ pháp hướng phía trước công kích triển khai một đợt mánh liệt tiến công xông lên a nhìn phía dưới thanh thế dung trời phô trương đại quân hướng phía trước cửa thành vào tới vô số mũi tên hướng bọn họ trên cổng thành bay tới lý huyên mấy người cũng tại đồng thời làm ra phán kích đồng dạng vô số mũi tên hướng phía dưới bay đi còn kèm theo một chút thạch đầu cái gì tuy là nửa đêm nhưng là trước cửa thành lại là ánh lửa thông thiên chiếu sáng giống như ban ngày không lo lắng chút nào tầm mắt vấn đề cửa thành vừa mở hơn vạn lý phiệt liên quân từ đó tuân ra thuận lợi tại ngăn chặn s o n g long bang tống ra quân cùng giang hoài quân tiến công hai phe đại quân thuận thế quấn quýt lấy nhau đao thương kiếm kích giao kích va chạm gầm t h é t cùng nhiệt huyết lao nhanh tiếng g i ế t cùng chống trận cùng văng lên trong đó thảm liệt tình huống khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mỗi một khắc đều có binh sĩ、si、nga xuống đao kiếm từ trên người người xả thương kích từ binh sĩ trước ngực xuyên qua tinh kỷ dính vào nồng nặc nhiệt huyết ánh lửa ở trong đó chập trấn lấp lóe không giờ khắc nào không tại tuyên n ư ỡ n g c á o chiến tranh tán khốc cùng vô tình nhưng là trận chiến tranh này nhất định phải tiến hành nhất định phải phân ra thắng bại chiến tranh khổ binh sĩ để bách tính trôi g ạ t khắp nơi vì có thể nhất thống thiên hạ để càng nhiều bách tính không hề bị chiến tranh nỗi khổ vương việt từ tới gần cửa thành vị trí địa phương v ọ t tới mà lên nơi đó vẫn bị lý việt liền quân người ngăn đón nhất thời bán hội khó mà đột phá vào đi vội vàng vật công hai tay thu về hướng phía cửa thành địa phương đột nhiên đánh xuống theo một tiếng kinh thiên thét dài một đạo kim ngân nhị sắc khổng lồ kiếm quang từ vương việt hai tay của bộ r a tại rất nhiều người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt xuyên qua rất nhiều lý việt liên quân thân thể của binh sĩ thẳng tắp đánh vào cái kia đạo trên cửa thành ầm vang một tiếng nổ vang cái kia đạo cửa thành khổng lồ thế mà bị vương việt nhất kiếm chém nát hướng về sau sụp đổ xuống dưới song long bang tống g i a quân cùng giang hoài quân gặp một màn này đều bị vương việt thần uy kinh hại ở lập tức buộc phát ra kinh thiên hò hét sĩ khí tăng vọt vang tận mây xanh mà lý việt liên quân binh sĩ gặp một màn này đối với vương việt người này kinh động như gặp thiên nhân tính cái kia trên khí lập cổng thành lý lên đám người đã không thấy nội thành các gia đại môn đóng chặt vương việt không để cho người xông vào dân t h ạ c h lục xoát cướp dân chúng là vô tội mà là trực tiếp đuổi theo không ngừng bại lui lý việt liên quân hướng phía lý phủ mà đi đương nhiên vì cam đoan không chúng mai phục cùng gia tăng hiệu suất để binh lực tiếp tục chia ra làm b a từ bọn hắn ba nhà phân biệt quản lý từ phương hướng khác nhau đ ổ i theo tự hồ thắng lợi liền gần ngay trước mắt chưa xong còn tiếp chương tám mươi tám toàn thắng kết thúc phụ vương bọn hắn đã đạt tới cửa chúng ta nên làm cái gì lý phủ một căn phòng bên trong lý kiến thành lý nguyên cắt đối lý huyên gấp giọng nói xem bọn hắn tựa như kiến b ò trên c h ả o nóng một k h ắ c cũng đứng thẳng bất an hoàng thượng chúng ta từ ám đạo rút lui đi lưu được thanh sơn tại không sợ không có cửi đốt ngày khác lại tìm cơ hội đông sơn tái khởi một chút lý uyên bên người mưu sĩ cũng là dạng này khuyên cáo dạng này bất lợi thế cục hay là trước đi rút lui lại nói về sau lại tính toán sau kỳ thật nói cho cùng tuyệt đại đa số người đều là sợ chết tại bực này tính mệnh du quan cục diện rất nhiều người đều đưa giữ được tính mạng đặt ở thủ vị có thể còn sống sót chính là tốt lý uyên nghe người chung quanh khuyên cáo s á t mặt thường xuyên biến ảo đang suy nghĩ cái gì muốn làm thế nào dự định là rút lui vẫn là liều chết một trận chiến báo bọn hắn đã đánh vào tới binh lực của chúng ta căn bản ngăn cản không nổi một người tướng lãnh x u n g tới hướng phía lý uyên trịnh trọng bẩm nói cái này có người trong nhà trong lòng càng thêm lo lắng gấp rút bất an nhìn vào lý uyên chờ đợi mệnh lệnh của hắn lý uyên bản chính là một cái do dự bất định người bực này dưới cục diện vẫn là như thế không có l ý thế dân lý việt có thể nói coi như vương việt bất diệt bọn hắn bọn hắn cũng rất không có khả năng leo lên hoàng đế đại vị từ ám đạo rút lui đi nói xong câu đó lý uyên phảng phất lập tức lão liêu hai mươi tuổi trong lòng dâng lên loại kia khó mà nói nên lời thê lương cùng bất đắc dĩ mà nghe được cái tin tức này người ở chỗ này còn lại phần lớn đều là trong lòng cao hứng chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra mà thôi lý phủ bên ngoài song long bang tống g i a quân g i a ngoài h quân đã trong trong ngoài ngoài vây lại chính là một con ruồi cũng đừng h ò n g phi ra ngoài từ giờ x ỉ u bắt đầu tiến công bây giờ đã qua hai canh giờ có thửa chân trời đã bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt liền trời sắp sáng t r ừ n g hai vạn lý v i ệ t liên quân căn bản ngăn cản không nổi song long bên này gần sáu bảy chục ngàn binh lực đây là phái một bộ phận binh lực giữ vững trong thành các lộ r a t r ô lối vào cảnh giác bọn hắn đánh không lại liền lặng lẽ đào tẩu có thể nói không có cho bọn hắn một tia một hào đường sống trên đường đi là tồi khô lạp hủ vẫy thế cục tiến quân thần tốc lại phân ba đường bao bọc sen kẽ đem các loại lý việt liên quân trận hình không bao lâu liền sông thất linh bắt lạc trận hình tản ra về sau thất bại chi thế liền càng thêm cấp tốc các loại kinh thiên tiếng la cùng tiếng kêu thảm thiết giao thoa c h ậ p trùng cuối cùng giết chết lý việt liên quân gần một mươi dư binh lực có mấy ngàn người dứt khoát bỏ vũ khí đầu hàng lý việt liên quân có thể nói hoàn toàn tan tác sau đó cuối cùng này quê quán đều bị triệt để vây quanh tới một cái bắt rùa trong h ũ bầm báo bên trong còn có không ít binh sĩ chống cự lý u y ê n bọn hắn hẳn là liền tại bên trong trốn tránh phía trước điều tra một cái song long bang cao thủ đi tới song long bọn người trước mặt quỳ xuống bẩm báo bên trong điều tra đến tình huống lưu lại g i a ngoài h quân người vi canh giữ ở nguyên địa còn lại sông đi vào đi đem bọn g i a hỏa này một m ẹ hút gọn khấu trọng nghĩ nghĩ bắt đầu dưới sự chỉ huy lệnh chuẩn bị muốn đem nơi này như ong vỡ tổ đảo lại nhìn một chút một bên c ó chút thản nhiên vương việt không cần nhìn ta chính ngươi chỉ huy liền tốt hiện tại loại cục diện này tùy tiện liền có thể ứng phó được bất quá phải chú ý là ở ngoài thành bốn phía phòng bị nhiều người lưu một chút tâm tư để phòng lý huyên bọn hắn từ ám đạo đào tẩu muốn đem khả năng này tính đi vào không phải để bọn hắn chạy trốn kiểu gì cũng sẽ có chút phiền phức vương việt nhắc nhở một chút khả năng này không phải là không có nếu là hắn tại bên trong nơi ở của mình dữ liệu được cục diện hôm nay khẳng định cũng sẽ lưu một đầu đường lui cho mình lấy tư tưởng của mình để suy đoán những người này tư tưởng không có chỗ xấu nghĩa vụ nói rất có lý phân phó để người ngoài thành lưu ý thêm điểm nhìn thấy người khả nghi mấy người liền lập tức bắt lấy bất luận là ai khấu trọng lại phân phó lần này cuối cùng là không sơ hở tí nào chính là xuất lĩnh lấy binh mã xông vào trong lý phủ vương việt vừa định đi tới tựa hồ có chút tâm huyết lai chiều cảm giác đ ộ i vàng dưng bước ngược lại hướng ngoài thành một cái hướng khác tiến đến khấu trọng nhìn thấy vương việt đột nhiên hướng ngoài thành lao đi chưa kịp hỏi thăm bất quá vương việt một mực là có chút thần xuất quỷ một cử động dị thường hắn cũng không tiện nói gì vẫn là làm tốt chính mình sự tình lại nói ngoài thành một vị trí nào đó lần lượt có hơn mười thân ảnh từ một chỗ trong động đất leo ra mà ở bọn họ phạm vi không xa cái khác chống trải địa vực có từng đạo từng đạo ánh lửa nổi lên tới, tới lui lui rất nhiều bóng người sen kẽ tuần tra bột phía nhanh lên giấu đi không nghĩ tới bọn hắn còn có lưu một tay ở ngoài thành còn phái người tuần tra một người trong đó không khỏi lên tiếng kinh hô mấy người mới từ trong địa động leo ra chính là cấp tốc trốn một chỗ xun xê trong bụi cỏ tránh đi một chút hướng cái phương hướng này tới được binh sĩ may mắn bây giờ sắc trời chỉ là có chút mơ hồ đ ư ợ c lượng những người này trốn ở xun xê trong bụi cỏ những binh lính tuần tra đó cũng là tuyệt không dễ dàng phát giác mà hậu quả nhưng từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua không có phát hiện bọn hắn đợi cho sau khi đi xa lý huyên bọn người từ bụi cỏ chậm rãi đi ra muốn nhanh chóng rời đi nơi này dù sao vẫn là cái địa phương nguy hiểm các ngươi những người này quả thật không ngoài sở liệu thật đúng là từ ám đạo trốn thoát một đạo tựa như t ử thần v ậ y thanh âm từ phía sau bọn họ đột ngột vang lên lập tức đem bọn hắn dọa đến kinh hồn t ă n g đảm một đạo hỏa quang chiếu sáng nơi này vương việt thân ảnh từ trong ngọn lửa chiếu rọi xuống hiện hiện ra nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hơn mười người khoe miệng nổi lên từng tia âm lanh ý cười theo tới bốn phía truyền đến thanh âm h u y ê n áo vô số đạo ánh lửa hướng bên này nhanh chóng tiếp cận chứng minh có thật nhiều nhân theo nơi này tới gần hiển nhiên là phát hiện bọn hắn lý u y ê n trên mặt của bọn người lộ ra vẻ ảm đạo không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát ma trào, bị bắt tại các ngươi cũng không cần chạy ngoan ngoãn nhận m ệ n h tuyệt ý nghĩ này vương việt ngoạn vị nhìn lấy những người này không lo lắng chút nào có người có thể từ trước mặt hắn chạy lúc này những binh lính kia đã vây quanh từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm lý huyên bọn người đem bọn hắn toàn diện bắt lại mang về vương việt phân phò nói những binh lính kia nghe xong nhao nhao tuân hướng lý huyên bọn người liền muốn đem bọn hắn bắt giữ không ngờ bọn gia hỏa này chưa từ bỏ ý định còn muốn phản kháng hẳn là xem thường những binh lính này dù sao lý huyên trong đám người cơ hồ đều là biết võ công hơn nữa còn không yếu cái này trên trăm người tới chỉ sợ thật đúng là bắt không được bọn hắn liên tại bọn hắn động thủ thời khắc vương việt nhanh hơn bọn họ một bước xuất thủ giương tay vỗ một cái đi qua một cố vô cùng khí kình đem bọn g i a hỏa này xông ngã trái ngã phải lại là lấy tay khẽ h ấ p một cố tuyệt cường hấp lực đem bọn g i a hỏa này hút tới tùy theo lại là khí kình v ừ a phát từng cái bị hắn có nằm trên mặt đất đã là bị thương không nhẹ muốn chạy trốn lại là không thể nào sau đó rất nhanh bọn g i a hỏa này hết thể bị bắt mang về nội thành đi đến tận đây thiên hạ thế cục đã là triệt để rõ ràng tất cả ngăn cản tại song long bang đằng trước thế lực lớn đã toàn diện bị tiêu diệt định đỉnh thiên hạ cục diện đã hoàn thành sau đó phải làm chính là một chút giải quyết tốt hậu quả công tác chưa xong còn tiếp từ ư n lên ngôi. g lễ t lý huyên bọn người bị bắt ở về sau thái nguyên cũng đã rơi vào trong tay sông long bang lý việt liên quân thảm bại ngoại trừ mấy ngàn người đầu hàng bên ngoài người đều còn lại toàn bộ chiến tử chính là sông long bang tống gia quân cùng giang hoài quân cũng là tổn thất không nhỏ cũng may trung nguyên địa khu đã không có thế lực giống như sông long bang chống lại có lẽ nói toàn bộ thiên hạ cũng giống như vậy trận này liên quan đến định đỉnh thiên hạ đại chiến tựa hồ kết thúc có chút ý vị sâu xa lý v i ệ t liên quân bị bại quá nhanh để một chút âm thầm ngắm nhìn thế lực nhỏ bang phái cũng tuyệt đối không có dự liệu được bây giờ trung nguyên địa khu song long bang là hoàn toàn xứng đáng bá chủ y đánh rất xuống to như vậy thành trì thế lực đã có thể chính thức xưng đế mà lựa chọn xưng đế quốc đô là định tại tùy triều cố đô thành trường an dù sao nơi này là một cái cực tốt vị trí nhưng mà kiến quốc xưng đế không có nhanh như vậy còn có thật nhiều chuyện vặt v ã muốn xử lý thích đáng tốt từ thành trường an đến trung nguyên các nơi lại đến thiên h ạ g có song long bang tống gia quân g i a ngoài h quân nhóm thế lực hiệp trợ một chút ngoan cô không chịu quy thuận thế lực ban phái tự nhiên có ma môn chiêu này ám kỳ ra tay tuy nói ma môn cao thủ cùng thạch chi hiên đại chiến một trận cao thủ tử thương hơi nhiều có chút tổn thương nguyên khí nặng nề g h bất quá vẫn như cũng là so phật đạo hai phái tốt hơn rất nhiều vẫn như cũng là đệ nhất thiên hạ môn phái lại nói c h ú t ngọc nhiên g cùng thạch chi hiên đồng quy vô tận về sau thì từ loan loan trông coi ma môn cũng bởi vì lần này nguyên nhân loan loan thiên ma đại pháp thuận lợi đột phá đến tối cao tầng thứ tầng thứ mười tám bế quan sau khi đi ra đã là đến rồi đại tông sư cấp độ không thể không nói thiên tư của nàng tính khủng chính là vương việt gặp nàng về sau cũng là không khỏi than thở chúc mừng ngươi bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới vương việt gặp nàng biết nàng biến hóa trên người về sau lên tiếng nói vui một phen tông sư cùng đại tông sư mặc dù chỉ là một bước trong đó tranh lệch lại không thể dùng ngôn ngữ hình d u n g chỉ có bản thân chỗ ở vị trí này mới có thể minh sắc cảm nhận được bây giờ loan loan chính là như thế bất quá chúc ngọc nhiên chết tựa hồ cho nàng đà kích rất lớn không có lộ ra thật cao hứng chỉ là đáp lại cười nhạt một tiếng đây đều là sư tôn ta công lao không có nàng liền không có hiện tại ta đây chỉ là nàng không thấy được vương việt nhìn nàng một cái cũng biết t r ú c ngọc nhiên g cùng thạch chi hiên đồng quy vô tận sự tình cái cuối cùng kia vừa phát khổng tức linh chính là mình cho t r ú c ngọc nhiên g không phải căn bản không thể nào cùng thạch chi hiên đồng quy vô tận bây giờ cái này quỷ linh tinh lạ tinh linh kinh tâm động phách yêu nữ nhìn qua có chút đáng thương ngày xưa ở giữa mình muốn giết chết người bây giờ tựa hồ không có loại kia tâm tư tâm tính trong lúc bất chi bất giác thay đổi đi liền vương việt chính mình cũng không có phát dắt tới người sư tôn nguyện vọng có lẽ chính là muốn cùng thạch chi hiên chết cùng một chỗ các nàng lúc còn sống ân đoán, đoán tình cứu hẳn là theo cái chết của các nàng đi mà mai táng ở dưới đất ngươi cũng không cần quá mức thương tâm vương việt hơi an ủi một tiếng không thể cùng sinh cũng có thể cùng chết đây là sư tôn trước khi chết nói qua loan loan thăm thẳm nói ra hai người thương lượng khấu trọng cùng từ từ lăng đi đến vương việt nhìn bọn họ một chút nói đều chuẩn bị xong không sai biệt lắm lễ lên ngôi ba ngày sau có thể cử hành khấu trọng nói ra nghĩ không ra tiểu tử ngươi thật muốn làm hoàng đế từ từ lăng vô vô khấu trọng bà vai t r e o đùa vương việt còn có một số việc muốn thương lượng với bọn họ liền đem loan loan đưa ra ngoài trong phòng chỉ có ba người bọn họ đều là ngồi xuống các ngươi còn nhớ rõ ta với các ngươi nói qua thần châu thế giới sao vương việt mở miệng câu đầu tiên chính là trực tiếp hỏi khấu trọng cùng từ từ lăng đều là gật gật đầu biểu thị còn nhớ rõ ở cái thế giới này ta xem chừng đợi không được thời gian dài bao lâu chẳng mấy chốc sẽ đến thần châu thế giới đến lúc đó ta cũng sẽ đem các ngươi cùng một chỗ mang đến vương việt khai môn kiến sơn nói ra khấu từ hai người n g h e xong đều cũng có chút hưng vấn nói thật bọn hắn thật muốn đi theo vương việt cùng đi xem nhìn cái gọi là thần châu thế giới ở nơi đó s ô n g ra nhất phiên tân thiên địa có thể cho vương việt một chút trợ giúp thế nhưng là tiểu trọng không phải muốn đăng cơ sao chúng ta nếu là theo ngươi đi thiên hạ này làm sao bây giờ từ từ lăng nói vương việt cười cười nói cái này không có việc gì tống khuyết không phải ở chỗ này sao ngươi có thể giao xử lý dùng hắn đến lúc đó ngươi nghĩ trở về ta có thể đưa n g ư ơ i trở về trải qua thế giới vương việt bản thân mặc dù không có thể lần nữa xuyên việt về đi bất quá có thể đem từ cái thế giới này mang ra ngoài người đưa trở về đương nhiên phải đi qua hỗ trợ của hắn mới được đến lúc đó khấu trọng cùng từ từ lăng muốn về đến mình cũng là có thể đem bọn hắn trả lại lễ lên ngôi về sau ngươi hạ chỉ để tống khuyết làm nhiếp chính vương hoặc là trước khi đi thoái vị cho hắn đều thành những chuyện này rất đơn giản nghe được vương việt khấu trọng cùng từ từ lăng đều là trầm tư một hồi tốt ta đến lúc đó lại cùng tống khuyết thương nghị một chút khấu trọng nói như vậy ba người lại thương nghị một chút liên quan tới lễ lên ngôi sự tình đều là trọng yếu hơn vương việt sau khi nghe có chút đau đầu liền để chính bọn hắn quyết định đi thật lâu tống thiệt chủ đến rồi ngoài cửa đột nhiên có người t i ề n đến hướng phía vương việt ba người bẩm báo nói ồ vương việt hơi kinh ngạc tống khuyết không phải bế quan rất lâu không nghĩ tới thế mà xuất quan lúc ấy muốn gặp hắn một chút ở đâu đang nói tống khuyết liền từ ngoài cửa đạp t i ề n đến một thân khí độ phi phạm có loại không nói được vật vị vương việt nhìn hắn một cái trong mắt liền hiện lên vẻ kinh dị ha ha nghĩ không ra tống mộ sau khi xuất quan liền nghe được như thế một tin tức tốt thiên hạ này đã là họ khấu rất tốt rất tốt tống khuyết tại trước mặt bọn hắn lộ ra một bộ hiền lành t r ư ở n g bối bộ dáng nhưng mà bình thường lại là rất nghiêm túc cao ngạo người tống huynh xem ra ta muốn chúc mừng chúc mừng tu vi của ngươi nâng cao một bước vương việt chắp tay một cái cười nói quá khen nho nhỏ đột phá thôi giống như vương huynh so ra lại là xấu hổ tống khuyết cũng là cười nói hai người ở chỗ này thổi phồng nhau một hồi vương việt liền để khấu trọng cùng tống khuyết chậm g ã i thương nghị chuyện kế tiếp rời đi nơi này sau cục diện dối dám làm sao thu thập thì nhìn bọn hắn làm sao thương lượng ba ngày sau lễ lên ngôi bắt đầu tổ chức ngay tại thành trường ăn lúc đầu trong hoàng cung dưới t r ư ờ n g tới rất nhiều người những tác chiến đó có công lao phong thưởng các loại đại sự cũng là đi theo lễ lên ngôi một khối tiến hành trang diện có thể nói là chưa từng có long trọng chí ít vương việt tính là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thật lớn v ô trương bầu không khí còn thật có ý tứ hết thệ thuận lợi tiến hành vương việt coi như một cái lẳng lặng người xem mắt thấy lễ lên ngôi trọn vẹn hoàn thành phong thưởng thăng quan tiến tức các loại theo sát lấy tiến hành lúc đầu khấu trọng nói muốn cho hắn một cái quan đương đương thế nhưng là vương việt cự tuyệt Hắn tự chương ậ n là không phải làm quan liệu, chín n mươi a t chiến thần điện hiện thế thành trường a n ngoài cửa đông vương việt thân ảnh nhanh chóng lướt qua nơi này theo sát mà đến còn có tống huyết hai người cơ hồ là sòng sòng tiến lên tống h u n h người cũng tới rồi vương việt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thân hình bay lượn trong miệng truyền thanh nói trên mặt của tống khuyết giờ phút này che kín vẻ trinh trọng đồng dạng nhìn về phía trước không xa phát ra kim quan g vị trí lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh vương việt nhìn vương huynh phản ứng chẳng lẽ biết nơi đó xảy ra chuyện gì bởi vì vương việt lúc này biểu lộ lộ ra quá bình tĩnh phía trước nơi đó buộc phát ra kim quan g chiếu ngày, bực này g vực này t h ầ n dị báo hiệu chỉ sợ là có kinh thế bảo vật h i ệ n thế đại khái có thể đoán được một chút chỉ là cần sau khi xem mới có thể khẳng định vương việt thành thật trả lời tống k u y ế t kinh nghi một tiếng l ờ i nói có thể nói nghe một chút vương việt cười cười cũng không còn muốn giấu diếm cũng liền nói ra trong lòng mình suy đoán theo ta thấy hẳn là chiến thần điện xuất thế lần này tống khuyết sau khi nghe có chút kinh hãi thế nhưng là có dấu tứ đại kỳ thư một trong chiến thần đổ lục chiến thần điện vương việt đảo mắt nhìn coi hắn hai đầu lông mày có một chút kinh ngạc tống minh cũng biết chiến thần điện bí ẩn chỗ nào tống khuyết lắc đầu tiếp tục nói bất quá là lúc tuổi còn trẻ từng nghe nói qua chiến thần điện nghe đồn nghe nói trong đó khắc dấu có tứ đại kỳ thư bên trong nhất là hư vô mở mị chiến thần đổ lục về phần chân thực tính cũng không biết được chiến thần điện xác thực tồn tại chiến thần đồ lục cũng lại là khắc dấu trong đó chỉ bất quá muốn gặp được một mặt cần phải có cơ duyên lớn mới được vương việt mở miệng xác nhận chiến thần điện chân thực tồn tại tống khuyết quái dị mắt nhìn vương việt tựa hồ tại nghĩ hắn làm sao xác nhận chiến thần điện chân thực tồn tại không phải là đã từng thấy tận mắt vẫn là tự mình đi vào vương việt không có chú ý tống khuyết cái kia ánh mắt quái dị bởi vì đã nhanh đến nơi muốn đến sau một lát hai người đã là đạt tới kim quang chiếu ngày vị trí là một chỗ bằng thẳng sơn cốc nội điện h o nhao thả người rơi xuống đất nhưng mà một màn trước mắt quả thật làm cho hai người kinh ngạc ở một tòa nguy nga thương mang đại điện chiếm cư ở chỗ này bên ngoài nhìn qua toàn bộ đều là đục đen thăng trầm một c ố khó mà nói rõ khí tức từ đó phát ra cố kim quang dần dần biến mất không thể tưởng tượng nổi nghĩ không ra chiến thần điện s á c thực tồn tại tại thế tống khuyết trong lúc lơ đãng nói một câu vương việt lúc đầu thần sắc lạnh nhạt gặp chiến thần điện về sau cũng có chút biến hóa trong lòng càng là trấn kinh nguyên lai tưởng rằng không thể nào tìm tới chiến thần điện cũng liền vô duyên trong đó chiến thần đổ lục chỉ lào thiên vẫn là cho h ắ n một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng để hắn đụng phải chiến thần điện xuất thế địa phương nhưng là cũng rất kỳ quái nguyên tắc bên trong khoảng thời gian này không có nghe nói chiến thần điện từng hiện thế qua bây giờ lại là xuất hiện không phải là có cái gì những thứ khác bí ẩn cùng nguyên nhân để hắn xuất hiện ở đây suy nghĩ xuất thần một hồi đúng là lại có một bóng người từ đằng xa mà đến rơi vào hai người khá xa vị trí vương việt hoàn hồn cùng tống khuyết đều là dương mắt q u é t tới phát hiện là yêu nữ loan loan đương nhiên loan loan cũng phát hiện bọn hắn thu hồi ánh mắt vương việt không có quá nhiều để ý muốn đến là nàng cũng cảm nhận được cỗ này kim quan khí t ứ c cho nên mới tìm tòi hư thực tống minh cùng ta cùng nhau đi vào nhìn một cái vương việt đột nhiên nói ra được l ờ i í t m à ý nhiều lại có thể từ trong giọng nói nghe được ý động cùng hứng thú trong lòng tống khuyết cũng là nghĩ đi vào tìm tòi hư thực về phần không xa loan loan hắn mới không nguyện ý còn nhiều chỉ cần không trở ngại hắn hành động liền thành nàng muốn đi vào cũng liền từ nàng tốt đột nhiên vương việt cùng tống khuyết hai người hướng phía đại điện đi đến không bao xa vậy mà từ đó chuyển đến vài tiếng trầm thấp gà khét phảng phất trong đó cất giấu một đầu viễn cổ hứng thú thế nào tống huyết nhìn thấy vương việt bước chân dừng lại hơi nghi hoặc một chút giờ này k h ắ c này vương việt mới nhớ tới bên trong đến cùng có cái gì chiến thần điện thế nhưng là có một đầu ma long thủ hộ lấy thế mà suýt nữa quên mất cái này gốc dạ tống h u n h đợi chút nữa đi vào bên trong phải cẩn thận bên trong thế nhưng là có thứ n g ư ờ i không tưởng tượng nổi nghe được vương việt nhắc nhở tống huyết lại nghĩ tới vừa rồi cái kia vài tiếng gào thét chẳng lẽ bên trong có kỳ dị gì, gì quái vật sau đó hai người lưu lại mấy phần cảnh giác tiếp tục dậm chân đi vào bên trong đại điện cửa vào một mực mở rộng ra bên trong lại là đen kịt một màu thấy Tống khuyết chút không gì. rõ có cái gì. Tống có bởi do dự, vương ì gì, thấy trong vật, không hiểm nguy bên lắng rõ lo sự v có việt lại là k h ô n giải sợ. đ thôi, chiến thần điện tự thành một thế tự thấy trong vật. Việt chiến hai nhiên không điện giới, ngoài giới, i cùng bên bên Vương sự là g rõ đáp tống khuyết n g h i hoặc lập tức không nói hai lời đâm thẳng đầu vào tống khuyết gặp hắn không cố kỵ chút nào đi vào trong lòng lo lắng giảm bớt rất nhiều đồng dạng đạp đi vào bọn hắn về sau loan loan nhìn xa xa lại không có động tác không biết nàng có tính toán gì trong điện cùng ngoài điện quả nhiên là hai thế giới có lẽ nói hai người đứng yên vị trí nhìn lại bốn phía không gian đều là cực lớn cực cao nhóm người mình cảm giác tựa như sâu kiến nhỏ bé chiến thần điện bên trong to đến không cách nào hình dung từng tầng từng tầng thềm đá kéo dài đi lên liên tiếp vào không xa điện to lại môn tựa hồ phương hướng bốn phương tám hướng đều có loại này thềm đá kết nối lấy nói cách khác có bốn cái đại môn ra vào mà trước mặt hai người chỗ này trước cổng chính phương thềm đá lại là kéo dài đến một cái rộng thủng t h ì n h dưới mặt đất biển hồ đem chọn cái chiến thần điện vây lại mặt nước tương đối thanh tịnh nhưng có chút sâu không thấy đáy đi thôi chiến thần đồ lục hẳn là liền tại bên trong vương việt nói một câu dẫn đầu bước nhanh p h ó n g đi lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước liền có thể lướt đi hơn mười triệu khoảng cách thật nhanh tiếp theo đằng sau tống khuyết đồng dạng theo sát m ạ tới hai người muốn vượt qua dạng này rộng bốn năm mươi triệu mặt nước s á c thực không hưởng phí bao nhiêu công phu đột nhiên ngay tại hai người sắp đến mở thời điểm bình tĩnh biển hồ bắt đầu dâng lên nhấc lên tầng tầng gợn sóng gợn sóng hai người phát g i á c được d ị động không khỏi hướng nơi đó nhìn lại ồn a o một tiếng vương việt một bên biển hồ hạ đột nhiên thoát ra một cái thân thể tròn triệu dài đến ba t r ư ợ n g toàn thân khoác mãn lục lục hồng h ồ n giáp dày quái vật theo tới một đạo kính phong thổi qua quái vật dài nhọn có lực cái đuôi thẳng quét vương việt hùng của bà s ơ vị vương việt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cấp tốc làm ra phản ứng toàn bộ thân thể cất cao một triệu thân thể xoay tròn mặng ra chương ả người giống n chim bay d ư chín á n x u y mươi tranh tranh một chiến thần đổ lục một người một rồng tại biển hồ nộp lên chiến nhất thời có là khó phân thắng bại ma long đôi dài quét ngang đánh rứt ở trên mặt nước hù dọa đầy trời bọc nước thùng thùng v ă n vọng mà tay phải của tống khuyết bổ ra liên tục đao khí trên mặt hồ sóng nước n g ậ p trời từng đạo từng đạo cột nước phóng lên tận trời đem ánh mắt xung quanh đều có chút che lại đánh nhau chết sống sao mà kịch liệt tống hinh ta tới g i ú p ngươi vương việt lao nhanh đi qua sáng chói kiếm mang vệ xuống chính giữa ma lòng sau lưng của mặc dù có tầng một thật dày lân giáp nhưng là vương việt kiếm mang sao mà sắp bén mặc dù không có tạo thành thương thế lại đem chém thân hình r u lên thế công chậm một chút nhìn thấy tốt như vậy thời cơ tống khuyết vận kình một đao vung ra một đao kia là thần ý hợp nhất một đao phản phát quy chân một đao không trệ tại vật một đao là hắn vô thượng đao đạo tốt nhất thể hiện đao khí vốn là nhắm chuẩn ma long đầu chém ra một đao về sau ma long tựa hồ cũng dự cảm đến nguy hiểm phát ra một tiếng quét hiếu đầu đ ố n g nhiên lay động trên đó từng đầu thô như cánh tay trẻ em tóc lục như như cồn phong rút ra đón nhận tống khuyết chém ra đao khí chỉ nghe thấy vành một vang ma long ứng thế trở ra đao khí đánh r ớ t địa phương rơi xuống mấy cây tóc lục lại nhìn bị đẩy lui kia vào nước ma long trên đầu nơi nào có nửa đ i ể m thương thế n g a đầu hướng bên này hí cồn vài tiếng tựa hồ tại khiêu khích bọn hắn vương việt cũng là kinh ngạc cái này ma long thật đúng là lợi hại tống khuyết toàn lực một đ a o thế mà không đối nó tạo thành nửa điểm tương thế chỉ là tức đoạn mấy cây t ó c lụt không phải bình thường khó đối phó cái kêu ma long gào thét vài tiếng một chút chui vào đáy nước trên mặt nước lập tức nhấc lên đạo đạo gọn sóng tựa hồ càng ngày càng gấp rút vương việt tống khuyết mặc dù không biết g i a hỏa này đang làm gì chẳng qua hiện nay kế sách lại không phải đối phó nó thời điểm vẫn là nhanh chóng xông vào đại điện quan trọng đi không cần h a m chiến nói xong hai người thân hình mở ra hướng đại điện lần nữa bay vứt qua không để ý đến biển hồ phía dưới ma long nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh trên mặt nước đột nhiên kích thích kinh người bọc nước từng đạo từng đạo nước hổ ngưng tụ thành thủy đạn không ngừng bắn lên toàn bộ hướng phía vương việt cùng tống khuyết phương hướng phi tốc đánh tới thủ đoạn như vậy cũng làm cho hai người có chút kinh dị nhưng mà hai người đều là không muốn cùng nó đánh nhau chết sống thân hình cấp tốc tránh khỏi những đánh tới đó thủy đạn như cũng hung hăng địa v ọ hướng đại điện vị trí thủy đạn càng ngày càng gấp rút cũng càng ngày càng nhiều đằng sau liền luyện như mưa rơi rội tới cũng may hai người khinh công rất cao khối cùng đi tới đại điện nơi cửa một cái đầu lâu từ trên mặt nước thoát ra là cái kia đầu của ma long gặp hắn quái khiếu vài tiếng tựa hồ rất là bất mãn để cho hai người thuận lợi thông qua được nơi này nhưng không có lần thứ hai công kích xem ra chúng ta qua nơi này hẳn là là thông qua một loại nào đó khảo nghiệm cái này ma long sẽ không lại công kích chúng ta vương việt trông thấy ma long phản ứng n g h ĩ n g h ĩ nói ra kết luận như vậy tống khuyết cũng là gật gật đầu kỳ thật vương việt đoán không sai đây đúng là một cái khảo nghiệm một trong ma long phụ trách c h ấ n thủ tiến vào thông đạo muốn tiến vào chiến thần điện nội bộ thì nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nó mới được có thể lựa chọn đánh ngã nó cũng có thể lựa chọn tránh đi thế công của còn cái chiến tránh nó đi qua, nhìn ngươi người hành động như thế nào.、Hai、người không còn quản nhiều cái kia ma long, quay người hướng chiến thần điện nội thể thế thế Hai lựa qua, kia ma quay đi đi bên ộ lộ một nội bộ đi đến, đi đến đá, Đi đi đá điện đều đi tiếng hồi, tới cuối chiến nơi hai người tầng tầng chân này thường ràng. cùng, cũng chính thần sang thần, chân thềm thềm tâm chỗ dậm bước b cửa, ở là là vào. ra rõ sửa dị trong hiện nhiên lại là một phen khác quan cảnh dị t h ư ờ n g to lớn rộng lớn t r u n g quanh trên giới cách nhau khoảng cách c h ỉ ít có mấy trăm trượng lộ ra hai người hết sức nhỏ bé mà chính đối phía sau hai người cửa vào một chỗ c ử hình trên vách đá từ trên xuống dưới đục khắc ra một nhóm đại triện từng chữ đều hơn một t r ư ợ n g vương vắn ghi đi, thiên điệu bất nhân d i vạn vật vi số cầu tràn đầy một cỗ mãnh liệt rung động trùng kích cảm giác thiên điệu bất nhân d i vạn vật vi số cầu tống khuyết nhìn lấy hàng chữ này tựa hồ rất được xúc động đứng ở nơi đó không núp đ í c h suy nghĩ xuất thần vương việt tâm thần đồng dạng bị chấn động mạnh bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần dù sao kiến thức nhiều xuyên qua thế giới đều đã tập mãi thành thói quen nơi này cũng liền không coi vào đâu giờ phút này quan sát đến chung q u n h phát hiện điện to bao phủ tại nhu hòa thanh quang dưới đáy cùng cửa ra xuyên qua hường quang tôn nhau lên thành thú điện to đỉnh vị trí trung tâm có khả một khối hai trượng lớn nhỏ hình tròn vật thể hào quang của xanh vàng chính là từ nơi này phát ra tựa như một cái c ỡ nhỏ quá dương nhất vậy cả tòa điện to đều bao phủ tại quang mang dưới đáy không chỉ như thế điện to trung tâm đỉnh chót chiếu có một bộ to lớn mênh mông tinh đồ để cho người ta ngẩng đầu nhìn một cái liền có loại ở vào tinh không dưới đáy cảm giác dạng này xây dựng cùng các c ụ ngược lại là giống như trong thế giới hiện thực ai cập kim tự tháp không kém cạnh chỉ sợ không phải như loài người có thể hoàn thành to lớn công trình sau đó vương việt lại chú ý tới một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật điện to vị trí trung tâm có một khoảng hai t r ư ợ n g vương phù điêu hai bên trái phải trên vách cũng có hơn một t r ợ n g vương phù điêu đồ phân biệt đều là hai mươi bốn tăng thêm tâm điện phù điêu đồ tổng cộng là bốn mươi chín bức phù điêu đồ đại diễn số lượng năm mươi k ỳ dụng bốn mươi chín cái này bốn mươi chín bức phù điêu đồ cũng chính là tứ đại kỳ thư bên trong thần bí nhất khó lường chiến thần đồ lục vương việt tự lẩm bẩm cẩn thận quan sát đến những thứ này phù điêu đồ tâm điện trên mặt đất bức kia phù điêu Chạm trổ đi nhất nhất điều n h k h ắ c phía trên có năm cái chữ lớn chính là chiến thần đồ lục một sau đó lại nhìn chung quanh hai vách tường bên trái là từ chiến thần đồ lục hai mươi sáu bắt đầu thẳng đến chiến thần đồ lục bốn mươi chín cũng chính là một chiêu cuối cùng phá toái hư không bên phải thì là từ chiến thần đồ lục hai bắt đầu thẳng đến chiến thần đồ lục hai mươi bốn mỗi một bức phù điêu đồ bên trên đều khác không có cùng đồ án cùng tình cảnh vương việt bắt đầu đưa chúng nó từng cái ký ức đến trong óc dù sao không có khả năng đem các loại phù điêu đồ dọn đi những thứ này phù điêu đồ hẳn là chính là tứ đại kỳ thư bên trong chiến thần đồ lục một bên tống khuyết thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai h i ệ n nhiên cũng là chú ý tới những thứ này để cho người ta khắc sâu ấn tượng phù điêu đồ không sai chiến thần đồ lục không như bình thường võ học không có cái gọi là tâm pháp của cố định cầu quyết hành công lộ tuyến các loại trên đó ghi lại đều là võ học trí lý bất kỳ người nào đều có thể căn cứ nó đến lĩnh hội mỗi người từ trên đó có thể lãnh ngộ đồ vật cũng là không hoàn toàn giống nhau nói ngắn gọn chính là cần người tu luyện bản thân ngầm hiểu bản thân đi căn cứ tự thân sở học tình huống đi h i ể u thông nộ ra tiếp theo đạt tới chi cao vô thượng cảnh giới võ học phá toái hư không vương việt phát ra giải thích của mình hắn mặc dù khoảng cách phá toái hư không cảnh giới cách xa nhau rất xa nhưng là đối với võ học kiến thức có thể xưng kinh khủng những thứ này phù điêu đồ bị hắn chậm rãi ghi nhớ lại về sau liền có thể từ đó cảm giác được không đồng dạng như vậy địa phương tìm hiểu kỹ càng phía d ư ớ i cũng là có thể trực tiếp thông suất võ học trí lý đương nhiên là lấy người tự thân võ học căn cơ mà nói mỗi người chỗ hiện ra sở ngộ đến đồ vật có thể nói thiên biến vạn hóa không phải trường hợp cá biệt tống khuyết gật gật đầu nghe hiệu vương việt nói ý tứ nhìn lấy những thứ này phù điêu đ ổ trong mắt l ó e ra ánh sáng nóng bỏng chưa xong còn tiếp chương chín mươi hai người đâu chiến thần điện bên ngoài đã có những người khác đặt chân tiến đến trong đó đại đa số đều là phát hiện cái kêu đạo phóng lên tận trời kim quang tiếp theo theo dõi tới được chính là khấu trọng cùng từ từ lăng đều tới khấu trọng còn người mặc long b à o muốn đến là lễ lên ngôi sau khi kết thúc liền chạy tới đợi bọn hắn từ bên ngoài cửa vào lúc đi vào đối mặt với chiến thần điện trên mặt đều là dâng lên một loại kinh ngạc đờ đ ẫ n biểu lộ chớ đừng nói chi là trong lòng loại k i u kinh hãi không rõ sợ h a i than loan loan ngươi nói nghĩa phụ ta cùng nhạc phụ đã đi vào bên trong khấu trọng từ sợ h a i thán phục bên trong lấy lại tinh thần hỏi thăm một bên không xa loan loan mọi người ở đây bên trong chính là nàng sớm nhất đi vào còn hướng hắn tiết lộ vương việt cùng tống khuyết hành tung đã sớm trước một bước vào được ta tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ tiên tiến nhất đến chỉ sợ hiện tại đã tiến vào tòa kia đ ị a to loan loan thành thật trả lời lại đưa tay báo cho biết chính giữa nhất tòa kia đ ị a to không có lựa gạt khấu trọng ý tứ nói đến bây giờ khấu trọng sau khi lên ngôi xem như l ư ơ n g thịnh phục người hán vương triều đổi gọi nam hán nhân do nhiều nguyên nhân cùng ma môn có thiên ti vạn lũ quan hệ cũng không phải là cái gọi là đối lập thế cục bởi vậy trên một số chuyện này nói ra cũng nói ngay ngươi nếu đã sớm tới vì cái gì không vào đi từ, từ lăng suy nghĩ một hồi nhìn lấy loan loan đột nhiên hỏi đây là một việc chuyện kỳ quái nếu tới sớm vì sao muốn chờ thêm bọn hắn cùng một chỗ không bản thân đi vào trước đây loan loan sau khi nghe trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một đạo không rõ thân sắc ta vốn định qua một người xuyên qua cái kia phiến ngăn trở biển hồ đi vào trong nhìn một cái nhưng là nói đến đây loan loan đưa tay chỉ biển hồ tiếp tục nói biển hồ bên trong có một con quái vật bất kỳ cái gì muốn xuyên qua mảnh này biển hồ đi vào điện to người đều sẽ nhận công kích của nó cái này không chỉ là khấu trọng cùng từ từ lăng kinh ngạc chính là cái khắc cùng nhau người tiến vào cũng là phi thường kinh ngạc cái mới nhìn qua này bình tĩnh không lay động biển hồ phía dưới thế mà có dấu quái vật y theo loan loan nói chỉ sợ nàng là thí nghiệm qua một phen khả năng cuối cùng cũng không qua được bên kia cho nên mới chờ đợi ở đây vào phải biết người nơi này ngoại trừ khấu trọng từ từ lăng tống trí đỗ phục y số ít mấy người là t ô n g sư cao thủ bên ngoài còn lại tống sư đạo mấy người cơ bản vẫn chưa tới tông sư thực lực liền loan loan cái này so khấu từ hai người còn mạnh hơn một chút cao thủ đều không qua được những người khác cũng bất tất suy nghĩ nhiều tựa hồ là trong này đột nhiên tới nhiều người như vậy duyên cớ lại có lẽ là xác minh loan loan lời nói không qua bình tĩnh không lay động biện hồ bên trên đột nhiên truyền đến tiếng vang kỳ quái hấp dẫn mọi người ở đây chú ý của lực đợi đám người cùng nhau nhìn lại đông nhiên từ biển hồ vọt lên ra cả người dài ba trượng có thừa quái vật kỳ diện mạo hình thể cùng truyền thuyết ghi lại d ò n g có năm sáu phần tương tự cũng chính là lúc trước tiến công vương việt cùng tống khuyết đầu kêu ma long loan loan chỉ sợ là gặp một lần mới gặp lại ma long không có cái gì chấn kinh c h i sắc ngược lại là khấu trọng từ từ lăng bọn hắn lần thứ nhất gặp không thể nghi ngờ là cực kỳ khiếp sợ đó là d ò n g a cùng một chút lưu truyền xuống văn tự ghi lại rồng rất tương tự không biết là ai đột nhiên nói một câu người còn lại lúc này mới lại nhìn lại nhao nhao cảm thấy nói là thật đích sắc rất là giống nhau thời khắc này ma long toàn bộ thân thể p h ù ở trên mặt nước hai cái đèn lồng vậy con mắt buốc lên lục ánh sáng yêu ớt không nháy mắt nhìn chằm chằm những người này sau đó phát ra vài tiếng gầm nhẹ hướng phía những người này lao đến gặp tình hình này trong lòng mọi người đều ám đạo không tốt cái này ma long hướng bọn họ đi tới từng cái toàn lực để phòng lui ra phía sau cự điện trong cũng không biết trải qua bao lâu vương việt đem bốn mươi chín bức phù điêu đổ toàn bộ thật sâu khắc ở trong đầu cùng hắn một nhóm tống quyết cũng là tại ký ức những thứ này phù đ i ê u đồ đem chiến thần đồ lục ký ức tốt về sau vương việt t r ợ t bốn phía lại đi động một cái đông nhiên tại một cái phương hướng thấy được một cô thi thể ngồi xếp bằng vội vàng đi vào tiến đến thi thể này trên người mặc quần áo sớm đã phong hóa rách nước bất quá nhục thân lại không có chút nào hư hao vương việt trông thấy người này đại khái đoán được thân phận của hắn chỉ sợ sẽ là hoàng đế c h i sư quảng thành tử phá toái kim cương sau cơ thể lưu lại khi hắn ngồi xếp bằng phía trước trên mặt đất còn viết một hàng chữ nhỏ nhìn qua nguyên tắc đều biết là cái gì đơn giản chính là quảng thành tử từ chiến thần đổ lục lên đến càng lộ cuối cùng được nói toạc ra mảnh vàng vụn mới vừa mà đi lưu lại một phó nhục thân nói đến cái này quảng thành tử không nói tại phong thần diễn nghĩa bên trong một trong thập nhị kim tiên bàn tay phiên thiên ấn pháp lực vô biên cái gì những quá hư hảo đó không có chứng thực qua chính là khả năng mấy lần tìm tới đồng tiến nhập chiến thần điện còn từ bên trong lộ ra thiên đ ị a nhân ba đeo loại này mở ra tiên môn nghịch thiên bảo vật loại bản lãnh này cũng đủ để cho lòng người sinh sợ đáng tiếc thiên đ i ệ nhân ba đeo loại này n ị c h thiên bảo vật không có duyên gặp một lần loại này đã đợi cùng với trong truyền thuyết tu tiên pháp bảo bình thường tiến phi cũng nhân duyên những cớ của nó cuối cùng được lấy phá toái hư không m à đi chẳng biết lúc nào tống khuyết đã tới vương việt sau lưng đồng dạng thấy được mặt đất ngồi xếp bằng quảng thành tử không hỏng nhục thân nhìn trên khối thi thể này phúc x ư c cách xa nhau bây giờ tối thiểu có mấy trăm năm lâu thi thể này có thể không chút nào hỏng ta chỉ nghe nói qua phật môn có ghi lại đạo thánh tăng kim cương bất hoại thân có thể đạt tới như thế hoàn cảnh nhìn dáng vẻ của hắn không giống người trong phật môn tống khuyết cũng không hiểu biết đây là trong truyền thuyết cơ thể quảng thành tử cho nên mới kinh ngạc như thế đây là hoàng đế c h i sư quảng thành tử phá toái kim cương sau còn để lại không hỏng lục thân trải qua ngàn năm không hỏng cũng không kỳ lạ vương việt nói một câu lời này để tống khuyết mười phần trấn kinh thì ra là thế đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có một ít thanh â m h u y ề n n á o truyền vào mặc dù cực nhỏ âm thanh cực nhỏ âm thanh nhưng là lấy vương việt nhĩ lực còn có thể nghe xem ra không ít người phát hiện nơi này còn có không ít người vào được vương việt nhẹ nói nói tống khuyết cũng nghe thấy nói ra cái này chiến thần đồ lục chúng ta đã nhìn thấy nơi này cũng không có thứ gì vẫn là nhanh chóng ra ngoài đi vương việt gật gật đầu cũng tốt không chừng cái này chiến thần điện lại đột nhiên di động vị trí nếu là đến rồi một chút k ỳ quái địa phương nguy hiểm có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này vẫn là mau mau rời đi thật tốt không có quá nhiều trì hoãn hai người muốn có được đồ vật đã được đến lần này mục đích có thể nói trọn vẹn đặt h à n h chính là hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng gây đi theo hai người rời đi đĩa to đỉnh chóc trung tâm tinh đồ tựa hồ bắt đầu có di động trên đó thanh quang cũng bắt đầu trở nên càng phát ra ảm đạo giờ phút này vương việt cùng tống khuyết rời đi đĩa to từ từng tầng từng tầng trên thềm đá bay lượn xuống tới xa xa liền thấy một đám sáu bảy người đang cùng ma long giao thủ song phương đánh cho rất là kịch liệt bất quá ma long lại là đại chiếm thượng phong ở trên mặt nước cơ hồ là đè ép một đám sáu bảy người đánh là khấu trọng bọn hắn tống khuyết nói ra đi vương việt thân hình nhanh chóng bay lượn một chút thoát ra hơn một ư ơ i trượng khoảng cách đồng thời đưa tay một chỉ điểm ra một đạo sáng trói kiếm mang g à o thét ra một mực khóa được ma long cái đôi động tĩnh như vậy khấu trọng mấy người lúc này nhìn lại đúng dịp thấy nhanh chóng bay lượn tới vương việt đều là sắc mặt vui vẻ sau đó nghe được một tiếng quái khiếu ma long quái khiếu vài tiếng một chút nào vào biển hồ bên trong hù dọa đ ầ y trời bọt nước văng khắp nơi nguyên lai、like、mới vừa một kiếm kia đối với cái đuôi của nó tạo thành một chút tổn thương chưa xong còn tiếp chương chín mươi ba hữu kinh vô hiểm từ điện to phi tốc l ư ớ t đến vương việt nhất kiếm t r ạ g tại ma long trên đuôi đưa nó chém bị đau không thôi một đầu đâm vào biển hồ bên trong cũng là để khấu trọng mấy người từ bị áp chế hoàn toàn tình hình dưới rất lớn chậm thở ra một hơi nghĩa phụ công tử khấu trọng mấy người đều là kêu một tiếng sau đó rơi xuống ngoài mấy trượng trên mặt đất nơi này còn có tống sư đạo bọn người chờ lấy dù sao bọn hắn không nói đối phó ma long chính là muốn qua cái này mười mấy trượng biển hồ cũng là một kiện chuyện rất khó theo bọn hắn bước chân rơi xuống đất ở phía sau tống khuyết cũng là bay sẽ tới nhưng mà không đợi mấy người kể một ít lời nói cái kêu ma long lại từ biển hồ bên trong thoát ra thân thể theo tới còn có rậm rạp chẳng trị thủy đạn một chiêu này vừa mới bắt đầu vương việt cùng tống khuyết cùng nhau đi qua lúc ma long đã dùng qua một lần lần này lại là lập lại chiêu cũ có vẻ như vương việt nhất kiếm triệt để chọc giận nó Các người tránh người không thể định lại. thể ra, định vương việt mặc dù không sợ nhưng là khấu trọng mấy người thực lực xa không đến hắn cấp độ này dạng này dày đặc thế công đánh tới là khẳng định phải bị thương cho nên mở miệng nhắc nhở bọn hắn tránh ra tránh né những nước này đánh đưa tay hư dẫn trước người vẽ hai vòng đem phần lớn thủy đạn toàn bộ dẫn tới trước người của mình sau đó phản chấn trở về cùng những đằng sau đó đánh tới thủy đạn va chạm nhau hù dọa ba ba ba âm thanh động đất vang bất quá bị triệt để chọc giận ma long h i ệ n nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ toàn bộ thân hình chìm vào biển hồ bên trong mắt trần có thể thấy nó nhà địa phương bắt đầu sinh ra một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy trong chiều ở giữa bắt đầu loong xuống lập tức đưa tới phủ cận mặt nước chập trùng lên xuống tiếp theo bắt đầu nhanh chóng cất cao thủy vị còn từ đó cuốn lên mấy đạo vòi dòng nước nó i ít đều có đùi lớn nhỏ hướng phía đám người nhanh chóng xoắn tới các ngươi cấp tốc lui ra ngoài cục diện đã không bị khống chế vương việt sắc mặt hương tụ la lớn khiến cái này lui ra ngoài bởi vì bọn hắn đối mặt dạng này tới gần đại sức mạnh tự nhiên thế công căn bản ngăn cạn không nổi hơi không cẩn thận liền sẽ tán l ộ mạng bọn gia hỏa này cũng biết thế cuộc trước mắt từng cái quay người hướng phía cửa ra phương hướng chạy như điên có thể nói là dùng hết bú sữa mẹ khí lực so với di vãng đều muốn m ò hơn không ít cho nên nói mặt người đối với nguy hiểm đều sẽ kích phát bản thân tiềm lực mà chút vòi dòng nước phần lớn là hướng phía vương việt xoắn tới h i ệ n nhiên là ma long nhớ kỹ cái này tổn thương nó cái đ u ô i người muốn e m hắn làm chết ở chỗ này sau đó vương việt thân hình không ngừng né tránh sáng chói kiếm mang không ngừng chém ra bất quá kiếm mang rơi vào những nước này vòi dòng bên trên tựa hồ không có tác dụng gì g ú t dao chém nước nước càng chạy lấy chân khí ngưng tụ thành kiếm mang chạm tại phía trên có thể sinh ra tác dụng cũng không lớn tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ thao túng những vật này vương việt một chút suy nghĩ một chút liếc về ma lòng bản thân chỉ cần công kích nó liền có thể hóa giải những nước này vòi rồng vây quanh hắn cục diện hơn nữa theo biển hồ thượng vòng xoáy càng lúc càng lớn trong đó thậm chí sinh ra một loại hấp lực cường đại để thân hình của hắn đều có chút bị hạn chế nay lại công phu khâu trọng bọn hắn đã rút lui đi ra vương việt thật không biết bọn hắn chạy đến xem náo nhiệt gì bất quá bọn hắn rời đi liền tốt chỉ có tự mình một người muốn thoát thân thì đ tống huynh ngươi làm sao không đi vương việt ánh mắt quét đến sau lưng một bên tống huyết che chở khấu trọng bọn người ra ngoài đem một chút tấn công về phía nước của bọn hắn vòi rồng hấp dẫn đi đánh tan liền lại đã trở về bực này nguy hiểm há có thể để vương huynh một người đối mặt tống huyết một mặt bình tĩnh nhìn lấy biển hồ thượng tứ ngược vòng xoáy cùng những vây quanh đó vương việt vòi rồng nước thân hình nhanh chóng chọc vào vương việt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nghĩ không ra tống huyết lao tiểu tử này vẫn rất g i ả nghĩa khí vậy thì tốt liền cho cái này ma long một chút giáo hấn vương việt không tiếp tục sử dụng kiếm mang xuất thủ mà là vận dụng thái cực c à n k h ô n kình chiêu số đối phó loại nước này thế công đưa đến hiệu quả càng thêm rõ ràng mà tống khuyết đao khí tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm có thể ngăn cách những vòi rồng nước đó ngăn cản y không ngừng tới gần vòi rồng nước không có tạo thành cái gì thực chất hiệu quả ma long tựa hồ rất không vui lại là hù dọa vô số thủy đạn phô thiên cái địa l á n h tới cái này lại cho vương việt cùng tống khuyết hai người tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đây chính là h i ể u được đầy đủ lợi dụng đại sức mạnh tự nhiên chỗ cường đại ở mảnh này ở biển hồ phía trên ma long cứ việc đơn đ ạ độc đấu tại vương việt không chiếm được một chút xíu chỗ tốt nhưng là y linh trí rất cao hiểu được dựa thế cho nên đem vương việt bức bách có chút chật vật đột nhiên vương việt cùng tống khuyết đang ở ứng phó ma long điên cùng thế công lúc phát hiện chính giữa điện to h à o quang của tản mắt ra có thể thấy được y đỉnh trung ương vị trí có một bộ tinh đồ to lớn bắt đầu lấp lóe liên đối vào ảnh hưởng đến không gian chung quanh vương việt thấy vậy một màn tựa hồ dự cảm được không ổn tình cảnh cái này chiến thần điện tinh đồ vận chuyển không phải là muốn bắt đầu gì đ ộ n g a nghĩ tới đây trong lòng của hắn bỗng nhiên chầm xuống đối một bên tống khuyết hô lớn nhanh lên phá vây ra ngoài c h mà ma long tự hồ vui sướng gào thét vài tiếng tự hồ đối với chiến thần điện cách làm này rất là cao hứng hiển nhiên biết chiến thần điện di động về sau hai cái này ghét ra hỏa cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này cả một đời cũng đừng hòng ra ngoài bởi vì nó biết chiến thần điện mỗi lần hiện thế mở ra đều muốn cách xa nhau một đoạn rất dài thời gian rất dài vương việt cùng tống khuyết không biết ma long suy nghĩ trong lòng chỉ biết là bây giờ lại không mau chóng phá vây ra ngoài chỉ sợ thật muốn bị vây chết ở chỗ này mặc dù có địa lệnh nguyên nhân nhưng là vương việt không biết ở chỗ này biết sẽ không nhận ảnh hưởng biết sẽ không tạo thành nhiệm vụ của hắn không cách nào hoàn thành các loại dù sao hắn không có trải qua chuyện như vậy có loại này lo lắng là bình thường Mở vương việt thân ảnh tại rất nhiều vòi dòng nước vây quanh ép s á t bên trong vận khởi toàn thân công lực bắt lấy một cái tương đối yếu khu vực cùng tống khuyết hai người ngầm hiểu c càng càng càng càng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hai người đồng thời lược thân đi ra trong tích tắc ở bên ngoài khấu trọng trong mắt nguyên bản điện to đứng nghiêm địa phương tựa hồ hiện lên một đạo quang mang mãnh liệt quang mang có chút chói mắt đám người đều người chín g khỏi nheo mươi ắ t c bốn c trở về xong chiến thần điện một nhóm có một kết thúc may mà lần này động tĩnh không lớn không có gây nên quan tâm quá nhiều nương theo lấy khấu trọng lễ lên ngôi kết thúc thiên hạ lâm vào một đoạn vững vàng thời kỳ phát triển các nơi đ ị từ, từ, từ trong đó lĩnh hội toàn bằng bản thân lý giải loại này thuần túy võ học trí lý càng ngộ đã là thuần túy thiên hướng về đạo cấp độ ít nhất là vương việt thấy qua bên trong võ công cao lớn nhất thượng một loại cùng đời sau truyền ứng so sánh hắn điểm xuất phát không thể nghi ngờ là cao không ít có lẽ đơn thuần thiên phú của tiên thiên tư chất mà nói so với hắn không lên bất thế gia c h i kỳ tài truyền ứng nhưng là hắn hậu tiên võ học kiến thức cùng nội tình coi như quăng truyền ứng mấy con phố chỉ có thể nói đều có ưu thế vô luận là hắn và truyền ứng đối với cái này chiến thần đồ lục mà nói từ đó ngộ ra tới cái gì cũng là không đồng dạng như vậy cá nhân cường địa điểm cũng khác biệt hắn đã có một đầu thành thục võ đạo c h i lộ c h ỉ ít trước mắt thái cực tri đạo thái cực càn khôn kỉnh cùng phá thể vô hình kiếm khí đều có thể dung nhập trong đó nhưng lại từ đó biểu hiện ra ngoài cùng trương tam phong thái cực chi đạo đồng dạng có chỗ khác nhau lĩnh hội chiến thần đô lục bắt đầu phù điêu đồ không khó lấy vương việt võ học nội tình ở nơi đó cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông đại thể như thế nhưng là cho hắn thu hoạch cũng là không nhỏ theo thời gian trôi qua vương việt càng ngày càng cảm giác được cách mình rời đi thời gian đã không xa theo thực lực hắn tăng trưởng đã có thể có loại t r o n g coi u minh cảm giác loại kia cùng võ hiệp thế giới có chút thoát ly cảm giác đến cùng vẫn là cảnh giới của hắn không đủ so ra kém những phá toái hư không đó chính là nhân vật Một ngày, vương việt rốt cuộc xuất quan nhìn lấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng thời tiết t ự a n h ư tâm tình đều thanh thoát chút vế quan thời gian đều ở đem hòa thị bích cùng tà đế xá lợi năng lượng cùng tự thân công lực triệt triệt để để dung hợp còn có từ chiến thần đổ lục bên trong tìm con đường của đột phá xuất quan cũng có thể b u n g lòng một chút hắn xuất quan không lâu khấu trọng cùng từ từ lăng hai người liền đến tìm hắn cùng hắn nói hết thảy đều chuẩn bị xong sự tình nghĩa phụ ta đã đem hết thảy sắp xếp xong xuôi đợi ta rời đi về sau tống gia sẽ xử lý tốt sau này sự tình ta và tiểu lăng không có cái khác lo lắng tùy thời có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về thần châu thế giới khấu trọng nói thẳng nói một bên từ từ lăng nhìn thấy vương việt đem ánh mắt nhìn về phía hắn cũng là khẳng định gật đầu vậy là tốt rồi vương việt nhẹ nhàng gật đầu hắn một mực cải biến song long kinh lịch cùng vận mệnh chính là không muốn bọn họ cùng quá nhiều nữ nhân các loại sinh ra rất sâu tình cảm gốc mắc như thế muốn đem bọn hắn mang đi ra ngoài trợ giúp bản thân sợ rằng sẽ bởi vì những chuyện này tạo thành không cần thiết trở ngại đó là một cái phong hiểm tính rất cao sự tình không bằng từ trên căn bản ngăn chặn liền có thể tiết kiệm không ít phiến p h ư c hãy cùng hiện tại không sai bịt lắm bọn hắn hiện tại mặc dù cũng cùng nữ nhân có chút tình cảm càng nhiều hơn chính là như hồng nhan chi kỷ loại kia không có đến rời đi không phải cấp độ khấu trọng cưới được tống ngọc trí cũng là khuynh ê ư ớ n g chính trị thông gia càng nhiều lại nói hiện tại hoàng vị đều nhường cho tống khuyết chút chuyện này hắn không biết ngại mà tống khuyết lao tiểu tử này cũng không còn nghĩ tới khấu trọng đem đánh rất xuống giang sơn tặng cho hắn lúc ấy nghe được tin tức này là một b ư ớ c bao quát tống ra những người khác chính là những giống như đó khấu trọng cùng một chỗ giành chính quyền huynh đệ cũng không biết khấu trọng là làm sao thuyết phục bọn họ để bọn hắn cũng tiếp nhận rồi tống gia leo lên ngôi vị hoàng đế sự tình không phải khấu trọng đột nhiên không làm hoàng đế tặng cho tống gia trong đó không có một cái nào giải thích hợp lý đám gia hỏa này khẳng định phải phản thiên nhàn rỗi xuống khấu trọng cùng từ từ lăng vương việt cũng không có quên vun chồng bọn hắn bọn hắn thực lực bây giờ cùng nguyên tắc phần cuối lúc thực lực sai biệt khá lớn bây giờ chẳng qua là cảnh giới tông sư cao thủ mặc dù đang tông sư trong cao thủ người nổi bật nhưng là cùng đại tông sư trên lệnh vẫn còn thật lớn vương việt cực kỳ hào phóng đem thiên ma sách h o á nhật đại pháp bất tử ấn pháp những thứ này mà công thần công lành lặn giao ra để bọn hắn từ đó chọn lựa tới tu luyện từ phương diện khác đến phụ trợ đột phá những công pháp này đồng thời tu luyện cũng không ngại nguyên tắc mỗi người bọn họ đều thần kiêm rất nhiều võ công nhất là bọn hắn loại này nửa đường người luyện võ từ phức tạp về đơn giản thích hợp hơn bọn hắn quan trọng nhất là vương việt cho bọn hắn giáp t ừ đan bọn hắn đầy đủ hấp thu đồng thời còn có nhất định phạt m a u tẩy tùy tác dụng tuy nói so với hòa thị bích cùng tà đế xá lợi phải kém không ít rốt cục cái nào đó nhẹ nhom sáng g ơ buổi sáng vương việt trong đầu vang lên đã lâu thanh âm đại đường song long chuyện thế giới sắp kết thúc thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đĩa quay ban thưởng ba lần tứ đại kỳ thư nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ độ hoàn thành một trăm linh ban thưởng võ hiệp điểm số hai trăm điểm còn có m ộ ư ơ i giây thời gian địa lệnh không gian một mươi chín hai một phút chốc một chút vương việt t ứ nguyên địa hóa thành một đạo bạch quang biến mất triệt để rời đi đại đường thế giới địa lệnh trong không gian một đạo bạch quang t h o á n g h i ệ n vương việt thân ảnh lập tức xuất hiện nhìn lấy trước mặt to lớn đĩa quay tựa hồ tại vương việt thực lực tăng lên lại mở ra bộ phận quyền hạn lúc trên đó ban thưởng tuyển hạng tăng thêm không ít mà nguyên bản cố định nhiệm vụ ban thưởng hai lần đĩa quay cũng thay đổi thành ba lần cái này nhiều hơn một lần đĩa quay rút thưởng vương việt đương nhiên là không cự tuyệt căn cứ thường ngày vương việt mở ra đĩa quay ban thưởng theo đĩa quay chuyển động đến chậm rãi dừng lại vương việt từ đầu tới cuối duy trì vào tâm bình tĩnh đối lãi sau một lát trước mặt vương việt xuất hiện ba món đồ bồ đề đan cường cân trắng cốt tẩy tủy đổi mạch cổ phật tông độc môn đan dược chuyên vị củng cố căn cơ kích phát tiềm lực sử dụng một người nhất sinh chỉ có thể phục dụng một khỏa một bình ba khỏa kim ti nhẫn giáp đau thương bất nhập Đối nội c ô tệ tùy đổi mạch kích phát tiềm lực bực này bảo dược trình độ nào đó so giáp tử đan càng thêm chân quý vương việt tự mình rửa tùy đổi mạch đều là hòa thị bích năng lượng công lao cái này một khoả đan dược có thể so sánh hòa thị bích năng lượng ngươi cho rằng không chân quý sao về phần phía sau hai cái ban thường theo vương việt có cũng được mà không có cũng không sao đối với hắn tác dụng cơ hồ là không cái gọi là kìm ty nhuyễn giáp phòng phòng thông thường cao thủ còn có thể khi hắn lớn như vậy tông sư trước mặt giống như quần áo thông thường không có gì khác nhau còn dạ minh châu ngoại trừ đáng tiền cùng một ít thời điểm có thể làm chiếu sáng dùng bên ngoài cũng không có gì hay chỗ dùng bất quá có thể có được bồ đ ê đan vương việt đã cực kỳ thỏa mãn đây mới thật sự là bà bối đĩa quay ban thưởng sau khi hoàn thành vương việt cũng là trước tiên ra ngoài còn muốn đem k ấ u trọng cùng từ từ lăng làm tới hơn nữa hắn nhớ không lầm đông châu võ lâm cái gọi là quần anh đại hội khoảng cách triệu khai thời gian cũng không kém là bao nhiêu ngày lúc này đông châu nhất định sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa biến hóa chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một lâm ra ôn chuyện thiên cương thành một chỗ không người tĩnh lặng ngõ nhỏ ba bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện trong đó hai người một khi sau khi xuất hiện liền bốn phía quan sát trên mặt có đối với mới sự vật tràn đầy vẻ tò mò hai người này dĩ nhiên chính là vương việt từ đại đường trong thế giới mang ra ngoài khấu trọng cùng từ từ lăng hết thảy hao tốn hắn một trăm điểm võ hiệp điểm số vương việt bốn phía nhìn một chút nơi này ít có người đi qua bất quá hoàn cảnh cách cục hắn ngược lại là quen thuộc hẳn là tại thiên cương thành nơi nào đó lần này truyền tống ngược lại là không có hô cha trước đ ư ờ n g xem ta trước mang các ngươi đi tìm cái chỗ đặt chân vương việt nhìn lấy hai người chú ý mắt bốn chừng mong đưa tay vô vô bả vai của hai người nói ra dứt lời chính là dẫn đầu đi về phía trước đi con đường của nơi này cũng coi là quen biết nơi đây khoảng cách lâm ra phủ đệ cũng không phải rất xa lấy cước c h ỉ n h của bọn họ đi đến thời gian uống cạn c h u n g trà đã đến nhìn vương việt dẫn đầu đi khấu trọng cùng từ từ lăng cũng không còn lại nhiều nhìn chung quanh bước nhanh đi theo lâm gia phủ đệ một chỗ trong viện một cái hoạt bát khả ai thiếu nữ áo vàng đang quấn lấy dương quá hỏi cái này hỏi cái kia phiền đến dương quá một mặt bất đắc dĩ dương quá nói cho ta biết vương đại ca đi nơi nào đừng nói ngươi không biết ngươi là hắn đồ đệ duy nhất hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết đối mặt với thiếu nữ áo vàng không chịu bỏ qua ngôn ngữ thế công dương quá chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối trong đầu đều là tràn ngập bong ngong lời nói cơ h ộ không có năng lực suy tư đừng dung ta thật không biết ta hắn nói qua có chuyện khẩn yếu ra ngoài một hồi rất nhanh sẽ trở lại ngươi c u ố n lấy ta hỏi cũng không hề dùng a dương quá chỉ có thể giải thích như vậy vương việt trước khi đi là tiết lộ qua hành tung nhưng là xuyên qua võ hiệp thế giới loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết cái này dịch linh ba ngày hai đầu tới hỏi thăm cũng may bản thân thường xuyên làm nhiệm vụ không ở lâm ra bất quá hôm nay không có chuyện gì làm vừa lúc bị nàng đ ổ i kịp cho nên có như thế một màn không bao lâu vương việt mang theo khấu trọng cùng từ từ lang hướng nơi này đi tới ba người một đường đã ở nói chuyện với nhau vào các ngươi trước hết ở chỗ này tạm thời ở lại qua chút thời điểm ta sẽ cùng lâm thành chủ nói một chút chúng ta lại rời đi nơi này tìm một chỗ phát triển chính chúng ta thế lực ở cái thế giới này không có thế lực của mình làm bất cứ chuyện gì đều rất phiền phức vương việt cùng khấu trọng từ t ừ lăng phân tích một chút quan hệ lợi hại trước hết để cho bọn hắn ở lại đây dưới qua mấy ngày suy nghĩ thêm sự t ì n h khác lại nói còn có một số tuyên trì vấn đề còn muốn cùng lâm thiên cựu thương lượng một chút được hết thể nghe nghĩa phụ nói cảm giác cái thế giới này so trong tưởng tượng phức tạp hơn được nhiều k ấ u trọng là nghe qua vương việt một chút giải thích nói qua một chút liên quan tới thần châu thế giới sự tình vẹn vẹn đông châu phức tạp liền có thể so với toàn bộ đại đường thế giới toàn bộ thần châu đại địa trình độ phức tạp có thể nghĩ ba người vừa đi vừa nói ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua việt tử thấy được dương quá cùng dịch linh đồng dạng thân ảnh của ba người cũng bị dương quá cùng dịch linh thấy được nguyên bản quấn lấy dương quá dịch linh gặp vương việt đi tới về sau trên mặt lập tức đổi một bộ dị thường vui vẻ nét mặt tươi cười hướng bên này bước nhỏ chạy tới vương đại ca vương việt trông thấy cô nàng này trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười dịch linh tại khấu trọng cùng từ từ lăng có chút trong ánh mắt kinh ngạc dịch linh chạy chậm đến trước mặt vương việt vẻ mặt đó cùng mới là tưởng như hai người chuyển biến có chút lớn a vương việt sớm biết dịch linh đối với hắn có chút phương diện kia ý tứ bất quá bản thân một mực không có tâm tư gì muốn loại chuyện này cũng làm như làm không biết không đáp lại dù sao đối với cô nàng này không có cái loại cảm giác này chỉ là một loại đối đãi bội bội tình cảm thôi sư phụ theo sát dịch linh đằng sau dương quá cũng là chạy tới lên tiếng chào hỏi bất quá nhìn thấy vương việt sau lưng hai bên khấu trọng cùng từ từ lăng lộ ra vẻ hỏi tham À, đây là ta t hai u h cái cho cùng dịch Quá Việt linh nghĩa trọng, lăng. Vương Dương Khấu tử. từ từ bên ắ t thiệu, tay biệt trọng từ từ đầu đưa hiệu khấu giới cùng từ từ lăng. Hai phân ra b đều là hướng riêng phần mình gật gật đầu ra hiệu cũng coi như chào hỏi cũng đừng ở nơi này thất thần đến trong phòng ngồi xuống nói chuyện vương việt đem bọn hắn đưa đến chỗ ở của mình chính là cái k i a m ộ t gian hắn không có ở đây thời điểm một mực là dương quá quét dọn một mực rất sạch sẽ gọn gàng năm người quanh bàn mà ngồi dương quá tự hiểu là châm trà đổ nước mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau chậm rãi quen thuộc vương đại ca nhìn qua tuổi của bọn hắn so ngươi không nhỏ hơn bao nhiêu nghĩa tử của dịch linh vừa rồi tại vương việt lúc giới thiệu liền cảm thấy nghi ngờ dương quá nhìn qua so vương việt còn lớn hơn là m vương việt đồ đệ cũng chẳng có gì dù sao loại quan hệ này tại thần châu thế giới không tính chuyện ly kỳ gì nhưng là vương việt nhìn qua rất khấu trọng cùng từ từ l ă n g tuổi không sai biệt lắm liền thành hai người nghĩa phụ loại chuyện này dịch linh cũng là lần đầu tiên nghe nói cũng liền nhanh mồm nhanh miệng hỏi vương việt cười cười mở miệng nói ra đừng nhìn ta dung mạo rất trẻ trung nhưng là tuổi của ta cũng không nhỏ cùng ngươi phụ thân cũng không kém là bao nhiêu không có gì trách móc bản thân nói thật là sự thật cứ dựa theo hắn tại từng cái võ hiệp thế giới trải qua thời gian cộng lại tuổi của mình chỉ sợ có năm sáu mươi tuổi làm khấu trọng cùng từ từ lăng nghĩa phụ không có có gì không ổn chỉ là dung mạo thượng nhìn không ra mà thôi thực sự sao dịch linh một mực không biết vương việt chân thực niên kỷ coi là liền lớn hơn mình mấy tuổi không nghĩ tới đã là cùng nạn g phụ thân vậy niên kỷ cái này có chút bị bị khiếp sợ vậy ta còn có thể để ngươi vương vương đại ca sao nhìn lấy dịch linh thận trọng hỏi thăm còn có loại kia không thể tin được dán vẻ vương việt có chút một cười ngẫm lại nói chuyện cũng tốt tránh khỏi cô gái nhỏ này l a o có ý đồ với chính mình để cho nàng biết khó mà lui có thể à ta một mực đem ngươi trở thành thân mội mội thậm chí thân nữ nhi đối đ á i một cái xưng hô không cần để ý cái gì nghe được vương việt trả lời dịch linh trong lòng có chút thất vọng nguyên lai hắn một mực đối với mình là loại cảm tình này cũng kinh ngạc với hắn là thế nào được bảo dưỡng vẫn là như vậy khuôn mặt của tuổi trẻ còn có thân thể vương việt gặp nàng dạng này không có sen vào nữ a nàng mà là hỏi tham dương quá một chút gần đây phát sinh sự tình dương quá tại thiên cương thành làm việc vẫn là lâm gia khắc khanh có thể hiểu đến không ít chuyện khấu trọng cùng từ từ lăng đã ở một bên tinh tế nghe đây là bọn hắn có thể nhanh chóng giải được cái thế giới này tin tức một cái đường tắt đương nhiên sẽ không chán xem vào đại khái gần nửa canh giờ công phu vương việt từ dương quá nơi đó giải được không ít gần đây phát sinh sự tình trong đầu suy nghĩ xoay nhanh cũng có một chút ý nghĩ cùng kế hoạch đồng d ạ n g khấu trọng cùng từ từ lăng cũng lý giải đến không ít tin tức tăng thêm vương việt cùng bọn hắn nói qua đối với cái thế giới này cũng có không ít hiểu rõ c h ỉ ít đông châu mà nói là như thế này đám người cho chuyện đột nhiên từ ngoài phòng người tới vừa bước vào cửa liền mở miệng nói vương tiểu hữu nghe nói ngươi làm xong việc đã trở về ta đây không đến nhìn một cái xem ra là thực sự nghe thấy thanh â m vương việt liền biết là ai tới chính là cùng hắn quan hệ không tệ lâm ra trưởng lão một vân hải chưa xong c ò n tiếp chương hai phòng bị m ộ c lão làm sao có d ả n h đến ta đây vương việt đứng dậy trên mặt mang nụ cười l ạ n h nhạt ha ha nói ta theo cái người bận rộn một dạng lại không thể có nhàn hạ lúc tới m ộ c vân hải nhìn hắn một cái có chút nói đ ù a nói ánh mắt đảo qua đang ngồi đắng người hơi dừng lại ở khấu trọng cùng từ từ lăng trên người lập tức đi vào ngồi xuống cho mục lao giới thiệu một chút hai cái vị này là ta nghĩa t ử của khấu trọng từ từ lăng vương việt đứng dậy cho mục vân hải giới thiệu khấu trọng cùng từ từ lăng đều là đứng dậy hướng phía mục vân hải kiến lễ không cần đa lễ hai vị đều là thiếu niên anh tài vương tiểu hữu ngược lại là có phúc lớn a mục vân hải tuổi đã cao trên giang hồ kiến thức rộng rãi đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc quan hệ trong đó cũng không tiện truy đến cùng bởi vậy có chút khách khí đáp lại nói đâu có đâu có đám người lại bắt đầu ngồi xuống khấu trọng cùng từ từ lăng cũng không c â u g n g ệ ngược lại là dịch linh nhìn qua không mấy vui vẻ dáng vẻ tiểu thư không phải một mực nóng trong vương đại ca của ngươi tới tìm ngươi chơi sao làm sao hôm nay gặp ngược lại bộ dáng này một vân hải gặp dịch linh có chút thần sắc buồn buồn không vui mở miệng nói ra h ừ dịch linh tựa đầu ngặt sang một bên không muốn để ý tới một vân hải đây là thế nào một vân hải ngược lại nhìn xem vương việt nghi ngờ nói vương việt cười cười không nói chuyện nhưng là một vân hải già thành tinh lại nhìn một chút hai người đại khái cũng có thể đoán được trong đó muôn đạo chỉ là k h ẽ thở m ộ t hơi đúng lúc này ngoài phòng lại đi tới một người là lâm gia lão quản gia hướng đám người thi cái lễ nhìn đến bên trong đang ngồi dịch linh liền mở miệng nói ra tiểu thư thành chủ có việc tìm người tới ông ngoại tìm ta chuyện gì dịch linh hơi nghi hoặc một chút tên nô tài này không biết chỉ là nói có chuyện gấp để tiểu thư mau mau đi l ã o quản gia lắc đầu nói ra tốt ta ta đây liền đi dịch linh cũng không còn giống như đám người chào hỏi cũng nhanh bước đi ra ngoài đợi cho dịch linh theo lão quản gia vừa đi đám người cũng đều thu hồi ánh mắt Tiếp tục trò chuyện. trong i ế p tục t ò chuyện. t r khoảng thời gian này nhiều chuyện vì cái kia quần anh đại hội làm chuẩn bị cuối cùng có cái nghỉ ngơi một hồi thời gian một vân hải thở d à i một hơi nói ra vương việt nghe xong cảm giác có thể từ trên người hắn hiểu rõ nhiều một ít gì đó hắn là lâm gia ngũ đại trưởng lão một t r ồ n g biết đến khẳng định so với dương quá muốn bao nhiêu cái này quần anh đại hội còn có nửa tháng liền muốn bắt đầu hiện tại chỉ sợ đến rồi một cái mấu chốt tiết điểm đông châu rất nhiều thế lực đều ở cấp tốc chuẩn bị ứng đôi huyết sắt thần giáo ở trên đại hội mưu đoạt lợi ích các loại hắn muốn thêm giải mới có thể tại đông châu nhanh chóng thành lập bản thân căn cơ tránh cho rất nhiều phiền thoái không cần thiết nghe mục lao nói như vậy thiên cương thành là chuẩn bị xong đối mặt nửa tháng sau quần anh đại hội vương việt lên tiếng hỏi chuyện như vậy liền không có chuẩn bị kỹ càng nói chuyện mục vân hải lắc đầu cười nói ai cũng đoán trước không đến quần anh đại hội triệu khai thời điểm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình dù cho liên hợp đại bộ phận đông châu thế lực cường đại muốn đối phó huyết sắt thần giáo cũng là không sự t ì n h đơn giản chỉ là không biết đến lúc đó cùng triển khai huyết sắt thần giáo đại chiến đông châu lại có bao nhiêu thế lực v ấ lạc ấy nói xong lời cuối cùng m ụ c vân hải không khỏi thở dài một hơi đối với loại chuyện này cảm thấy rất đau đầu chỉ cần là người cũng sẽ như vậy dù sao đây là hạo kiếp sắp đến thời khắc sự yên tĩnh trước cơn báo t á p thời gian luôn có một loại để cho người ta cảm giác bị đè nén m ụ c lao cũng không cần quá lo lắng lấy thiên cương thành thế lực còn có đông châu những thế lực lớn khác liên hợp lại cùng nhau cũng không cần sợ cái kêu huyết sắt thần giáo nếu lúc trước có thể hủy diệt nó một lần như vậy thì có lần thứ hai ta nghĩ lần này q u ò n anh đại hội tổ chức về sau nhất định có thể giải quyết huyết sắt thần giáo đối với đông châu uy hiếp vương việt hợp thời nói câu lời hữu ích xem như ủng hộ một chút một vân hải cũng vì nhiều để hắn kể một ít gì đó đi ra chỉ mong thiên cương thành lần này có thể vô sự dù sao lần này đông châu ngũ đại thế lực hoàn toàn xuất động còn có các loại bang phái môn phái gia tộc có thể nói là dốc hết toàn bộ đông châu lực lượng võ lâm một vân hải nói ra nhân cơ hội này vương việt cũng là hỏi không ít tình huống lại nghĩ đến không ít vấn đề trong lòng cũng chậm rãi có một cái kế hoạch tỉ mỉ đương nhiên cái này còn muốn từng bước một tác dụng thời gian không còn sớm ta còn có việc xử lý hôm nay t r ư ớ hết dạng này ngày khác có cơ hội mời ngươi uống rượu sướng trò chuyện m ụ c vân hải nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã là sắc trời tối ở chỗ này dòng dã ngồi mấy canh giờ nhớ tới còn có một ít chuyện phải xử lý cái này liền đứng dậy giống như vương việt cáo tử